Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện trùng sinh siêu sao vợ yêu của ám dạ đế vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 82, Liên Tam Thiếu về nước, ở trên sân khấu, đường bội cũng không làm khó cố diệp. Trong giới giải trí, nhiều tin đồn thật thật giả giả, các khán giả cũng chỉ là xem náo nhiệt bạn càng khẩn trương, họ sẽ càng cho là thật. Cô cười mặc cho cố diệp ôm vai mình, hai người cúi đầu cảm ơn khán giả và dám khảo lần nữa, xoay người đi về vị trí của mình. Bạch chỉ san vẫn để xuôi hai tay, hơi cúi đầu, đôi mắt hoán hận quét qua người đường bội. Đường bội giống như không nhìn thấy, ngược lại là Khương Dĩ Đồng, đang nhìn thoáng qua cô cười thân thiện với cô. Tiếp theo, đến lượt Khương Dĩ Đồng. Quả nhiên giống như đường bội đoán, bản thân Khương Dĩ Đồng vốn không có gì xuất sắc, nhưng dám khảo thưởng thức sự sắp xếp của cô ta đối với nhạc Lương Tuấn, vô cùng tán thưởng vì cô ta đã biến được một người tầm thường trở nên thần kỳ như thế cho nên được 32 điểm. Mặc dù kỹ thuật diễn của nhạc Lương Tuấn không tốt, nhưng vì sự sắp xếp của Khương Dĩ Đồng, hắn cũng bất giả vừa đáng yêu cuối cùng được 12 điểm, so với tổ của Bạch Chỉ San thì tốt hơn nhiều. Trong tiếng vỗ tay, Khương Dĩ Đồng trở lại cạnh đường bội. Đường bội cười với cô ta một cái. Khương Dĩ Đồng cười đáp lại, nhẹ giọng nói, hy vọng lần tiếp theo còn có thể đứng chung sân khấu với cô. Chắc chẳng có thể, đường bội khẽ mỉm cười. Hôm nay tiết mục đến đây đã không cần phải đoán, người bị loại bỏ nhất định là Bạch Chỉ San và Tuyên Mễ Kỳ. Nếu đoán chính là không biết ai sẽ giành được hạng nhất. Kỹ thuật diễn của Thịnh Lan và Hạ Tử Diệu vững vàng, danh tiếng lại tốt có nhiều người hâm mộ, nên nếu so sánh thì chắc chắn vòng này vị trí đứng đầu là của Thịnh Lan. Khương Dĩ đồng dịu dàng nhìn Cố Diệp một chút gật đầu với hắn, sau đó nghiêng đầu, đúng lúc hướng về phía Thịnh Lan đang đứng giữa sân khấu. Lúc này trên mặt Thịnh Lan là nụ cười tự tin. Hà Từ Diệu thì lịch sự đứng bên cạnh cô ta. Tất nhiên Giám Khảo và hai người đều biết nhất là Hà Từ Diệu, mặc dù anh ta trẻ tuổi, nhưng đã ở trong giới giải trí nhiều năm, đã hợp tác với rất nhiều người. Giám Khảo ngồi giữa nhìn anh ta, lắc đầu cười, nói cậu tới bắt nạt người chơi sao. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Giám Khảo nói đùa, nhưng trong câu này có thể nghe ra hai ý. Thứ nhất người này quen với Hà Từ Diệu, nếu không sẽ không nói giỡn thế này. Thứ hai, người này cảm thấy biểu hiện của Hạ Tử Diệu vô cùng tốt cho nên mới dùng từ bắt nạt này. Quả nhiên, đối với Hạ Tử Diệu, dám khảo cho 15 điểm, số điểm tối đa. Khán giả lập tức vỗ tay như sấm. Hạ Tử Diệu cười sờ mũi mình, nói cảm ơn. Sau đó tới lượt Thịnh Lan, ảnh hậu diễn tất nhiên là không có chỗ hở nào để soi mói. Giám khảo lập tức đứng lên, nghiêm túc bình luận kỹ thuật diễn xuất của cô Thịnh Lan xuất chúng, lại nghiêm túc lựa chọn nhân vật cô xây dựng hình tượng nhân vật là một cô gái yếu thế, vậy cho dù diễn chung với Hà Từ Diệu cũng sẽ không bị khí thế của anh ta chèn ép. Còn có thể thể hiện tài năng của mình một cách triệt đề nhất, điểm số của cô là 34 điểm. Khán giả lập tức vỗ tay. Như vậy điểm của 5 người đã rõ. Cao nhất là Thịnh Lan và Hà Từ Diệu, không thể không nói, vầng sáng của ảnh đế vô cùng có lợi. Tiếp theo chính là Đường Bội và Cố Diệp, tiếp nữa là nhóm Khương Dĩ Đồng. Còn số điểm của Bạch Chỉ San và Tuyên mỹ Kỳ tranh lệch khá lớn với ba nhóm bọn họ, hơn nữa số fan cũng không bằng ba người căn bản là nắm chắc phần thua. Cùng lúc đó kết quả bình chọn của người xem cũng đã có. Mặc dù là bình chọn cho thí sinh chứ không phải là khách mời, nhưng người hâm mộ của Hà Từ Diệu đều nghiêng về anh ta cho nên chắc chắn sẽ bình chọn cho anh ta. Màn ảnh lớn sau sân khấu lóe lên, số lượt bình chọn nhanh chóng xuất hiện. Đứng nhất là Thịnh Lan. Hiện trường có 3.000 người xem, số lượt bình chọn của cô ta chiếm 1 phần 3, hạng nhì là đường bội gần 1.000 lượt bình chọn. Thịnh Lan và đường bội chiếm hết 1.800 phiếu, còn lại 1.200 phiếu, có vẻ hơi căng. Nhưng mà kết quả này, lại không làm đường bội cảm thấy bất ngờ. Hôm nay Thịnh Lan, bất luận là diễn hay nhân khí, đều có thể nói là được ông trời yêu ái. Trên thực tế, vòng thứ nhất cuối cùng cô có thể thắng Thịnh Lan cầm lấy vị trí đứng đầu thật ra đã làm cô thấy hơi bất ngờ. Nhưng nhìn lại, biểu hiện của cô ở cuộc thi đua ngựa thật sự rất nổi trội cho nên một người mới như cô mới có thể phân cao thấp nhân khí với ảnh hậu. Vòng này, Thịnh Lan có hạ từ diệu trợ giúp nhân khí chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Điều này cũng không làm cho người ta kinh ngạc. Cuối cùng Mạc Thành tuyên bố kết quả, bạch chỉ san và tuyên mễ kỳ bị loại, ba người còn lại sẽ thi tiếp sau 20 ngày và cuộc thi đó là thi đấu võ. Chắc hẳn mọi người đều rất tò mò tại sao những nữ diễn viên nổi tiếng này lại tập trung tham gia cùng một tiết mục như vậy. Sau khi tuyên bố kết quả xong, Mạc Thành cười híp mắt nói, nhất là ảnh hậu thịnh lan, ảnh đế hạ từ diệu, thật ra bọn họ chỉ cần ngồi ở nhà cũng đã có một đống kịch bản đưa tới tận tay để bọn họ chọn. Vậy tại sao bọn họ lại tình nguyện đi tới đây để tham gia tiết mục này chứ? Mọi người có muốn biết không? Muốn, các khán giả nhiệt tình đáp lại Mạc Thành. Ừ, mọi người nhiệt tình nếu tôi mà còn mặc cả nữ thì thật không đúng. Mạc Thành cố ý thở dài thấp giọng nói, vậy tôi sẽ tiết lộ một chút tin nội bộ cho mọi người nghe nha. Thật ra thì dù Mạc Thành có em thấp giọng thế nào đi nữa thì cũng vô dụng tại vì micro đã phóng to lên rồi. Nhưng khán giả vẫn cho Mạc Thành mặt mũi mà cười lên. Nhan Ninh đứng bên cạnh không nề mặt ho khan mấy tiếng, không chút lưu tình ngắt lời, anh nhất định phải nói sao. Mạc Thành Cố tỏ vẻ khổ não nhíu mày nhưng vẫn do dự gật đầu, nói, mặc dù tôi biết sau khi tôi nói ra, vòng tiếp theo mọi người sẽ không chú ý tới MC là tôi nữa, nhưng tôi vẫn quyết định chia sẻ thông tin này với mọi người. Đó chính là, Mạc Thành Cố ý kéo dài câu nói, người chiến thắng cuối cùng, sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim mới tập đoàn Minh Thị. Nói tới đây, Mạc Thành dừng lại một chút lúc mọi người trông mong thì cười nói, còn tên phim là gì thì không quan trọng. Thôi mà, khán giả không chút khách sáo mắt lời Mạc Thành, tên phim là gì không quan trọng. Mạc Thành lại nói, ngừng ngừng ngừng, khán giả cười lớn tiếng hơn. Nhưng Mạc Thành không chút để ý cười nói, quan trọng là bây giờ tôi biết danh sách nam diễn viên sẽ xuất hiện trong phim, bao gồm ít nhất 3 ảnh đế, một người trong đó là nam phụ, hai người còn lại là đóng vai bạn bè. Mạc Thành đột nhiên thông tin nội bộ này làm khán giả sững sờ một chút rồi đột nhiên hét ầm lên. Cho nên Mạc Thành kéo dài, lại muốn vòng vo. Nhan ninh chừng mắt nói cho nên, vòng thi cuối cùng, mọi người sẽ thấy ba ảnh đế lên sân khấu. Mà những thí sinh của chúng ta, sẽ diễn chung với bọn họ. Ngo wow, Mạc Thành thở dài nói, vậy chắc chắn sẽ rất áp lực. Các khán giả cười, diễn chung với ba ảnh đế, vậy rất có thể sẽ bị khí thế của bọn họ ép tới mảnh vụn cũng không còn. Mạc Thành lại cảm khái. Ngay cả Thịnh Lan cũng bị tin này làm chấn động. Bọn họ cũng vừa biết tin này. Chỉ một Hà Từ Diệu cô ta đã vắt hết đầu óc mới miễn cưỡng làm cho mình không bị lép vế khi diễn chung. Nếu như có thêm hai ảnh đến nữa và khí thế của hai người đó đều không thua Hà Từ Diệu, vậy thì có khả năng giọng khách hát khác giọng chủ rất cao. Kỹ thuật của bọn họ sẽ hoàn toàn bị chế trụ cuối cùng không được chú ý một chút nào. Khương Dĩ Đồng cũng nghĩ như vậy. Nghe được tin này trong lòng cô ta trở nên kích động. Nhưng nhanh chóng băn khoăn giống như thịnh lan. Chỉ có đường bội vẫn chấn định bình tĩnh đứng đó, giống như không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu trách thì hãy trách khởi điểm của cô quá cao, vừa đi vào giới giải trí đã diễn chung với Hà Từ Diệu. Cho tới bây giờ đường bội vẫn chưa từng bị khí thế của ảnh đế áp chế, đối với chuyện kỹ thuật diễn bị áp chế trước ảnh đế vẫn là một cái khái niệm mơ hồ. Mạc Thành lại nói. Vì muốn cho mọi người ngạc nhiên và vui vẻ, vòng thi tiếp theo, Minh Thị sẽ lấy ba đoạn ngắn trong phim chia đều tra để ba cặp thí sinh và ảnh đế biểu diễn. Mọi người muốn xem không? Muốn, các khán giả đồng thanh đáp. Kỹ thuật diễn xuất mọi người không nhìn ra, nhưng có thể cùng lúc nhìn thấy ba ảnh đế lên sân khấu thì chính là cơ hội khó có được. Sau khi kết thúc tất cả mọi người trở lại phòng nghỉ. Còn chưa đi khỏi tầm mắt của mọi người, Bạch Chỉ San đã dùng banh với vệ Viễn Kiệt. Là một trong những người bị loại, nhất là còn đứng sau thiên mẽ kỳ làm cho bạch chỉ san hận đến thiếu chút nữa cắn nát răng. Vệ viễn kiệt cũng tức giận, vốn cho là tới để mạ vàng, kết quả lại khen ngược, hắn có thể tưởng tượng sau này kỹ thuật diễn của hắn sẽ bị lên án dữ dội hơn. Lúc giàn dựng kịch bản tôi đã nói, lời kịch của cô quá nhiều, cứ ngồi một chỗ nói nói nói, ai sẽ thích xem chứ vệ viễn kiệt tức giận, quả nhiên giành được hạng nhất đếm ngược. Hắn và Bạch Chỉ San đúng lúc đi ở trước đường bội và Khương Dĩ Đồng, giọng của hắn lại lớn, một câu này gần như những nhân viên hậu trường cũng nghe được. Mặt Bạch Chỉ San lúc xanh lúc trắng, cô ta vốn không phải là nhà biên kịch những người cô ta quen cũng không có năng khiếu về mục này, vở diễn của cô ta đúng là có chút tệ hại. Nhưng lúc này trước mặt nhiều người như vậy lại bị vệ viễn kiệt lớn tiếng chê trách làm cô ta cảm thấy mất mặt. Anh có ý gì hả? Bạch chỉ san không chút nhượng bộ nói, cho nên tất cả đều là lỗi của tôi. Ha, sao không nhìn lại lời thoại của anh đi, tại vì nó quá tệ nên kết quả mới như vậy đó chứ. Cô mặt vệ viễn kiệt cũng trở nên khó coi, trừ cô ra thì những người khác sẽ không có những lời thoại dài dòng vô vị như vậy. Cũng là đánh cờ mà nhóm của Thịnh Lan có bao nhiêu vui thú. Còn của cô thì sao? Thấy bọn họ càng lúc càng hăng, đường bội không nhịn được mà lắc đầu một cái, vòng qua bọn họ đi thẳng về phía trước. Khương dĩ đồng dừng lại mấy giây, thấy đường bội đi cũng vội vàng đi theo. Điều đáng nói là trên môi cô ta lại có một nụ cười nhạt âm thầm nháy mắt với người đại diện của mình ở phía sau. Người đại diện hiểu ý gật đầu. Khương dĩ đồng biết từ nay về sau, một đối thủ cạnh tranh của cô ta sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt cô ta. Cho dù bạch chỉ san vẫn có thể đứng trong giới giải trí tai tiếng liên miên cũng đã định sẵn cô ta khó có thể lấy được một vai diễn tốt. Nếu cứ phát triển như vậy, trừ khi cô ta chịu bỏ công sức ra tìm kim chủ, nếu không cô ta sẽ mãi lụi tàn như vậy. Lúc đứng chờ thang máy với đường bội, Khương Dĩ Đồng đã cẩn thận thu hồi nụ cười, cẩn thận hỏi, hình như bọn họ tranh cãi rất dữ dội, có nên đi khuyên thử hay không? Người đại diện của bọn họ sẽ khuyên, vốn dĩ đường bội cũng không có hào cảm với Bạch Chỉ San, huống chi vừa rồi trên sân khấu, Bạch Chỉ San còn muốn đạp cô? Cũng đúng. Khương dĩ đồng cười khẽ chủ động tìm đề tài để nói, vòng thi cuối áp lực hơi lớn. Ừ, đường bội lễ phép gật đầu. Cô có biết trừ ảnh đế hạ thì hai người khác là ai không? Khương dĩ đồng lại hỏi. Tôi không biết, đường bội khách sáo trả lời. Thang máy mở ta, Khương dĩ đồng thân mật kéo tay đường bội cùng cô và cố diệp đi vào thang máy. Trong lòng đường bội khẽ độc hơi ghé mắt nhìn Khương dĩ đồng. Cô ta đang cười nhấn nút tầng 12. Nhưng cố Diệp chia tay ra, nhấn nút tầng 18. Khương Dĩ Đồng ở trong giới giải trí lâu như vậy, vô cùng rõ ràng những chuyện này. Lúc này trong mắt cô ta là sự kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn không để lộ chút gì tiếp tục thân mật kéo tay đường bội. Đường bội cũng không rút tay ra. Khương Dĩ Đồng này làm cô càng ngày càng cảm thấy thú vị. Thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng, trong lòng Khương Dĩ Đồng cũng rất rõ ràng, giữa bọn họ không có chút xíu quen thuộc nào chưa đừng nói chi là quen thuộc đến mức này, nhưng bây giờ trong mắt đa số mọi người cô và Khương Dĩ Đồng là chị em thân mật trong giới giải trí. Cô hơi híp mắt lại, ngay khi Khương Dĩ Đồng chuẩn bị nói gì đó thang máy đã đến tầng 18. Khương Dĩ Đồng lui một bước để cố diệp đi ra, đường bội vẫn bị cô ta kéo khẽ giật tay, cười nói tôi cũng đến rồi. Nói xong, đường bội liền kéo cánh tay ra, khách sáo cười với cô ta một tiếng, rồi sóng vai với cố diệp đi ra ngoài. Tầng 18, phòng hóa trang vít. Khương dĩ đồng đứng trong thang máy nhanh chóng thu hồi nụ cười thân thiện trên mặt nhanh chóng móc điện thoại trong túi sách ra cúi đầu xem tin nhắn. Sau đó, hành lang tầng 18, ánh đèn vẫn sáng ngời. Bốn phòng hóa trang, đường bội và cố diệp mỗi người chiếm một phòng. Lúc này chỉ còn lại hai phòng hóa trang còn trống, lại có một phòng đã mở cửa. Hà Từ Diệu đã đến đây trước. Anh ta là thiếu gia hạ gia, lại là ảnh đế danh tiếng như mặt trời ban trưa, sử dụng nơi này cũng không làm người ta kinh ngạc. Đường bội suy nghĩ một chút vẫn nói với cố diệp tôi có lời muốn nói với anh hạ anh đi trước đi. Cố diệp không hỏi nhiều, gật đầu một cái rồi đi. Hắn đứng phía sau cho dù đường bội không nói, hắn cũng tự giác duy trì khoảng cách của hai người. Những cử chỉ thân mật dịu dàng kia chỉ biểu hiện trước ống kính, một khi rời khỏi ánh đèn sân khấu thì cũng biến mất còn lại chính là mối quan hệ với quen biết một hai ngày, nên có xa lạ và khoảng cách. Đường bội khoanh tay trước ngực dựa vào cửa phòng hóa trang của Hà Từ Diệu cười hiếp mắt nhìn Hà Từ Diệu trong gương, chủ động chào hỏi, hình như đã lâu không gặp. Lúc bọn họ đóng phim cùng nhau, mỗi ngày ngẩn đầu thấy cúi đầu gặp, hình như từ lúc đường bội bước vào giới giải trí tới nay, thời điểm xuất hiện cùng Hà Từ Diệu trước ống kính rất nhiều. Hà Từ Diệu cười một tiếng, nhìn đường bội từ trên xuống dưới, cười nói, hiếm khi thấy cô mặc đồ như vậy đường bội cười một tiếng nói đâu phải lúc nào tôi cũng là tiêu công chúa dừng một chút cô nói anh đang chờ tôi không phải là cô tự luyến nhưng thân là ảnh đế hạ tử diệu cũng rất chú trọng hình tượng cho nên không có chuyện để cửa mà tay trang quả nhiên hạ tử diệu gật đầu với người thợ vừa gỡ tóc giả xuống dù mình tỏ ý tạm dừng sau đó đứng lên xoay người đối mặt với đường bội chủ động hỏi tôi nghe minh hiên nói đoạn thời gian trước em trai cô vừa làm phẫu thuật ở thụy sĩ bây giờ cậu ấy sao rồi Đã hồi phục hoàn toàn chưa? Cũng không tệ lắm, cảm ơn đã quan tâm. Đường bội nói với anh ta, nhưng dù sao cũng là phẫu thuật tim, nên cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Ừ, hạ Từ Diệu gật đầu, nói không thể gấp được, cứ từ từ đi. Anh ta từ từ đi tới trước mặt đường bội. hạ Từ Diệu còn mặc phục sức của Hoàng đế Minh Triều, nhìn anh ta lúc này càng cao lớn hơn. Vì quần áo và trang sức nên làm nhạt đi sự phong độ và lịch sự của anh ta, hạ từ diệu lúc này bất đồng với vị vua sống mơ hồ trên sân khấu, anh ta trở nên hơi xa lạ càng nghiêm túc lạnh lùng. Lúc này anh ta khoanh tay trước ngực, đôi mắt thâm thúy nhìn đường bội đang mỉm cười với mình, đột nhiên khẽ thở dài, nói tôi còn tưởng rằng hôm nay sẽ được hợp tác với cô. Đường bội cười thản nhiên, đắp khí thế của ảnh đế hạ chỉ có ảnh hậu mới có thể chống đỡ. Cùng lên sân khấu biểu diễn với ảnh đế, làm một người mới tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Hà Từ Diệu khẽ nhíu mày. Anh ta cũng có cảm giác giống Minh Hiên. Đường bội trước mặt mặc dù vẫn kiêu ngạo độc lập nhưng hình như đã thay đổi cô hiện tại làm cho người ta có cảm giác dịu dàng và ngọt ngào hơn rất nhiều. Thay đổi như thế ai là người tác động thật sự không cần nói cũng biết. Hà Từ Diệu hít sâu một hơi, cũng học theo dáng vẻ đùa giỡn của đường bội, nếu như chỉ một mình tôi cô đã không chống đỡ được vậy vòng sau cùng lên sân khấu biểu diễn với ba ảnh đế, vậy chẳng phải là chưa kịp lên sân khấu đã buông vũ khí và áo giáp xuống đầu hàng rồi sao? Đường bội hít mắt cười nói, đâu có giống nhau cho đến bây giờ bởi vì không thể lựa chọn cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại. Hà Từ Diệu ho nhẹ một tiếng, nói thì ra tôi là không có cách cho nên mới nhắm mắt chọn đài. Những lời này đúng là có hơi mập mờ, đừng bội cười lắc đầu, không đáp mà hỏi, đạo diễn Tần đã quay xong rồi. Hà Từ Diệu cao mày hơi khoa trương nói, sao có thể chứ chỉ lúc có cô ở đó tính tình của anh ta mới tốt như thế. Gần đây cả đoàn phim gần như bị anh ta oanh tạc tất cả mọi người đều mong chờ cô trở về như trong đấng cứu thế vậy. Đừng bội cười, tất nhiên cô biết Hà Từ Diệu đang nói đùa với mình cho nên cũng sẽ không coi lời này là thật. Nhưng nói thật tôi có hứng thú với bộ phim của Minh Thị, chỉ tiếc rằng thời gian không hợp cho nên chỉ có thể đóng vai phụ nếu không sẽ ghiền chết. Hà Từ Diệu lại nói, sao, đường bội có chút kinh ngạc nhớ mày nhìn Hà Từ Diệu anh không phải nam chính. Cô còn tưởng rằng, lấy giá trị con người của Hà Từ Diệu chịu tới tham gia tiết mục này, phối hợp tuyên truyền với Minh Hiên, là vì anh ta là nam chính. Không ngờ anh ta chỉ là diễn viên phụ, không phải tôi, Hà Từ Diệu cười đáp anh ta nhìn hướng vừa rồi cố diệp đi khỏi xít lại gần cô thấp giọng nói bên tai cô nam chính rất có thể sẽ là anh ta đường bội như có điều suy nghĩ nhìn theo ánh mắt của hà từ diệu hà từ diệu lui ra cười nói lần này minh hiên đã tốn một số tiền khổng lồ đấy anh ta híp mắt lại ánh mắt của hà từ diệu lúc này khác với thường ngày không còn dịu dàng và quý ông như trước mà mang theo sự công kích tràn đầy địch ý giữa anh và anh ta đường bội thấp giọng hỏi Sau lưng cố diệp có người chống lưng là chuyện rõ như ban ngày, nhưng chưa từng nghe Hạ Từ Diệu chèn ép hay có hiểm khích với người mới, anh ta đã ở trong giới giải trí lâu như vậy, đáng lẽ ra không nên có thái độ như thế với người mới mới đúng. Anh ta không đơn giản. Hạ Từ Diệu nhàn nhạt nói ánh mắt của anh ta rất tinh và chuẩn, đấy là lợi dụng cô để quảng bá. Cô phải cẩn thận anh ta. Tôi biết, đường bội gật đầu, nói anh ta đã trực tiếp nói chuyện này với tôi. À lần này Hà Tử Diệu có hơi bất ngờ, huống chi tôi cũng là người mới, lợi dụng tôi để quảng bá với anh ta cũng không phải là một lựa chọn tốt gì cho Cam. Đường Bội lại nói, Đường Bội cô cũng đừng có nói vậy, vừa vào giới đã có thể tham gia phim của Tần Hạo Diễm, vai cô diễn lại là một nhân vật quan trọng, hơn nữa cô còn là nữ chính trong bộ phim điện ảnh quan trọng của Kelvin Chu. Tiết mục của Minh Hiên cô đã không còn là một người mới nữa rồi. Hạ Từ Diệu nói, giới giải trí bây giờ không đơn thuần, nếu như cô muốn tiếp tục ở lại trong giới, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Hà Từ Diệu thành khẩn và nghiêm túc nói, làm lòng đường bội dung lên một cái. Cô ngước đầu lên trống với đôi mắt dịu dàng của Hà Từ Diệu, gật đầu với anh ta một cái, cười nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi biết rồi. Hà Từ Diệu không nói gì nữa. Thật ra thì những lời này có vẻ dư thừa, dẫu sao sau lưng đường bội đã có người kia. Có anh ta bảo vệ cho dù là ở trong cái phường nhuộm này, đường bội vẫn sẽ sống rất tốt. Sau đó quan hệ với mình trừ bản diễn tất nhiên sẽ càng lúc càng xa. Hà Từ Diệu cười khẽ chuyện này đúng là vừa làm anh ta thấy yên tâm vừa làm anh ta thấy cực kỳ tệ hại. Vậy vòng tiếp theo cố gắng nhiều hơn nhé. Hà Từ Diệu nhanh chóng đè nén cảm xúc của mình xuống, cười nói nếu như cần một ảnh đế để luyện tập lúc nào tôi cũng rảnh Phí mời ảnh đế hạ cao bao nhiêu tôi biết. Đường bội mỉm cười, không tới lúc cần thiết tôi sẽ không tùy tiện sử dụng vũ khí bí mật này. Hai người trò chuyện với nhau rất tự nhiên, lại nói thêm mấy câu rồi đường bội về phòng hóa trang của mình. Hà Từ Diệu luôn luôn ga lăng vậy mà không hỏi đường bội có cần mình đưa về hay không. Chỉ vì anh ta biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bãi đậu xe tầng 3 của đài truyền hình Minh Thị ở đây rõ ràng vắng hơn nhiều. Cho nên đường bội nhìn một cái đã thấy văn thư miểu. Văn tư miều cười với cô một tiếng, mở cửa xe ra. Nhìn sở quân Việt vì ý nghĩ nhất định phải để người yêu thấy mình sau khi thi xong một cuộc thi quan trọng mà ngồi ở sau xe đợi nảy giờ. Không gian trong xe rộng hơn nhiều so với những chiếc xe thông thường, có một cái bàn nhỏ, trên bàn là chiếc laptop mà sở quân Việt đang mở cuộc họp video. Đường bội không nhịn được mà cười ra tiếng. Biểu cảm trên mặt văn tư miều cũng vô cùng quái dị. Hắn nhìn đường bội đang vịn cửa và cười vô cùng vui sướng rồi lại cẩn thận nhìn boss nhà mình mặt đầy nghiêm túc ngồi hợp trong xe đồng thời đưa một tay về phía đường bội, lặng lẽ quay đầu ra hướng khác. Hắn rất sợ một giây tiếp theo, mình sẽ bật cười giống như đường bội vậy. Nhưng rất rõ ràng, đường bội có thể cười. Mình cười chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Đường bội cố gắng nhịn cười tự nhiên nắm lấy tay sơ quân Việt ngồi xuống bên cạnh anh. Trong video không có cô, nhưng vẻ mặt sở quân Việt lập tức trở nên dịu dàng hơn làm cho người bên kia ngừng lại mười mấy giây. Một chủ quản đang báo cáo bởi vì sự dịu dàng trên mặt sở quân Việt mà kích động đến mức phát âm sai mấy chữ. Xe yên lặng lái xe ra cửa tầng hầm. hạ tử diệu đứng trong thang máy đã thu hết chuyện vừa rồi vào mắt lại không để lộ ra chút biểu cảm nào. Sau đó, một người nữa đi ra. Nụ cười trên mặt cố dịp tà khí bức người. Hắn nhìn Hà Từ Diệu chốc lát, sau đó quay đầu nhìn theo hướng rời khỏi của bọn người sở quân Việt mỉm cười hỏi, sao Hà? Có muốn hợp tác với tôi không? Ánh mắt Hà Từ Diệu hơi thay đổi, nhìn thẳng vào mặt Cố Diệp. Chúng ta hợp tác tôi lấy thứ tôi muốn, mà đường bội thuộc về anh. Nụ cười của Cố Diệp không giảm nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. Hà Từ Diệu nhìn hắn trong chốc lát đột nhiên cười lên. Tiếng cười lớn dần, mang theo sự châm chọc và khinh thường tột đổ. Nhưng Cố Diệp vẫn nhìn anh ta, nụ cười không giảm. Cho đến khi Hà Từ Diệu cười đủ mới thờ ơ rời đi, nói cô ấy không phải là một chiến lợi phẩm, nếu cậu coi thường cô ấy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thua thiệt lớn. Người trẻ tuổi, Hà tử Diệu vỗ nhẹ bả vai Cố Diệp lúc đi qua người hắn thì nói, một số lúc khi có được một vài đồ vật và người bằng thủ đoạn đê tiện thì những thứ đó cũng đã bị cậu đích thân phá hỏng hết những mặt tốt đẹp. Nói xong, Hà Từ Diệu không ngừng lại nữa mà đi thẳng về phía xe của mình. Trên thế giới này có quá nhiều thứ không thuộc về bạn, nếu như muốn mạnh mẽ dành vào tay mình, như vậy bạn có lẽ sẽ mất đi cơ hội duy nhất để thưởng thức vẻ đẹp của họ. Đây là điều mà Cố Diệp không thể hiểu được trong lúc này, chỉ có người từng trải qua mưa gió cuộc đời mới có thể hiểu được đạo lý này. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng lưng Hà Từ Diệu, vì ảnh đế luôn luôn lịch lãm và dịu dàng, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp người giống như Hà Từ Diệu chính trực đến mức làm cố diệp khinh thường. Nhưng hắn cũng biết người giống như Hà Từ Diệu thường sống rất tuy tiện, rất ít người có thể bắt được nhược điểm của anh ta. Mà đường bội không biết suýt chút nữa mình đã bị đưa ra làm chiến lợi phẩm, lúc này đang đưa tay chống má cười lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở quân Việt ngồi bên cạnh vẫn chưa họp xong, nhưng tay phải vẫn nắm tay đường bội không buông. Bàn tay thon dài như đang cầm một món đồ chơi vô cùng thích nhẹ nhàng cả tới cả lui trên lòng bàn tay đường bội, lúc thì đan vào kẻ tay cô, để tay cô và tay anh xít lại với nhau, lúc thì lại bao trọn bàn tay cô trong tay mình. Hành động có chút trẻ con làm cho nụ cười trên mặt đường bội càng lúc càng đậm. Lòng bàn tay hơi ngứa làm cô không nhịn được mà quay đầu trợn mắt nhìn sở quân Việt một cái. Đừng quậy mà! đường bội hả thấp giọng khẽ mắng nhưng sờ quân việt như không nghe ngón tay càng chơi đùa vui vẻ hơn cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên đường bội cúi đầu nhìn điện thoại của mình thấy cái tên hiện trên màn hình rồi khẽ nhíu mày mặc dù sờ quân việt chuyên chú nhìn vào màn hình laptop nhưng vẫn liếc thấy vẻ mặt đường bội thấy chân mày cô nhanh chóng giãn ra thấp giọng nghe điện thoại đường tổng năm đầu ngón tay căng thẳng của đường bội, đường bội quay đầu cười Trần an sờ quân Việt, nhẹ nhàng chờ tay nắm tay anh, sau đó thấp giọng nói, gần đây tôi rất bận. Giọng điệu của cô càng ôn hòa lại càng giống như từ chối người ngoài ngàn dặm nhưng lại làm cho đường phong ngôn không nhịn được mà chủ động sáp tới gần. Bội bội đường phong ngôn dịu giọng, cười nói, tại sao lại gọi là đường tổng. Bây giờ đã không có tôn ra cản đường, con có thể có thể. Đường tổng, trong mắt đường bội lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bây giờ tôi đang ở bên ngoài. À, đường phong ngôn lập tức vội vàng sửa lời, vậy chuyện này chúng ta nói sau. Đường bội có gọi ông ta là ba hay không, thật ra ông ta không hề để ý. Nhưng bây giờ đường bội không chỉ là một ngôi sao mới nổi, mà sau lưng còn có sở ra thật sự làm ông ta không thể nào buông tay. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, công việc hôm nay đã xong chưa? Bà tới đón con, chúng ta cùng đi ăn cơm. Đường phong ngôn lại nói, tối nay tôi bận. Giọng của đường bội vẫn không lạnh không nóng, lạnh nhạt nói có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì quan trọng. Đường phong ngôn cười nói, lần trước nhận được email của con, nhưng mà con cũng biết tập đoàn liên thị. Ông ta còn chưa nói xong đã bị đường bội cắt ngang email gì liên quan đến tập đoàn liên thị. Tôi không biết, cửa kính sạch sẽ phản chiếu hình ảnh của đường bội. Nếu đường phong ngôn thấy nụ cười trong mắt đường bội lúc này, chắc chắn sẽ không nói ra câu tiếp theo. Trong mắt cô là nụ cười nhạt khóe môi nhách lên giống như đang thấy đường phong ngôn dẫy rụa khổ sở dưới địa ngục. Phải phải, đường phong ngôn vội vàng nói, không có email gì hết bội bội còn cứ yên tớ. Ba làm rất cẩn thận, mặc dù lấy được hai hạng mục nhưng sẽ không để người ta nhìn ta đâu. Tuyệt đối không liên lụy đến bất kỳ ai. Vậy sao, đường bội cười nhạt giọng vẫn bình thản vậy chúc mừng ông. Người càng tham lam thì ngã càng đau. Lần trước lúc cô điều tra về liên tam thiếu thì thuận tay lấy tài liệu về mấy hạng mục cạnh tranh gửi cho đường phong ngôn. Cô biết thứ giống như đường phong ngôn nào biết cái gì gọi là thân tình và tình yêu tình thương, trong lòng ông ta chỉ có tiền, người như vậy tuyệt đối không thể từ chối cái email có sức hấp dẫn cực lớn kia. Quả nhiên, ông ta nhanh chóng muốn lợi dụng đường bội để mưu cầu tiền và quyền. Khi đó đường bội không biết liên tu cận sẽ làm như thế nào, nhưng khi đó cô nghĩ nếu đường ra và liên ra mâu thuẫn với nhau tất nhiên không có gì xấu. Bội bội đường phong ngôn dò xét hỏi con đang ở bên cạnh sở thiếu sao. Ừ, đường bội thấp giọng đáp. Vậy con có biết hạng mục nam giao đường phong ngôn ngừng một chút rồi nói tiếp cái hạng mục đó, sở ra sẽ giao cho ai? Đường bội híp mắt lại là cái hạng mục này. Tiếp trước vì hạng mục này mà cô bị đuổi giết cuối cùng chết giữa biển lớn. Bây giờ đường phong ngôn vẫn không hết hy vọng, còn có mặt mũi nhắc tới. Đường tổng, đường bội lạnh lùng nói ông cảm thấy tôi là người như thế nào? Sở thiếu là người như thế nào? Ông cảm thấy anh ấy sẽ nói chuyện này cho tôi biết sao? Tôi có tư cách biết à? Bàn tay nắm lấy tay cô đang siết chặt lại. Đường bội quay đầu nhìn sở quân Việt anh đã họp xong, chiếc laptop đã được đặt sang một bên. Mà sở quân Việt đang quan tâm nhìn cô, đường bội cười trấn an anh tỏ ý mình không sao? À đường phong ngôn cũng nghĩ đường bội không thể nào biết được chuyện cơ mật của sở ra. Trong mắt ông ta, đường bội và sở quân Việt bây giờ cũng giống như đường phỉ phỉ và những người tình, bà nuôi lúc trước của cô ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Có điều ông ta không nói ra miệng, nếu chỉ là một món đồ chơi vậy sao không thừa dịp còn được thích mà lấy một vài thứ mình muốn, đúng là ngay cả tự giác của một món đồ chơi cũng không có. Nhưng trước mặt đường bội, đường phong ngôn không dám nói như đã từng nói với đường phỉ phỉ. Nhất là bây giờ ông ta cảm thấy, rõ ràng sau khi có sở quân Việt làm chỗ dựa đường bội càng ngày càng không nghe lời ông ta. Suy nghĩ một chút rồi ông ta nói với đường bội, bà không có ý đó, nhưng con cũng biết người như sở thiếu muốn kiểu phụ nữ gì mà không có, nếu con sơ ý một chút hoặc qua thời gian dài cậu ta cũng sẽ. Đường phong ngôn dừng một chút, ông ta cảm thấy đường bội hẳn là đã hiểu liền nói tiếp bội bội à, phải nghĩ cho mình nhiều một chút. Con nhìn phỉ phỉ và mẹ của nó đi, ba và Tôn mặc Vân sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, ba chỉ còn một đứa con là con. Sau này, đường thị không phải sẽ là của con sao? Nụ cười trên mặt đường bội càng lúc càng lạnh, nhưng không nói gì hết. Đường phong ngôn nói tiếp thừa dịp bây giờ sở thiếu còn thích con, con phải tính toán cho bản thân mình một chút chứ. Lời ông ta nói rất thành khẩn. Sở quân Việt đã áp tai qua từ nãy đến giờ, liếm viền tai đường bội, mỗi một chữ đường phong ngôn nói anh đều nghe rõ ràng. Anh nhíu mày, mặt trầm xuống, nhưng đường bội nắm chặt ngón trò của anh, khẽ lắp đầu một cái, dừng một chút mới nói qua điện thoại, tôi biết rồi. Cô cố ý thấp giọng, nghe như cô đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và cảm thấy khó chịu cho bản thân mình, giống như bị lời nói của đường phong ngôn làm cảm động. Đường phong ngôn hài lòng cúp điện thoại, ông ta không tin, sở quân Việt sẽ thật sự cưới đứa con gái riêng không danh không phận này. Nhưng trước đó, ông ta muốn giúp đường thì có được nhiều chỗ tốt. Đường bội cúc điện thoại quay đầu nhìn sở quân Việt. Cô cười một tiếng, đưa tay nhéo má anh, nói tức gì vậy hả? Đường phong ngôn chính là như vậy mà. N, em cũng cho là như vậy. Giọng của sở quân Việt có chút trầm thấp cũng cho là anh đối với em như vậy. Ừ trên cơ bản là vậy đường bội kéo dài, cô ý nói cụ thể thì có lẽ. Cô còn chưa nói hết câu đã bị sở quân Việt nắm chặt gáy, hôn đường bội vừa cười vừa vòng tay qua cổ anh nói ngốc nếu thật sự như vậy thì sao em dám nói ra trước mặt anh chứ làm vậy chẳng phải là làm cho kim chủ của em tức giận tự tìm phiền phức sao sở quân việt cọ mũi lên mũi cô thấp giọng hỏi kim chủ vừa nói vừa đưa tay bóp eo đường bội sở tổng sở thiếu đường bội vừa tránh vừa cười nói đừng quậy đang ở trên xe đó đây là xe của anh sở quân việt thấp giọng nói không có được câu trả lời làm mình hài lòng động tác của anh càng thêm càn dỡ Đường bội đột nhiên xoay eo, dạng chân lên người anh tay nhanh chóng kéo hai tay sở quân Việt lên đỉnh đầu của anh. Cô cúi đầu xuống, nhìn vào mắt sở quân Việt rồi hôn lên môi anh một cái. Sau đó hơi tách ra, mặc dù trên mặt cô là nụ cười nhạt nhưng đôi mắt sáng ngời nghiêm túc làm lòng sở quân Việt rung động. Đường bội hơi cúi người xuống, áp mồi lên lỗ tai sở quân Việt tim sở quân Việt đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tràn đầy mong chờ lời nói tiếp theo của đường bội. Đúng lúc này điện thoại của đường bội lại vang lên. Đây là tiếng chuông đặc biệt dành cho tử thái. Đường bội do dự một giây rồi nhanh chóng nghe điện thoại. Trong điện thoại, giọng của tử thái rất dịu dàng. Chị em xem tiết mục rồi. Chị thật giỏi. Cảm ơn em, tử thái. Đường bội cười dịu dàng nói. Chị hình như đường tử thái muốn nói gì đó, nhưng lại do dự không nói tiếp. Sao vậy tử thái? Đường bội hơi nhíu mày. Chị, liên tam thiếu vừa lên máy bay, bay về nước. Giống như Hà quyết tâm, đường tử thái cắn răng nói với đường bội em rất sợ ông ta về nước tìm trị để gây chuyện. chương 83, cách để sở thiếu yên tâm. À, đường bội không ngờ mình mới đi mấy ngày đã xảy ra chuyện như vậy. Cho dù đường tử thái không nhận liên tu cận, nhưng sau khi ông ta biết chân tướng năm đó sẽ không dễ dàng buông đường tử thái ra. Cô nhíu mày một cái, đã xảy ra chuyện gì sao? Tử thái... Ừ, giọng điệu của đường tử thái có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhanh chóng nói, vừa rồi, trước khi tiết mục bắt đầu, em và Liên Tam Thiếu đã cãi nhau. Cãi nhau, đường bội cao giọng cô rời khỏi người sở quân Việt ngồi xuống ghế, hỏi ông ta làm gì em sao? Đường bội thật sự giận đến mức không kềm chế được. Sở quân Việt Trần An bao trọn bàn tay cô, để 10 ngón tay của hai người quấn chặt vào nhau, nhưng chân mày đường bội cũng không giản ra được. Không có không có chị, chị đừng lo lắng. Đường tử thái vội vàng nói ông ta không làm gì em, chỉ là có một vài tranh chấp, sau đó thì ông ta bỏ đi. Ừ đường bội từ chối cho ý kiến. Trước giờ em trai của cô luôn hiền lành an tĩnh, sao có thể chủ động tranh chấp với người khác nhất định là do liên thu cận. Hiện tại cô vô cùng hối hận, lẽ ra cô không nên để đường tử thái ở lại Thụy Sĩ một mình, mặc dù có người của sở quân Việt chăm sóc nhưng dù sao cũng là cách xa cô. Tử thái chưa bao giờ muốn phiền đến người khác chắc chắn sẽ càng thêm e dè cẩn thận. Ngày mai chị sẽ tới đó với em. Đường bội quả quyết nói, dù sao cũng thi xong rồi, tạm thời cô cũng không có việc gì. Chị em thật sự không sao. Đường từ thái thở dài, nguyên nhân chính, cậu không muốn nói, cũng không muốn để đường bội quá lo lắng, không thể làm gì khác hơn là nói, thật ra cũng không phải là cãi vả gì lớn, chỉ là hình như liên tam thiếu biết chuyện gì đó tinh thần nhìn rất tệ. Khoảng hơn một tiếng sau, anh hai liên tới thăm em, nói với em là liên tam thiếu giao em cho ảnh, ông ta đã về nước rồi. Đường bội nhíu mày, hỏi thật sự không có chuyện gì. Em đừng gạt chị, như vậy sẽ càng làm cho chị lo lắng hơn. Nếu chị không tin thì có thể gọi điện đến hỏi bác sĩ mà, xem hai hôm nay em có tốt hay không. Đường tử thái không biết phải làm sao. Được rồi đường bội miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẫn nói, ngày mai chị sẽ tới Thụy Sĩ, dù sao bên này cũng không còn chuyện gì nữa rồi. Cô còn chưa nói xong, sợ quân Việt đã lắc tay cô hai cách thấp giọng nói, phim điện ảnh của chú đường bội nhíu mày nhìn anh trả lời bằng khẩu hình sớm vậy à Sở quân việt gật đầu một cái thấy cô im lặng không nói tiếp đường từ thái nói chị thật sự không cần lo cho em đâu yên tâm làm chuyện của chị đi dừng một chút cậu nói có thể nhìn thấy chị trên tivi em cũng rất vui vẻ đường bội do dự nhưng đường từ thái lại nói ngược lại em có hơi lo cho chị đó liên tam thiếu đột nhiên về nước thật sự sẽ không gây ra chuyện bất lợi cho chị sao sẽ không Điều này, đường bội vô cùng chắc chắn, mặc dù không biết ở Thụy Sĩ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô tin tưởng, lần này liên thu cận về nước chắc chắn sẽ không đối đầu với cô. Xui xẻo, là người khác, cúp điện thoại, đường bội cũng còn hơi do dự. Sở quân Việt ôm chặt eo cô, Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng, tâm trạng khó chịu vừa rồi cũng vơi đi nhiều. Em không cần quá bảo vệ từ thái, anh đã nói rồi, thật ra cậu ấy rất kiên cường. Sở quân Việt nói, đừng quên, cậu ấy là em trai của em. Trên người hai người chảy chung dòng máu kiên cường của mẹ. Ừ, đường bội gật đầu, nhưng chân máy vẫn không giãn ra. Sở quân Việt đưa tay phớt qua chán cô, nói, lục tử mặc không nói cho em biết phim của chú sắp bấm máy sao. Ừ, đường bội đáp chưa ai nói cho em biết hết. Chú ấy tìm được nam chính rồi, lần này chú ấy muốn đích thân làm cho nên định bấm máy trong vài ngày tới. Anh thấy chậm nhất là ngày mai chú ấy sẽ đích thân điện thoại cho em. Sở quân Việt lại nói. Sở Dực Thành còn gấp gáp hơn với tưởng tượng của sở quân Việt tối hôm đó, hắn lập tức gửi kịch bản qua mail cho đường bội cô xem sơ qua, những chỗ đã sửa đều được sở Dực Thành tô đỏ. Thật ra vẫn không có thay đổi gì nhiều chỉ sửa một vài chi tiết. Điều duy nhất làm cô kinh ngạc chính là cái kết. Sở Dực Thành sắp xếp mọi chuyện gọn gàng ngắn nắp nhưng kết cục lại là kết mở. Đường bội nhớ lại cô gái thích bạch phong vừa vui vẻ vừa tang thương đó, nghĩ đến chiếc xe đỏ rực kia chiếc xe thể thao nhiệt tình phóng túng giống như chủ của nó, trong lòng cô lại có chút khó chịu. Không biết vào lúc này trong lòng sở dực thành có phải từ đầu tới cũng vẫn giấu một vết thương sâu không lành hay không? Mặc dù đã trải qua sự may mòn của năm tháng, nhưng vẫn rõ như trước không phai nhạt theo thời gian. Lúc điện thoại gieo, đường bội cũng đã xem xong hàng cuối cùng của kịch bản. Giọng của sở dực thành truyền qua điện thoại, làm đường bội cảm thấy như bừng tỉnh từ trong mộng, bội bội, đã xem kịch bản xong chưa? Bây giờ hắn thật sự coi đường bội là cháu dâu của mình, kêu nhũ nhanh của cô, như vậy càng thêm thân mật hơn. Đúng vậy, đường bội thuận miệng đáp một tiếng, hỏi chú tại sao lại là kết mở? Có lẽ vì vấn đề của cô quá sắc bén, bắn trúng hồng tâm, làm sở dực thành im lặng trong chốc lát. Xin lỗi đường bội vội vàng xin lỗi, con không nên hỏi như vậy. Không. Sở dực thành lại đột nhiên nói con không sai, là chú sai. Ha ha, hắn đột nhiên cười khẽ, mấy giây sau, mới nói thật ra thì từ đầu đến cuối, chú vẫn là một thằng đàn ông hèn yếu, không dám đối mặt với thực tài. Kết phim, lấy tính cách của nữ chính thì thật sự rất khó quay đầu, nhưng để cô ấy đến với người khác, chú không đành lòng. Để cô ấy tha thứ cho nam chính, chú không làm được chuyện vô liêm sĩ như vậy. Chú, đừng bội khẽ gọi, không sao hết bội bội. Sở Dực Thành lại nói có thể tìm được diễn viên thích hợp quay được bộ phim này, chú đã rất hài lòng rồi. Hắn cố làm cho giọng của mình phấn chấn hơn, như nhớ ra điều gì đó, Sở Dực Thành nói, mai đi ăn cơm với chú đi thuận tiện gặp mặt nam chính luôn, hy vọng hai người có thể nhanh chóng làm quen với nhau, tình cảm của cặp diễn viên chính chính là trọng điểm. Đây là bộ phim điện ảnh do Sở Dực Thành tự mình làm đạo diễn, lại là câu chuyện rất quan trọng với hắn, tất nhiên hắn vô cùng xem trọng. Được. Đường bội đồng ý, hỏi, nam chính là ai vậy? Hai người có biết nhau đó. Sở Dực Thành cười lên cũng coi như là từng hợp tác. À Hà Từ Diệu sao? Đường bội có chút kinh ngạc, không phải Hà Từ Diệu đang bận lắm sao? Ngay cả bộ phim mới của Minh Thị mà cũng chỉ đóng vai phụ thôi mà. Không phải cậu ấy, Sở Dực Thành phủ nhận. Không phải anh hạ Đường bội đột nhiên chấn động, cố diệp. Đúng, Sở Dực Thành nói, lúc người ta đề cử cậu ấy với chú chú còn cảm thấy mặt mũi của người quá tốt. Nhưng kỹ thuật của cậu ta thật sự không tệ tốt nghiệp hệ đạo diễn mà lại có kỹ thuật diễn như vậy, thật sự làm chú có hơi kinh ngạc. Hình như cậu ta cũng rất có hứng thú với việc làm đạo diễn, đúng lúc cũng là lần đầu chú làm đạo diễn có một nam chính như vậy thì còn gì thích hợp hơn chứ. Dừng một chút, hắn nói tiếp sau lại thấy con và cậu ta phối hợp diễn, chỉ có một thời gian ngắn như vậy mà con và cậu ta lại có thể ăn ý như thế, chú lại càng thêm yên tâm. Nhưng kịch bản trước không nói đến ngoại hình của anh ta chỉ khí chất của anh ta thôi đã khác với nam chính rồi. Đường bội lại nói, yên tâm đi bội bội, chú sẽ không dùng bộ phim này để đùa giỡn. Ngày mai gặp con có thể thử kỹ thuật diễn của Cố Diệp. Hình như Sở Dực Thành vô cùng hài lòng với Cố Diệp con nhất định sẽ kinh ngạc. Thật ra thì không cần gặp mặt đường bội cũng biết Cố Diệp tuyệt đối là một thiên tài. Ừ, nếu Sở Dực Thành đã hài lòng như vậy thì cô không nói thêm gì nữa. Hình như phát hiện cô trần trừ, sở dực thành lại an ủi, còn về si căng đan của hai người, thật ra thì con không cần quá lo lắng. Giới giải trí chính là như vậy, thật thật giả giả, mọi người chỉ xem náo nhiệt còn sau lứng là như thế nào, không có ai hưng thú tìm tỏi đâu. Chỉ cần nói tới đây, giọng điệu của hắn đã có hơi khổ sở, chỉ cần con và quân Việt đủ kiên định thì sẽ không có gì có thể tách hai đứa ra. Cúc điện thoại, đường bội thật sự không ngờ mình và cố Diệp lại có duyên như vậy. Cô ôm đầu gối ngồi trên ghế salon trong thư phòng, đôi chân trắng như bạch ngọc gõ nhẹ vào thành ghế. Nãy giờ sở quân Việt vẫn luôn vùi đầu trong đóng tài liệu, lúc này bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt của anh rơi vào hai chân đường bội, sau đó từ từ men lê ép, cuối cùng ngừng lại trên mặt cô. Em đang nghĩ gì vậy? Sở quân Việt để bút xuống, đi tới bên cạnh đường bội. Anh chống hai tay lên ghế salon, cùi người nhìn đường bội, hoàn toàn vây cô chính giữa mình và ghế. Đường bội ngừa đầu nhìn sở quân Việt, khí thế của sở đại thiếu rất dễ làm cho người ta cảm thấy áp bách huống chi lúc này bọn họ còn như vậy. Ở nhà anh không mặc áo khoác, áo sơ mi màu đén, tay áo săn để khuyểu tay, hai cúc áo trên cùng được mở ra, nhìn từ góc của đường bội có thể nhìn thấy xương quai xanh của anh và cả ít hầu hấp dẫn. Cười hé miệng cười một tiếng, ngã đầu vào ngực sở quân Việt cả tóc của mình trên ngực anh. Cô vừa tắm xong, tóc chưa khô nên làm ướt cả áo sơ mi của sở quân Việt. Đường bội ngửa đầu nhìn sờ quân Việt vì bị ướt nên áo anh không còn phẳng nữa mà có hơi nhăn nhúm Đường bội chấp mắt một cái cười nói ướt rồi. Mắt sờ quân Việt đột nhiên trở nên thâm trầm, ngón tay nhỏ nhắn bỏ lên ngực anh, móng tay bóng loáng nhỏ xinh tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đường bội gỡ từng cúc áo của anh ra, ngón tay lạnh lạnh quét qua khuôn ngực ấm áp của sờ quân Việt. Mà cô từ đầu đến cuối đều nhìn sờ quân Việt nụ cười trong mắt càng lúc càng đậm. Đến cúc áo cuối cùng, đường bội không thể kiềm chế được đưa tay nắm vạt áo sơ mi của sở quân Việt nằm trên ngực anh cười rộ lên. Đừng tưởng rằng cô không thấy, vừa rồi khi cô nói đến cái tên Cố Diệp người vốn vùi đầu vào tài liệu cứ như hoàn toàn không chú ý cô đang làm gì này đã lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén bay thẳng tới chỗ cô. Đường bội tin tưởng nếu như lúc ấy Cố Diệp có ở đây chắc chắn sẽ bị mắt của anh đâm thủng hai lỗ. Cô vừa cười ha ha, vừa gõ chân lên người sở quân Việt. Đôi chân thon dài xinh đẹp, lúc thì khép, lúc thì mở, không hề chịu yên phận. Sở quân Việt nhanh chóng giữ chặt cô. Châm lửa xong rồi thì mặc kệ anh tự cười một mình, đường bội coi anh thành mèo bệnh sao. Anh thua tay lại, cúi người bế đường bội lên. Ê ê ê, đường bội vòng tay qua cổ anh, cười híp mắt nói, chúng ta đều còn công việc phải làm mà. Đừng để tâm sở quân Việt cúi người chặn miệng đường bội lại, nụ cười gian xảo trên môi cô cũng dần biến mất. Vừa bế vừa hôn đường bội tiện tay mở cửa thư phòng các chuyện là gâu gâu trên hành lang lầu hai ánh đèn ấm áp bao phủ hai người sợ quân việt rời khỏi môi đường bội nói anh vẫn chưa tắm tắm chung đi thôi em mới tắm xong đó đường bội cười ôm chặt hai tay khẽ cắn lên lỗ tai sờ quân việt nói lần sau chúng ta đừng làm việc chung phòng nữa nhé tại sao sờ quân việt bế cô đi về phía phòng ngủ nói cứ như vậy thì hiệu suất rất thấp đó đường bội hít mắt thổi khí vào lỗ tai sờ quân việt thấp giọng nói đường bội Ôm đường bội đi vào phòng ngủ cho tới khi đặt cô lên giường lớn, sở quân Việt mới cúi người xuống. Anh đưa tay ra, giam cầm đường bội trong thế giới nho nhỏ của mình, nhìn sâu vào mắt đường bội. Trời mới biết anh muốn giam đường bội lại trong thế giới nho nhỏ của mình như thế nào, không cho ai nhìn cô, không cho ai đụng vào cô, ngoại trừ anh. Ừ, đường bội vẫn đang cười, mãi không thấy sở quân Việt trả lời, nhưng cô cũng không có chút mất kiên nhẫn nào xoay tròng mắt cánh tay đặt trên vai cô của Sở Quân Việt thoáng dùng sức kéo cô vào người anh. Khoảng cách giữa bọn họ lúc này có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Từ trong mắt đối phương, họ có thể thấy rõ hình dáng của mình trong đó. Em biết anh muốn nói gì, đường bội thổi khí lên cổ anh, khẽ liếm môi dưới của anh, mỉm cười nói tiếp chẳng lẽ anh không tin em sao? Anh tin em, Sở Quân Việt chống hai tay xuống giường, anh chỉ chỉ Sở đại thiếu hiếm khi như vậy, anh ảo não cắn lên môi đường bội một cái, sau đó chôn đầu xuống hỏm cổ của đường bội thấp giọng nói, được rồi, anh đang ghen. Sở đại thiếu thoải mái thừa nhận, cái này không có gì phải mất mặt cả cho dù người ta gọi anh là ám dạ đế vương thì như thế nào, anh cũng chỉ là một người đàn ông rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thôi. Lúc anh nói chuyện hơi nóng phôn lên cổ đường bội làm cho cô run rẩy một cái. Một câu nói trầm thấp như vậy. Không phải tỏ tình cũng không mật ngọt lại làm cho cô cảm thấy tê dại. Đường bội cười một tiếng, đột nhiên đổi khách thành chủ, đặt sở quân Việt ở dưới. Cô nhìn sờ quân Việt nhìn chiếc áo sơ mi bị cô cười, nhìn vòng ngực tráng kiến, nhìn đôi mắt thâm thúy như bầu trời đen mênh mông của anh. Mà lúc này, trong đôi mắt thâm thúy ấy, chỉ có một ngôi sao. sở quân Việt có thể có nhiều ngôi sao khác nhưng anh lại cam nguyện để cô chiếm cả bầu trời mênh mông. Đường bội cúi đầu hôn lên môi anh, khẽ cười nói. Vậy hãy để em an ủi sở đại thiếu ghen tuông của chúng ta đi. Bọn họ triền miên hôn nhau, làm cho hơi thở của mình xâm nhiễm đối phương. Hành động vừa bí mật vừa thân mật giống như đóng dấu chủ quyền lên người đối phương tim bọn họ đập càng lúc càng nhanh. Chờ khi mây mưa qua đi, đường bội nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sát đất. Bởi vì ở biệt thự sở ra, nên không kéo rèm cửa sổ lên, nhìn từ góc độ của cô có thể thấy rõ những ngôi sao ngoài trời. Ngồi sao mùa hè luôn rất đẹp, ánh sao sáng ngời, bầu trời giống như tấm vãi lội nhung màu đen, dịu dàng, lãng mạn và đa tình. Sở quân Việt dựa vào đầu giường, khẽ vuốt vai đường bội, hỏi, em sao vậy? Đường bội hơi chống người lên nhìn anh, đột nhiên cười nói, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Sở quân Việt có chút không hiểu. Đường bội cười híp mắt cô xít tới, hôn một cái vang rội trên môi sở quân Việt. Âm thanh giòn giã vang lên trong màn đêm yên tĩnh, làm cho mặt của hai người đều hơi đỏ lên. Nhưng đường bội lại không trốn tránh, vẫn giữ tư thế này, nhìn vào mắt sở quân Việt cười nói cảm ơn anh cho dù vừa rồi gặp phải tình huống như vậy cũng không nói với em đừng đóng phim nữa. Nếu như sở quân Việt nói có lẽ đường bội sẽ vì anh mà rời khỏi giới giải trí. Dù sao bây giờ đường phỉ phỉ là chim sợ ná, hôm đó ở đài truyền hình có thể nói cô ta đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cho nên một nữa mong muốn khi đường bội gia nhập giới giải trí đã được thực hiện. Nhưng cô đã dần thích cảm giác khi đóng phim cho nên sẽ có chút khó chịu. Anh rất muốn, sợ quân Việt ôm lấy cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô chậm rãi nói, anh muốn nhốt em lại, chỉ để mình anh nhìn thấy. Nhưng anh biết như vậy em sẽ không vui. Ánh mắt của anh xa xưa tràn đầy hoài niệm, đường bội của anh, lúc vỗ cánh bay, mới là lúc xinh đẹp nhất. Anh không bỏ được để em chỉ thuộc về một mình anh, chứ không phải là một vật xét nghiệm không có niềm vui. Đường bội không nhịn được mà bật cười, nói khó trách chú lại tài hoa hơn người như vậy, thật ra thì có phải người sở ra đều có thiên phú về phương diện này. Sở quân Việt bình thường lạnh như núi băng, hiếm khi thấy anh nói lời ngọt ngào, nhưng như thế càng làm cô lúng sâu hơn. Sở quân Việt cười một tiếng, hôn lên đỉnh đầu cô, nói nếu em muốn nghe thì anh có thể nói nhiều hơn nữa. Bội bội anh dịu dàng gọi ở bên anh chắc chắn sẽ rất cực khổ. Công việc của anh quá bận rộn, thời gian dành cho em quá ít tương lai có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nhưng mà những chuyện người yêu có thể làm cho nhau, anh chắc chắn đều sẽ làm cho em. Ừ, em biết mà đường bội thấp giọng đáp. Sở quân Việt đã làm đủ. Cách 2-3 ngày anh sẽ nhín thời gian ra để xem phim điện ảnh tình cảm, hoặc lúc rãnh rỗi sẽ đọc tiểu thuyết. Bạn có thể tưởng tượng, người một phút trước còn đang nghiêm túc ngồi trong phòng họp một phút sau đã cầm quyền tiểu thuyết tình cảm lên xem, đây là dáng vẻ nghiêm túc học tập của ám dạ đế vương à. Trước kia đường bội chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng sơ quân Việt lại làm được, không chỉ làm được mà còn làm đến không biết mệt còn cảm thấy đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Im lặng ôm nhau trong chốc lát đường bội bước xuống giường mặc tạm áo choàng tắm vào. Sau đó cô đứng ở mép giường xoay người hỏi sờ quân Việt chiếc nhẫn đâu. Hà. Sở quân Việt có chút không hiểu, đường bội cười tự nhiên, em nghe lục tử mặc nói, anh chuẩn bị cầu hôn em trong tiệc sinh nhật còn chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương làm mù mắt người ta. Sở quân Việt ngớ người, trong phim đâu có diễn như vậy. Nữ chính được cầu hôn nên vô cùng thẹn thùng sau đó chờ nam chính đeo nhẫn vào tay mình không phải sao. Đường bội lại cười, nhìn sở quân Việt hỏi, nếu vẫn chưa cầu hôn, vậy anh còn giữ chiếc nhẫn không? Sở quân Việt gật đầu, bây giờ nó đâu, đường bội lại hỏi. Không biết đường bội chuẩn bị làm gì, sở quân Việt trần trừ chốc lát rồi mở hộp tủ ở đầu giường, lấy cái hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn ra. Trong hộp nhung tinh xảo chiếc nhẫn kim cương màu hồng đang nằm đó. Lục tử mặc nói không sai, chiếc nhẫn kim cương này thật sự đủ sức cảm dỗ đa số mọi người. Đường bội đưa tay nhận lấy cái hộp, sở quân Việt cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì anh lại không nói ra được. Anh chỉ có thể chơ mắt nhìn đường bội lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, sau đó mặt không đổi sắc đeo vào ngón áp út của mình. Rốt cuộc sở quân Việt cũng biết là không đúng chỗ nào rồi. Đã tưởng tượng rất nhiều, nào là buổi cầu hôn xinh đẹp lãng mạn, được người thân bạn bè chúc phúc, người yêu xấu hổ hạnh phúc. Nhưng hoàn toàn không có. Có chăng chỉ là, màn đêm yên tĩnh, đường bội khoác áo choàng tắm đứng ở cạnh giường. Không có lời ngon tiếng ngọt, không có hoa tê rượu đỏ, không có khách khứa vây quanh làm chứng. Đường bội xoay 5 ngón tay ra, nghiêng đầu nhìn chốc lát cười nói, đeo hàng ngày thì không thiện lắm, em chụp vài tấm hình đã. Cô lấy điện thoại di động, xoè tay ra chụp mấy tấm hình. Sau đó cúi đầu nhìn vào điện thoại trong chốc lát, em đang làm gì vậy? Sở quân Việt không nhịn được hỏi, không có gì, đường bội cười gian xào. Cô tháo chiếc nhẫn ra, để lại vào trong hộp, sau đó nhảy lên giường ôm lấy sở quân Việt nói, đi ngủ nào. Sở quân Việt nghiêng đầu nhìn đường bội cánh môi bất giá cong lên. Đường bội điều chỉnh thư thế, cao cỏ qua vai anh mấy cái tìm được vị trí thoải mái nhất rồi yên tĩnh nằm ngủ. Giây phút này, sở quân Việt cảm thấy tim mình mềm mại đến không tưởng. Anh cẩn thận nằm xuống, ôm chặt đường bội vào lòng, hai thân thể dính sát vào nhau, cũng giống như linh hồn của họ, vô cùng thích hợp quấn quýt với nhau. Sở quân Việt cúi đầu hôn lên trán đường bội, lẩm bẩm nói, ngủ ngon. Tối hôm đó, một đêm không mộng mị. Lúc anh thức dậy, đường bội đã rửa mặt trải đầu xong, ngồi dưới phòng ăn ăn sáng. Ít khi lục tử mặc xuất hiện ở biệt thự sở ra sớm như vậy, giờ phút này đang ngồi trong phòng khách mặt trầm như nước, không nói câu gì. Sở quân Việt chưa kịp đi xuống lầu đã nghe tiếng đường bội chào hỏi từ mặc anh thật sự không muốn ăn sao. Mặc dù không nhìn thấy mặt cô, nhưng sở quân Việt cũng có thể tưởng tượng ra, lúc này trên mặt đường bội chắc chắn là nụ cười phúc hắc gian xào. Quả nhiên lại nghe đường bội nói tiếp tôi sợ hôm nay anh sẽ rất bận. Tôi không ăn được, lục tử mặc lạnh lùng nói. Không phải anh ta tức giận, chỉ là có chút không chịu nổi đường bội tự nhiên bỏ đi. Không phải là đã sắp xếp xong rồi sao? Đường bội lại nói, chỉ là gặp một vài chuyện cho nên mới rời lại thôi mà. Vậy sao được chứ, lục tử mặc kích động nhảy khỏi ghế salon, không thèm quan tâm mình đang ở trong biệt thự sở ra, trên lầu còn có một con sư tử đang ngủ say. Anh ta bước nhanh tới phòng ăn, nhìn đường bội bình thản ngồi ăn, vô cùng đau đớn nói, gia chủ sở ra chính thức công khai cầu hôn, cùng với nửa đêm đứng ở mép giường đeo nhân đính hôn, có thể gộp chung với nhau được sao? Đường bội khẽ mỉm cười, nói có chỗ nào khác nhau đâu. Nụ cười của cô quá tự nhiên và hào phóng, làm cho sáng sớm, không, là từ nửa đêm hôm qua lục tử mặc bị cánh nhà báo điện thoại khủng bố suýt nổ điện thoại sợ hãi. Anh ta lập tức phản ứng, bây giờ mình đang ở đâu? Ngồi trước mặt mình là một người phụ nữ thế nào? Gần đây anh ta có hơi dựa vào thân phận người đại diện quá đà, hoặc là đường bội thật sự quá dễ sống chung, quá dễ nói chuyện, làm cho anh ta thỉnh thoảng quên mất bổn phận của mình. Không đợi anh ta thực cảnh tỉnh xong, đường bội đã để ly nước trái cây xuống, thản nhiên nói, đều là nhẫn của sở thiếu, đều là đính hôn, đều là tôi và anh ấy lúc nào trường hợp gì, thì có gì khác nhau. Nói xong cô lại cười một tiếng, thu lại tất cả khí thế, nói anh đang khẩn trương cái gì. Tôi rất lo lắng, người khác sẽ viết bậy viết bạ Lục tử mặc lầm bẩm nói. Lời đường bội nói thật sự không sai, đối tượng và tín vật đính hôn không thay đổi, vậy rốt cuộc anh ta kích động cái gì? Bảo bọn họ nói thật không được sao. Đường bội cười nói, anh cũng ăn một chút đi, lát nữa anh còn phải lái xe đưa tôi đi. Tôi không muốn ngồi xe của một người không có sức lực. Tôi còn phải lái xe đưa cô đi. Lục tử mặc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được bây giờ lại dâng tới cổ hỏng. Tất nhiên. Mắt đường bội lóe lên, đưa tay gãi cầm, chẳng lẽ, người đại diện của tôi, bởi vì chuyện đó mà định từ chức sao? Tất nhiên là không phải. Lục tử mặc vội vàng nói, nhưng cô có biết bây giờ đi ra ngoài sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào không? Cũng đoán được một ít. Đường bội nói, vậy cô còn muốn ra ngoài hả? Lục tử mà có chút không dám tin hỏi lại. Đúng vậy đó, đã hẹn ăn chưa với chú Út rồi. Đường bội cười với lục tử mặc Trần An nói yên tâm đi chắc chắn chú sẽ tìm một chỗ thích hợp không để ai quấy giày. Ở phương diện này sở dực thành luôn tỉ mị quả nhiên hắn chọn chỗ hẹn ở một club tư nhân cách biệt thự sở ra cũng không quá xa. Chủ của club đó còn là một người rất có tiền và địa vị, nếu muốn làm hội viên không phải là có tiền là được mà còn cần phải có người đề cử mới có thể thông qua điều kiện sàng lọc cuối cùng trở thành hội viên chính thức. Phí hàng năm cao đến 500.000 ngàn không ít người lùi bước vì điều này. Cách thời gian hẹn nửa tiếng, đường bội đã tới nơi. Chỉ cần trở thành hội viên sẽ biết chỗ tốt của nó ngay, ở đây tuyệt đối bạn sẽ không bao giờ gặp người bạn không muốn gặp tuyệt đối không có phóng viên hoặc chó săn bám đôi bạn. Dù vậy, khi đường bội lưỡng thưởng đi đến phòng bao thì lục tử mặc vẫn còn chút khẩn trương giò xét khắp nơi. Anh ta bị những cục điện thoại kia làm sợ rồi, đám chó săn có mặt ở khắp mọi nơi, khoảng thời gian này làm người đại diện cho đường bội, lục tử mặc cũng hiền lành hơn không ít. Đường bội tới sớm nửa tiếng nhưng không ngờ rằng có người còn tới sớm hơn cô. Cách ăn mặc hôm nay của cố diệp không giống với hôm ở đài truyền hình. Hắn mặc âu phục áo sơ mi trắng gài nút đến cổ trên mặt còn đeo một cái kính màu đen. Hắn đang cúi đầu đọc báo, nghe tiếng mở cửa nên ngẩn đầu lên nhìn. Trong nháy mắt đó, đường bội có cảm giác người mình nhìn thấy lúc này không phải là cố diệp đầy tà khí ở đài truyền hình. Giống như cô đang thấy được chú út năm đó, chàng trai tài hoa hơn người, mới vừa bộc lộ tài năng đã được giới giải trí khen không dứt miệng Sở Dực Thành. Vì muốn quay tốt bộ phim này, Đường Bội đã nghiên cứu tất cả những chuyện Sở Dực Thành từng trải qua. Những tư liệu liên quan đến thích bạch phong trên Internet rất ít nhưng Sở Dực Thành là nhà biên kịch kim bài của giới giải trí, lại là người sở ra thật sự làm người khác chú ý. Cố Diệp lúc này, biểu cảm lạnh lùng giống như cả thế giới không có gì lọt vào mắt hắn. Hắn nhìn vào mắt đường bội trong mắt hòa lẫn một tia không kiên nhẫn, khinh thường, và cả một chút nhớ nhung mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Ánh mắt này, phút Chốc đã dẫn đường bội trở về năm đó, dẫn cô vào câu chuyện của Sở Dực Thành và Thích Bạch Phong. Cô đứng ở cửa kinh ngạc mấy giây, đột nhiên nhếch môi cười một cái từ từ đi tới trước mặt Cố Diệp nói, biên kịch Sở nói anh rất thích hợp với vai diễn này, vốn dĩ tôi còn hơi không tin, bây giờ nhìn lại kỹ xào của anh thật sự rất giỏi. Cố Diệp thấp giọng cười một tiếng. Tiếng cười của hắn tràn đầy tư tính vô cùng dễ nghe. Lời nói thịnh hành của giới thượng lưu chính là tiếng cười có thể làm cho lỗ tai của người ta mang thai. Hắn lấy cái kính gọng đen trên mặt xuống đặt qua một bên, đưa tay nắm chặt tay đường bội cười nói cô đường quá khen. Cố Diệp không đeo mắt kính giống như thay đổi hoàn toàn. Lúc cười lên, hắn lại trở về hình dáng không đứng đắn như trước, trong nháy mắt đã tẩy sạch sự kiêu ngạo và khí chất lúc nãy, biến thành người đường bội biết, người đàn ông không chút ngần ngại lợi dụng mình để tạo xịt căng đan ở đài truyền hình Cố Diệp. Tôi chỉ nói thật thôi. Đường bội rút tay mình về từ từ đi tới ghế đối diện ngồi xuống, nói tôi tin tưởng ánh mắt của biên kịch sở. Cố Diệp lại cười một cái, ngồi xuống ghế. Trên bàn là tờ báo giải trí hắn vừa đọc. Nhưng lúc này không có ai đụng vào nó, cố diệp nhìn đường bội cười nói, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng tôi có thể hỏi cô đường một chuyện không? Mời nói, đường bội khách sáo trả lời. Cố diệp nhìn lứt qua tờ báo, hỏi, liên quan đến tin tức về cô đường đột nhiên xuất hiện tối qua tôi có thể coi nó là một xịt căng đan được tạo ra với mục đích nổi tiếng sao? Nếu anh là một người có thể tạo xịt căng đan trước 20 ngày khi vòng thi cuối bắt đầu. Đường bội cười thản nhiên, không nặng không nhẹ đẩy vấn đề này về. Cố Diệp nhìn cô thật sâu, đột nhiên hỏi, nói vậy cô nghiêm túc. Đường bội buông tay ra cái này thì tôi không thể trả lời. Anh cố cảm thấy thế nào thì chính là như vậy đi. Tối hôm qua cô không hề xúc động nhất thời cũng không phải cố ý làm bậy mà là thật lòng cảm thấy đó chỉ là chuyện riêng của cô và anh. Có liên quan gì với những người khác đâu, cần gì phải quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cố Diệp còn muốn nói gì đó, nhưng đường bội khẽ nhíu mày một cái cúi đầu nhìn đồng hồ, sao biên kịch sở vẫn chưa đến. Cách sở hẹn chỉ còn 5 phút dựa theo thói quen của sở dực thành chắc chắn phải đến từ lâu rồi mới đúng. Đường bội vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị đi ra hỏi lục tử mặc xem sở dực thành có liên lạc gì với anh ta hay không. Lục tử mặc ngồi ở phòng kế bên chờ đường bội. Mặc dù đây là club tư nhân không dễ vào, nhưng đừng thấy bây giờ lục tử mặc chỉ là người đại diện của đường bội mà lầm trên thực tế ở tập đoàn sở thị trước của anh ta cũng khá cao, là một tinh anh tương đối nổi tiếng. Anh ta và Văn Tư Miểu đều là hội viên ở đây. Có lúc bọn họ cũng sẽ chiêu đãi khách ở đây. Thấy đường bội đi ra, lục tử mặc cũng đi ra, hỏi, sao vậy? Chú út vẫn chưa tới. Đường bội cúi đầu nhìn điện thoại di động nói, chú ấy có gọi cho anh không? Không có. Lục tử mặc lắc đầu, anh ta móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho sở dực Thành, lại bị đường bội đè tay lại. Ngẩng đầu không hiểu nhìn đường bội, lục tử mặc lập tức biết tại sao cô lại làm như vậy. Chỗ của bọn họ bây giờ là tầng 3 của club, ở chỗ này, mỗi tầng chỉ có 5-6 phòng. Đồng thời, ở cuối hành lang mỗi tầng đều có sân thượng. Trên sân thượng có cây cảnh và bể cá nhiệt đới trong suốt. Từ chỗ của đường bội và lục tử mặc đúng lúc có thể thấy được cảnh ở sân thượng. Sở Dực Thành đã đến, nhưng anh ta đang đứng đó, một bước cũng không rời. Đường bội đi tới mấy bước cuối cùng cũng thấy rõ cảnh trong sân thượng Trước mặt Sở Dực Thành có một người phụ nữ. Cô ta đưa lưng về phía đường bội, nên cô không thể nhìn thấy mặt của cô ta. Nhưng dáng người là lướt thiên ngang không thua bất kỳ một người đàn ông nào, đồ công sở màu trắng, vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài miên mang. Cô ta không mang giày cao gót như những phu nhân nhà giàu khác mà lại mang một đôi giày da rất nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này cô ta đang nắm tay một cậu bé khoảng 4 năm tuổi Mặc dù đường bội không thấy mặt của cô ta Nhưng lại có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt sở rực thành Mặt của anh ta tái nhợt trong mắt tràn đầy khiếp sợ Đến nỗi đường bội đã từ từ tới gần mà anh ta cũng không phát hiện ra Anh ta chỉ chuyên chú nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình Giống như đang nhìn cả thế giới vậy Cho đến khi Thích Bạch Phong hơi khom lưng Dịu dàng nói với cậu bé chào chú sở đi con Chú sở Giọng nói non nốt của bé trai phá vỡ không gian yên tĩnh, cũng phá nát mỡ ước của Sở Dật Thành. Sở Dật Thành chớp mắt, đau thương hối hận giống như là thủy triều, vét sạch đôi mắt trong suốt của anh ta. Chương 84: Không thể chống trả. Sân thượng ở lầu 3 của club tư nhân trở nên cực kỳ yên tĩnh, không khí như ngưng trệ. Lá cây đung đưa trong gió, các cảnh nhiệt đới bơi lội trong bể, những con cá nhiều màu sắc đang tung tăng nô đùa trong nước thỉnh thoảng để lại từng chuỗi bọt bong bóng. Nhưng trong mắt Sở Dực Thành tất cả đều không có màu sắc. Cậu bé đứng trước mặt anh có một gương mặt nhỏ bé đáng yêu như trái táo, đôi mắt cơ chí thò mò đánh giá anh. Bàn tay mũ mỉm nắm chặt một ngón tay của mẹ mình không có sự hoạt bát như bao đứa trẻ khác mà lại yên tĩnh và khôn khéo lạ thường. Có lẽ vì sắc mặt của Sở Dực Thành quá tái nhợt làm cho thằng bé sợ hãi rụt người một cái, bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt tay mẹ hơn. Ngoan! Giống như đã qua một thế kỷ, lâu đến mức Sở Dực Thành cảm thấy giọng nói của mình vô cùng xa lạ tựa như rơi vào khoảng không, gió lốc xé tan những ngày đêm nhung nhớ cuối cùng hóa thành nụ cười khổ bất đắc dĩ, rơi trên khuôn mặt đã qua tuổi thanh xuân. Sở Dực Thành chậm rãi nâng cánh tay phải lên, cảm giác nặng tựa ngàn cân, run rẩy sờ đầu cậu bé. Mái tóc mềm mại của trẻ thơ mang theo mùi hương sữa nhẹ nhẹ, khi Sở Dực Thành đụng vào mái tóc của cậu bé, cậu bé cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt to trong suốt ngây thơ nhìn chằm chằm Sở Dực Thành, nhìn chú mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn cười với mình, cậu bé cũng cười ngọt ngào với Sở Dực Thành. Đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, để lộ hàm răng bé xíu trắng tinh. Mẹ, cậu bé kéo áo thích bạch phong, giọng trẻ con ngọt như đường, cậu bé ngây thơ hỏi, sao chú này lại khóc vậy ạ? Tất nhiên Sở Dực Thành không khóc, nhưng anh ta cũng biết lúc này hốc của mình đã đỏ ao, chắc chắn rất chật vật. Thích bạch phong hơi khong người. Bẹo má cậu bé, dịu dàng nói, chú ấy đâu có khóc, chú làm sao biết khóc chứ. Chú là người lớn mà. Nói xong, thích bạch phong đứng thẳng lên, khẽ mỉm cười nhìn sở rực thành, đưa tay ra, lạnh nhạt nói, đã lâu không gặp anh sở. Sở rực thành đưa tay nắm tay cô. Hôm nay anh tới gặp đường bội và cố diệp nên ăn mặc tương đối tùy tiện, nếu như ở đây không phải là club tư nhân, chỉ sợ ngay cả âu phục cũng không mặc. Anh không thắt cả vạt cổ áo hơi mở rộng áo vest ngoài chi cái một nút so sánh với thích bạch phong mặc đồ công sở trang điểm xinh đẹp mặc dù sở dực thành cao hơn cô một cái đầu nhưng lại bị khí thế của cô chèn ép giọng nói cũng khàn hẳn đi đã lâu không gặp sở dực thành nhẹ nhàng nắm tay thích bạch phong trong trí nhớ bàn tay kia mềm mại ấm áp đến mức làm lòng anh rung động khi anh ngồi viết kịch bản hoặc ngồi trước máy vi tính để làm việc thì cô sẽ chạy tới phía sau anh dùng hai bàn tay ấm áp che mắt anh lại thần bí nói quý khách mời hưởng thụ sản phẩm của thích thị mắt kính tinh khiết thiên nhiên không bị ô nhiễm Bây giờ, vẫn đôi tay trắng nõn thon dài kia, nhưng chủ nhân của nó đã không muốn tiếp xúc với tay anh lâu hơn, dù chỉ là một giây. Thích Bạch Phong đã rút tay mình về. Sở Dực Thành không thể nào rời mắt khỏi tay cô trơ mắt nhìn bàn tay từng vô cùng dịu dàng với mình xa dần, rồi rơi xuống đầu con trai của cô, giống như những người mẹ bình thường khác kiêu ngạo giới thiệu, đây là con tôi, tiêu rời. Nụ cười của Sở Dực Thành vẫn có chút cứng ngắc, không ngờ sẽ gặp ở đây nên không chuẩn bị quà gặp mặt. Anh cúi người xuống, nhìn bạn nhỏ Tiêu Duệ, dịu dàng nói, Duệ Duệ con muốn quà gì? Một lát nữa chú đi mua cho con được không? Không ngờ Tiêu Duệ lại hiểu chuyện lắc đầu một cái, giọng trong vắt nói, mẹ nói, không thể tùy tiện nhận qua của người khác. Ngoan, khóe môi thích bạch phong cong nhẹ, xoa đầu con trai. Tầm mắt của sở dực thành trở nên mơ hồ. Nếu như, nếu như năm đó không xảy ra những chuyện kia có phải con của bọn họ cũng đã lớn như vậy rồi không? Có phải anh cũng có thể giống như bao người cha bình thường khác, để con ngồi lên vai của mình, hai cha con vừa cười nói, vừa không kiên kỵ dẫn cậu bé đi mua những thứ cậu thích. Được rồi, thích bạch phong nắm lấy tay cậu bé, dịu dàng nói với cậu chú sở có chuyện phải làm, chúng ta chào tạm biệt chú ấy đi con. Chú sở, hẹn gặp lại. Thằng bé lễ phép vẫy tay chào sở rực thành. Thích bạch phong khẽ mỉm cười, gật đầu với sở rực thành rồi dắt con mình đi về phía thang máy. Khi đi qua Sở Dực Thành, cô đột nhiên thấp giọng nói chuyện lần trước cám ơn. Lúc Sở Dực Thành ngẩn ra cô đã dẫn cậu bé đi. Đợi khi Sở Dực Thành xoay người thì Thích Bạch Phong đã dắt Tiêu Duệ vào thang máy. Tiêu Duệ khôn khéo hiểu chuyện, cười ngọt ngào với chú lạ mới quen, dơ cánh tay nhỏ bé lên, dùng sức côi qua cô lại, nói lớn, chú sở hẹn gặp lại. Cửa thang máy từ từ khép lại, tách Sở Dực Thành và Thích Bạch Phong ở hai thế giới khác nhau. Sở Dực Thành im lặng một lúc lâu, lúc này mới xoay người nhìn về phía đường bội và lục tử mặc đứng cách đó không xa. Mắt của anh ta vẫn còn đỏ, đầu ngón tay vẫn còn vương mùi sửa của cậu bé, hay. Mùi hương thoang thoảng trên người thích bạch phong, làm hai người chê cười rồi. Sở Dực Thành cười tự diễu từ từ đi về phía đường bội, có chút áy náy nói, chờ lâu lắm rồi hả? Chú Út đường bội có chút bận tâm nhìn anh ta, nói, nếu hôm nay không ổn thì chúng ta hẹn ngày khác nói. Lục Từ mặc ở sở ra nhiều năm nên cũng biết nhiều hơn đường bội một chút. Lúc này cũng lo âu nhìn sở dực thành nhưng đối phương chỉ ảm đạm lắc đầu giọng khàn khàn nói chú không sao. Bàn tay vừa rồi chạm vào tiêu duệ vẫn để ở trước người dáng vẻ đó không thể nào không sao như anh ta nói. Nhưng sở dực thành nhanh chóng hít sâu một hơi cười khổ nói rất lâu trước kia tôi cho rằng mình đã xây dựng được một tòa thành vững chắc trong lòng có thể thản nhiên đối mặt với những tình huống thế này nhưng không ngờ rằng Anh ta từ từ nâng tay lên. Bất luận là đối mặt với Thích Bạch Phong trở nên khách sáo và xa lạ hay là con trai của Tiêu Học Lâm, anh ta căn bản không thể nào bình tĩnh. Sở Dực Thành run dày ấn tay phải lên chán, che mắt mình lại. Đường bội và lục tử mặc thấy ngực anh ta phập phồng nhiều lần, nhưng không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của anh ta. Qua một lúc lâu, Sở Dực Thành mới lấy tay ra khỏi mặt. Nhìn anh ta lúc này đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều ít nhất sự tuyệt vọng và hối hận trong mắt không còn rõ ràng như vậy nữa, đi thôi Cố Diệp còn đang chờ chúng ta. Trong phòng bao Cố Diệp không vì Sở Dực Thành tới trễ mà thể hiện thái độ nghi hoặc. Ba người ngồi xuống, ở trước mặt người ngoài, Sở Dực Thành đã thu lại sự mất mát từ lâu. Lúc này anh ta quan sát Cố Diệp cười nhạt nói với hắn tối qua khi tôi gọi điện cho đường bội cô ấy còn đang lo lắng sợ cậu không thể đảm nhiệm vai nam chính. Hôm nay gặp có tin chú chưa? Trong nháy mắt sở dực thành lại biến thành nhà biên kịch nổi tiếng, người người ngưỡng mộ. Cho dù không có sở ra sau lưng, chỉ dựa vào tài hoa của anh ta cũng đủ để mọi người khâm phục. Đường bội nghe vậy thì nhìn sở dực thành một cái, sau đó mới gật đầu cười nói tin rồi. Vậy sở dực thành buông tay ra hỏi có cần chú giới thiệu hai người với nhau không? Đường bội lắc đầu, nói con và anh cố đây đã hợp tác một lần, mặc dù không lâu, nhưng cũng đủ để con kinh diễm trước tài năng diễn xuất của anh cố. Những lời này là tôi nói mới đúng. Cố Diệp hơi không người, rót trà cho sở dực thành và đường bội cười nói, cô đừng thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, chưa từng được đào tạo chính quy, hơn nữa lúc trước khi mới vào giới còn đi lên bằng một vai phụ. Chúng ta đường bội nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói, cứ ngồi tân bốc nhau thế này sao? Không không không. Cố Diệp cười lớn, chỉ là tôi cảm thấy, lần đầu tiên đóng phim, đã được biên kịch sờ coi trọng, lấy được vai nam chính. Còn có thể diễn chung với cô Đường, thật sự quá vinh hạnh. Lúc này mặt hắn dãn ra cười thoải mái tự nhiên. Cố Diệp đúng là một người thần bí, nhưng đừng bội tin tưởng, một người đàn ông anh Tuấn như vậy, cho dù có một chút không đứng đắn, cũng sẽ không làm người ta ghét, mà ngược lại, tất cả mọi người sẽ chào đón hắn. Đừng tiếp tục khen nhau nữa. Đường bội cười. Ngay cả sở dực thành, khi đối mặt với cố diệp, sự đau khổ giấu trong mắt hình như cũng giảm đi một chút. Nói thật thôi, cố diệp lại cười một tiếng, nói càng làm tôi vui vẻ chính là có thể đi theo biên kịch sở học hỏi. Lúc còn đi học tôi nghe thầy tôi nói, biên kịch sở tài hoa hơn người, là thiên tài biên kịch 10 năm khó gặp. Tôi cũng từng nghe người ta nói, biên kịch sở tốt nghiệp hệ đạo diễn. Đúng vậy, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với biên kịch hơn, cho nên dù đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm đạo diễn. Mặc dù chỉ là trà, nhưng Sở Dực Thành vẫn bưng lên nhẹ nhàng cụng ly với Cố Diệp và Đường Bội, nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Lúc Cố Diệp nói chuyện, mắt nhìn thẳng vào Đường Bội có cô đường và biên kịch Sở tôi tin tưởng bộ phim này chắc chắn sẽ đột phá doanh thu phòng vé. Lời hắn nói, sao Đường Bội có thể không hiểu? Nhưng cái đó, không ai nhắc lại đề tài này, ba người bắt đầu thảo luận cạn kẽ về kịch bản. Bởi vì là mảng đô thị, ngoài có một vài phân cảnh cần phải quay ở Mỹ thì đại đa số các cảnh đều quay ở thành phố S hoặc ở phim trường. Đường bội không phải người đã trải qua đào tạo chính quy cho nên có một số từ cô không hiểu. Sở Dực Thành sẽ kiên nhẫn giải thích cố Diệp cũng hiểu rất rõ những danh từ này, lập tức cười nói, chờ tới lúc chính thức khai mạc, nếu cô đường vẫn gặp phải vấn đề mình không rõ, có thể tới hỏi tôi. Mặc dù tôi chưa từng làm, nhưng khi còn đi học tôi là một sinh viên giỏi đấy nhé, thành tích của tôi không tệ đâu. Đúng vậy, ngay cả sở dực thành cũng nói, đến lúc đó con có thể trao đổi với cô Diệp nhiều hơn, lúc quay phim, biểu hiện của diễn viên rất quan trọng. Chúng ta không cần gấp từ từ quay, chút nữa chú sẽ nói chuyện với lục tử mặc thời gian trong năm nay của con, nếu có thể thì phải để lại hết cho chú. Không thành vấn đề, đường bội cười gật đầu. Cô biết tầm quan trọng của bộ phim này đối với Sở Dực Thành, huống chi bất luận thế nào, đây cũng là lần đầu cô đảm nhiệm vai nữ chính cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ dành nhiều thời gian để đi quay. Hơn nữa, mặc dù không hỏi nhiều, nhưng chuyện giữa Sở Dực Thành và Thích Bạch Phong cô vẫn hơi tò mò. Không biết bộ phim này có thể cứu vãn quan hệ của hai người bọn họ hay không? Vậy Sở Dực Thành đứng lên, hôm nay chúng ta thảo luận tới đây thôi, ngày khởi quay e rằng phải chờ sau khi đường bội kết thúc cuộc tranh tài. Lúc này đã 4 giờ chiều, buổi trưa bọn họ đã gọi cơm lên ăn rồi. Sở Dực Thành cúi đầu xem đồng hồ trên tay, hỏi đường bội cùng ăn tối nhé. Không được rồi, đường bội cười nói con phải về, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho con. Được, Sở Dực Thành biết cô muốn về đâu, nên không ngăn cản, chỉ quan tâm hỏi con có lái xe tới không. Có muốn chú đưa về không, tôi cũng có thể đưa cô đường về. Cố Diệp nói theo, không cần đâu. Đường bội gật đầu với hai người, sau đó cười nói với sở dực thành tử mặc đang chờ con có anh ấy, sẽ không có chuyện gì. Ừ, đối với lục tử mặc là người ở sở gia nhiều năm, sở dực thành vô cùng yên tâm. Vậy chú không giữ con lại nữa. Nói chuyện cả ngày tâm trạng của sở dực thành cũng buông lỏng không ít trong câu nói mang theo một chút đùa giỡn, dẫu sao tối qua mới xảy ra chuyện đó, hôm nay con về sớm một chút cũng tốt. Đường bội cười tự nhiên, vậy con về trước. Cô gật đầu với Sở Dực Thành và cố Diệp xoay người mở cửa bước ra. Đúng vậy, tối qua xảy ra chuyện như vậy, cho dù là Sở Quân Việt mạnh mẽ ung dung thế nào thì lúc này cũng cần được trần an một chút nhỉ. Lúc Lục Tử mặc lái xe ra khỏi club tư nhân thì đường bội nghĩ như vậy. Trên thực tế Sở Quân Việt lúc này thật sự có hơi không ổn. Văn Tư nhiều thật sự không biết phải báo cáo công việc với boss nhà mình như thế nào. Hôm nay Sở Quân Việt thật sự rất khác thường. Gần như cách một phút anh sẽ xem điện thoại di động từ sáng tới giờ vẫn chưa từng vang lên. Văn tư miều thề, hắn đã nhìn thấy không dưới 10 lần, boss cứ nhìn điện thoại rồi kiểm tra xem nó còn pin không, có bị hư không. Thật ra thì hắn không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho sở đại thiếu luôn công tư phân minh không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc biến thành dáng vẻ này. Lần thứ 18 sở quân Việt xem điện thoại, sau đó để lộ sự thất vọng rõ ràng, rốt cuộc văn tư miều không nhịn được nữa. Lặng lẽ gửi tin nhắn cho lục tử mặc sao hai người vẫn chưa về nữa. Vẫn chưa bàn xong sao. Chưa lục tử mặc trả lời rất nhanh. Dĩ nhiên, vì lúc đó lục tử mặc đang ngồi chờ đường bội ở phòng kế bên. Mặc dù văn tư miều cả chế độ im lặng, nhưng đoán chừng là quá nhạy cảm, nên hắn nhanh chóng nhắn tin lại cho lục tử mặc kêu anh ta nhanh chóng chờ đường bội về sở ra. Vừa ngẩng đầu lên, đã đụng phải đôi mắt đầy bất mãn của sở quân Việt. Văn tư Miểu lập tức ngồi nghiêm chỉnh chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Từ lúc sinh ra tới bây giờ, lần đầu tiên sở quân Việt cảm thấy đứng ngồi không yên. Anh chưa từng như vậy, thậm chí anh không thể tập trung vào công việc quá 10 phút. Chuyện không quá quan trọng hôm nay đã bị văn tư miều đẩy xuống hết. Nhưng dù vậy, anh cũng không thể nào tập trung xử lý những chuyện kia, nếu bình thường thì anh đã sớm xử lý hết rồi. Lúc 16 giờ kém 15 phút rốt cuộc anh ném cây bút trong tay xuống, không ngồi đây chịu khổ nữa, đứng lên nói với văn tư miều tan sở. Văn tư miều tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng sở quân Việt không có một chút ý đồ dỡ nào, anh đứng lên, xoay người sải bước đi ra khỏi phòng làm việc. Phòng làm việc của anh nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn sở thị thang máy trực tiếp xuống bãi đậu xe. Văn tư miều vội vã thu dọn đồ chạy theo, sở quân Việt đã ngồi ở phía sau xe, như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở thiếu, mặc dù văn tư miều biết đây không phải là chuyện mình nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn sở quân Việt ngồi phía sau, hỏi tối hôm qua tối hôm qua. Tối hôm qua tất nhiên là đường bội ở cùng sở quân Việt văn tư miều biết. Sáng sớm hôm nay lục tử mặc đã đến biệt thự sở ra. Hắn suy nghĩ một chút cắn răng cầm máy tính bảng trước xe xuống, quay đầu nhìn sở quân Việt chỉ tin tức chiếm toàn bộ các tòa báo mạng nói, sở thiếu chiếc nhẫn này. Trên màn hình là một chiếc nhẫn kim cương đẹp đến mức có thể làm con dấu. Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc, không có bất kỳ một khớp xương thua to nào. Móng tay màu hồng nhạt được cắt rũ gọn gàng, không có quá nhiều trang sức hờm già, lại vô cùng mượt mà trong suốt hết sức xinh xắn đáng yêu. Nhưng những thứ này đều không phải là chỗ hấp dẫn. Cho dù là một chiếc nhẫn kim cương bình thường, cũng vẫn mê hoặc không biết bao nhiêu người xem. Hướng chi chiếc nhẫn này còn là nhẫn kim cương trái tim màu hồng lãng mạn. Sở quân Việt nhìn màn hình mấy giây rồi đột nhiên nhắm mắt lại Thật ra thì Văn Tư Miểu cũng biết chiếc nhẫn này là thế nào Mặc dù là do sở quân Việt tự tay đặt nhưng thân là trợ lý riêng của sở thiếu Sao hắn lại không biết chứ Đây là chiếc nhẫn kim cương mà boss nhà hắn định dùng để cầu hôn đường bội Nhưng vì một chuyện mà không thể thực hiện Nhưng chiếc nhẫn này hình như đã xuất hiện trên ngón tay của đường bội Văn Tư Miểu liếc nhìn hàng chữ chú thích cho tấm hình Tôi đúng là người thua tục mà, hoàn toàn không thể chống lại thế công dữ dội này. Đường bội đăng mấy tấm hình này lúc dạng sáng, trong vòng 3 tiếng ngắn mũi nó đã leo lên vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng tìm kiếm. Mấy tấm hình đó đăng lúc nửa đêm, nhưng cánh nhà báo luôn canh ngày đêm để săn lùng tin tức mới, lập tức bắt được đề tài này. Đây chính là tin tức đầu tiên mà đường bội tự mình công khai. Tin tức đầu tiên Còn chấn động như thế, gần như hoàn toàn không cần phô trương đã rất hấp dẫn ánh mắt của người xem. Đám phóng viên thức suốt đêm để theo dõi cũng không moi được tin gì, đột nhiên cô lại ban xuống cái tin này, thật sự là làm họ cảm động đến rơi nước mắt luôn. Đường bội thật sự là quá tốt tính, quá hiền lành, cô đột nhiên để lộ tin, bọn họ lập tức đốt như cho thấy bánh bao, cái gì có thể viết họ điều moi ra hết. Cho nên lục tử mặc mới chạy tới biệt thự sở ra vào lúc sáng sớm như thế. Cho nên ngay cả sở dực thành cũng treo chọc đường bội Mặc dù không phải là rất hiểu cháu mình Nhưng dù gì anh ta cũng nhìn sở quân Việt lớn lên Nên sao có thể không đoán được phản ứng của cháu mình chứ Gặp phải đường bội chắc sở quân Việt cảm thấy không thể làm gì Nhưng lại ngọt như ăn mật nhỉ Lúc này quả thật sở quân Việt đang có tâm trạng này Anh trợn to mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh đường bội đăng Màn cầu hôn trong tưởng tượng không hề có Chiếc nhẫn cứ thế mà bị cô tự đeo tự chụp công bố ra ngoài. Còn lời thoại thì sao? Lời thoại cầu hôn anh chuẩn bị lâu như vậy, ngay cả cơ hội nói ra miệng cũng không có. Thậm chí, anh là nam chính thế mà không được lộ mặt một chút nào hết. So với những đối tượng si căng đan của đường bội, sở quân Việt cảm thấy mình thất bại thảm hại. Tiếp tục như vậy, đảng sở đường lúc nào mới có thể nắm quyền đây? Lúc này tâm trạng của sở quân Việt vô cùng vi diệu. Vừa cảm thấy vô lực khi không thể nắm được mọi chuyện trong tay Vừa cảm thấy hơi không cam lòng vì hành động của đường bội Nhưng lại không có cách nào để ép cảm giác ngọt ngào trong lòng xuống Lúc sở quân Việt về đến nhà thì vẫn còn sớm Anh đưa áo khoác cho người giúp việc thở hỏi cô đường về chưa Tối có về ăn cơm không? Cô đường đã về rồi Người giúp việc cung kính trả lời Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng bếp Tay đang kéo cả vạt của sở quân Việt dừng lại Trong phòng bếp, đường bội mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề. Tài nấu nướng của cô rất bình thường, nhưng đã từng huấn luyện giã ngoại, bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ đói bản thân. Đặt con cá đã mổ bụng xong lên khay, đường bội cẩn thận nhét nguyên liệu vào trong bụng cá, miệng khẽ ngân nga. Lúc sở quân Việt ôm cô từ phía sau lưng, cô không bị giật mình một chút nào, hơi ngửa đầu ra sau, cười nói, anh về sớm vậy. Sở quân Việt không trả lời câu hỏi của cô. Hai tay của anh vòng qua eo cô tư thế này giúp anh nhét đường bội vào lòng mình sâu hơn. Anh đặt cằm lên bả vai đường bội, mùi hương dễ ngửi trên người cô hòa cùng mùi thơm của thức ăn tràn ngập chóp mũi anh, làm cho trái tim anh cũng lắc lư theo. Em nấu gì vậy? Anh nhìn con cá trong khay, hỏi. Chuẩn bị làm cá hấp. Đường bội trả lời, qua mấy giây cô lại không nhịn được mà cười nói, món em biết làm rất ít, em chỉ có thể làm mấy món đơn giản, còn những món khác thì phải nhờ tới đầu bếp rồi. Sở quân việt cả vài cái trên vai cô, đường bội không để ý đến anh nữa, tiếp tục bỏ hành, gừng và các loại gia vị vào khay, sau đó rắc lên cá rồi đặt cái mầm vào nồi hấp. Bên cạnh còn có một nồi xúc đang sôi, cô mở nắp ra nhìn, sau đó đậy nắp lại, cười nói, anh định ôm em như vậy tới khi nào thế? Chết cũng không buông sở quân việt lầm bẩm nói. Anh hơi nghiêng đầu, chiếc mũi cao thẳng cọ vào má đường bội, chóp mũi mang theo cảm giác lành lạnh làm đường bội rụt cổ lại, vừa cười tránh anh vừa nói, được rồi được rồi, em làm xong rồi, chúng ta ra ngoài trước đi. Hình như sở quân Việt vẫn chưa cam tâm, nhưng vẫn buông đường bội ra. Phòng bếp thật sự không phải là chỗ mà cô dành, đường bội dặn dò người giúp việc vài câu rồi đi ra ngoài với sở quân Việt. Cô vừa mới đưa tay lên định tháo tạp dề ra thì ánh mắt sở quân Việt thoáng buồn bã. Sau lớp tạp dề, là bộ đồ mặc nhà bình thường. Cái tạp dề thật to gần như bao trọn 2 phần 3 cơ thể bé nhỏ của cô. Rõ ràng đây là cách ăn mặc bình thường nhất, nhưng ở trong mắt sờ quân Việt lại vô cùng xinh đẹp. Anh đột nhiên vươn tay ra, đè tay đường bội lại, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói bên tay cô, đừng cử động. Đường bội ngẩn ra, đôi mắt nhanh chóng bị ý cười chiếm hết. Nhưng cô lại vô cùng nghe lời, ngừng tay lại, đôi mắt đầy ý cười, hỏi, sao vậy? Bàn tay ấm áp vén vạt áo cô lên, từ từ chui vào. Đường bội chỉ cảm thấy lưng ấm ấm, cả người sở quân Việt đã dính vào. Hơi thở của anh thổi lên cổ đường bội có hơi gấp gáp, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, sao hôm nay em lại xuống bếp nấu cơm. Sở quân Việt lại hỏi, làm chuyện gì trột dạ sao? Đường bội cười ra tiếng, cô đè cánh tay đã bò tới bụng mình lại cười nói, bởi vì tối hôm qua. Cô đè tay sở quân Việt lại không cho nó tiếp tục cử động, cũng không quan tâm những người giúp việc có thể sẽ đi vào phòng khách xoay người lại đối diện với sở quân Việt. Đường bội đứng xách ra một chút, nhìn vào mắt sở quân Việt. Mắt của sở quân Việt luôn rất sáng, trong suốt lạnh lùng nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm, cộng thêm thân phận và địa vị của anh nên có rất nhiều người sợ anh, trên cơ bản là không có ai dám nhìn thẳng vào mặt anh. Đường bội chưa từng bị ánh mắt của anh làm sợ cô nhìn vào mắt sơ quân Việt đột nhiên kiễng chân lên kề sát tay anh tối hôm qua em làm ra chuyện như vậy dù sao cũng phải phụ trách với anh. Tiếng cười như chuông bạc khiêu khích thần kinh sợ quân Việt đường bội vừa mới nói được nửa câu đã không kiềm được mà cười ra tiếng. Sợ quân Việt ôm chặt lấy cô làm đường bội dán sát vào người mình ảo não thấp giọng nói chuyện này phải do anh làm mới đúng. Anh làm hay em làm không phải đều giống nhau sao? Đường bội cười càng vui vẻ tóm lại, đều là chuyện của chúng ta. Nhưng điều này so với tưởng tượng của anh hoàn toàn khác nhau sơ quân Việt vẫn có chút bất mãn, cầu hôn, phải được tiến hành trong một khung cảnh lãng mạn, để tất cả mọi người công nhận và chúc phúc cho chúng ta cầu hôn như vậy mới là hoàn chỉnh. Đó là trong phim, đường bội nói, người ta cầu hôn là chuyện của người ta, chúng ta cầu hôn chỉ cần vui vẻ là đủ rồi không phải sao. Vừa nói cô vừa nghiêng đầu hôn lên má sở quân Việt thấp giọng nói, hai người ở bên nhau, vốn chính là chuyện riêng tư. Giống như anh uống nước, ấm lạnh chỉ có anh mới biết chỉ cần chúng ta vui, vậy không phải là đã đủ rồi sao? Sở quân Việt cảm thấy hơi không thích hợp nhưng không biết phải phản bác thế nào. Ở chỗ anh không nhìn thấy, đừng bội cười gian trá thấp giọng nói bên tay anh, huống chi anh không vui hả? Nói không vui là nói dối. Sở quân Việt không thể không thừa nhận, lúc sáng sau khi đường bội đi khỏi, anh thấy tin trên internet, nhìn chiếc nhẫn tượng trưng cho mình nằm trên ngón áp út của cô, nhìn dòng chữ cô viết dưới tấm hình thì lòng anh lập tức bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Hình như cảm giác được tâm tình của anh, đường bội lại cười nói, em vui, anh cũng vui, chỉ cần như vậy là đủ rồi không phải sao? Thật sự là đã đủ rồi. Bỏ qua một chút không cam lòng trong lòng, sở quân Việt càng ôm đường bội chặt hơn. Anh hít hà mùi hương trên người cô, cô rất thơm, anh thấp giọng nói ừ. Đường bội cũng ôm lấy anh, sóng mắt lưu truyền, ở nơi sở quân Việt không nhìn thấy, nở nụ cười đắc ý. Sau đó, cô khẽ tách khoảng cách của hai người ra, thấp giọng nói, chờ chút chúng ta phải ăn cơm trước. Sở quân Việt hít mắt, anh buông đường bội ra nhưng đột nhiên bế cô lên. Ở đài truyền hình cũng được, ở bên ngoài cũng được, anh sẽ quan tâm đến công việc của cô mà cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng bây giờ, bọn họ đang ở nhà tiếp theo, còn có cả buổi tối, cô có thể để anh ăn no. Ôi anh không định ăn cơm hả? Mặc dù đường bội không than phiền nửa chữ, nhưng nụ cười trên môi rất sâu. Cô duỗi thẳng hai tay vòng qua cổ sở quân Việt, anh cúi đầu nhìn cô một cái, nhách môi, học theo giọng điệu của cô, nói tối hôm qua em làm ra chuyện như vậy, em phải phụ trách với anh mới được. Anh bế cô lên lầu hai lúc đầy cửa phòng ngủ ra, anh cúi xuống thấp giọng nói bên tay cô, bây giờ cái anh muốn ăn, chỉ có em thôi. Đây chính là một trong những lời tỏ tình ít đòi của sở quân Việt. Không chỉ là đường bội, ngay cả lỗ tai anh cũng đỏ theo. Hai người cùng nhau ngã trên giường lớn, sở quân Việt im lặng nhìn cô gái nằm dưới người anh. Anh đưa tay vén tóc cô, nghiêm túc nhìn một lúc lâu mới cúi người xuống hôn lên môi cô. Qua một lúc lâu, sở quân Việt đột nhiên buông đường bội ra, hình như anh nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói, ngày hôm qua em không có trụ anh. Đây không phải là câu nghi vấn, đây là một câu khẳng định. Tối hôm qua đường bội chỉ chụp tay của mình và chiếc nhẫn kim cương mà thôi. Ừ, sao vậy anh? Đường bội hỏi, như vậy thì ai biết người đính hôn với em là ai? Sở quân Việt tiếp tục nói, hoặc giả, người ta còn cho là người đính hôn với em là hạ tử Diệu. Hoặc anh suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, giọng điệu có chút bất mãn, cố diệp. Đường bội sợ run một giây, đột nhiên cười rộ lên. Vừa cười cô vừa xoay người đè lên sở quân Việt cúi đầu nhìn vào mắt anh. Một lát sau, không kiềm được mà hôn lên, lầm bẩm hỏi, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Đây là Phạm Quy, nói xong câu đó, đường bội không nói thêm gì nữa. Sau một lúc im lặng, sơ quân Việt ôm lấy đường bội từ phía sau, vụng về hôn lên vai cô trên gáy cô. Đi tắm, sau đó ăn tối. Đường bội hơi giật người, tránh cái hôn của anh cười nói, em đói rồi. Bữa ăn tối đầy đủ sắc hương vị đã được dọn lên. Lúc đường bội và sở quân Việt ngồi xuống bàn ăn, thức ăn vẫn còn bốc khói. Mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập phòng ăn, đường bội nhìn lứt qua các món ăn trên bàn, lập tức phát hiện hai món mình làm. Cá hấp ngó sen và súp bất luận là sắc hương vị đều kém hơn những món khác trên bàn. Nhưng sở quân Việt lại không chút chậm chễ, đưa đũa về phía đĩa cá hấp. Đối với tài nấu nướng của mình đường bội hiểu rõ tối đa cũng chỉ có thể ăn mà thôi. Khụ khụ đường bội ngượng ngùng ho một tiếng, nhìn sở quân Việt cười nói em không giỏi về mặt nấu nướng cho nên chỉ có thể làm được như vậy thôi. Ừ, sở quân Việt đáp, lúc ăn cơm anh không thích nói chuyện nhưng hôm nay lại nói thêm một câu, rất ngon. Dừng một chút như nhớ ra cái gì đó, sở quân Việt nhìn đường bội cặp mắt thâm thúy đầy ý cười, nói có hương vị của đường bội. Đường bội cảm thấy mình sẽ chết đuối trong đại dương mênh mông có tên là sở quân Việt. Cơm nước xong hai người cùng nhau đi lên thư phòng, cả ngày hôm nay sở quân Việt không tập trung vào công việc được nên giờ vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Đường bội cũng có chuyện phải làm. Cô mở laptop ra, vừa xem các tin tức trong giới giải trí, vừa uống nước trái cây người giúp việc bưng lên. Hoàn cảnh như vậy thỉnh thoảng sẽ làm người ta cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày cuối của cuộc đời thì sao cũng được. Các tin tức trang web giải trí gần như đều bị tin của đường bội chiếm giữ. Chẳng qua là mãi đến bây giờ. Không một phóng viên nào có thể phỏng vấn cô cho nên không ai biết nam chủ nhân của chiếc nhẫn là ai. Cũng không phải là sở quân Việt buồn lo vô cớ từ tối đến giờ có rất nhiều người suy đoán xem nam chủ nhân của chiếc nhẫn là ai. Có người đoán ảnh đế hạ từ diệu cam tâm tình nguyện tạo xịt căng đan với đường bội. Cũng có người đoán là người mới cố diệp gần đây liên tục tạo ra tia lửa với cô. Thậm chí không biết có người moi tin được từ đâu mà nói chắc như đinh đóng cột là thấy đường bội và cố diệp tay trong tay cùng đi du lịch. Thậm chí còn có người đoán, Đường bội được nhà biên kịch kim bài Sở Dực Thành bao nuôi, nếu không bằng vào một người mới như cô thì làm sao có thể nhận được vai nữ chính trong phim của Sở Dực Thành. Ngay cả Tần Hạo Diễm và Minh Hiên cũng bị kéo vào. Đường bội xem không ít bài viết thật sự là không có ai đoán đúng. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 85, anh thích tôi. Công chúa của anh giọng của Âu Dương Lạc truyền qua điện thoại mang theo tiếng gió vù vù, làm cho giọng của anh ta nghe có vẻ xa xôi, ngay cả điện thoại của anh em cũng không muốn nghe sao. Lạc đường bội cười híp mắt anh đang ở đâu, ở một chỗ rất cao rất cao từ trên đây nhìn xuống có thể thấy cả vương quốc. Tiếng gió hòa lẫn vào câu nói của Âu Dương Lạc thổi bay mái tóc vốn không dài của anh ta cái chán cao lộ ra. Trên mặt anh ta là nụ cười thờ ơ, đôi mắt xanh như nước biển nhìn xuống vùng đất dưới chân mình. Nhìn từ vị trí của anh ta, những tòa nhà đều biến thành những món đồ chơi bé tí, ngay cả quốc lộ rộng rãi cũng biến thành từng khe băng hẹp dài, cắt thành phố thành nhiều mảng nhỏ. Ở đây có những viên ngọc xanh như nước biển, bạc trắng trải đầy bãi biển, những cô gái nhiệt tình như lửa nhưng bội bội Âu Dương là quân sợi dây duy băng đính lam ngọc vào tay mình, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng hơn, nơi này không có em. Lạc, đường bội nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc nào cũng vậy, người hợp tác ăn ý nhất của cô luôn luôn giống như một vị hoàng tử cao quý thâm tình đứng trên sân khấu. Gần đây anh đi đâu vậy? Cô lại hỏi, giải quyết đám sâu bọ đáng ghét để những đóa hoa xinh đẹp trong đất nước của anh có thể nở rộ và ngày càng phồn thịnh. Âu Dương là cười nhạt, gió thổi qua tay anh ta, gió mạnh tới nỗi làm anh ta lắc lư. Nếu người biết anh ta, nếu nhìn thấy anh ta lúc này, nhất định sẽ không tin tưởng, người đàn ông đang ngồi chéo chân trên tòa kiến trúc cao nhất đất nước, mặc áo sơ mi tay ngắn và quần jean, nụ cười có chút ngây thơ, lại vừa mới đoạt lại quyền lợi thư tay của chú mình. Lúc này, trên tay anh ta là một chiếc điện thoại màu trắng, không thể ngờ rằng, đôi bàn tay thon dài có lực này lại từng cầm những vũ khí vô cùng nguy hiểm. Khi anh ta cười trong đôi mắt xanh biếc ấy, mang theo sự thâm thúy và sự dịu dàng không dễ phát giác giống như cọng lông thiên Nga mềm mại nhất làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được cách đây không lâu, đôi mắt xinh đẹp này đã từng bị máu nhuộm đỏ. Vậy anh có khỏe không? Lạc, giọng của đường bội tràn đầy lo âu, điều này làm cho nụ cười trên mặt là càng thêm sâu, anh rất khỏe. Anh ta đứng lên, những cơn gió làm áo sơ mi của anh ta gồ lên, trông giống như có một đôi cánh khổng lồ có thể cưỡi gió bay đến tận chân trời. Anh ta thật sự làm như vậy, Âu Dương Lạc gần như ngã xuống phía trước, sau lưng anh ta xuất hiện một đôi cánh nhân tạo lớn, đưa anh ta xuống đất. Anh chuẩn bị đến thăm em trai của em, sau đó, bội bội. Tiếng gió càng lúc càng lớn, làm đường bội không thể nghe rõ câu nói phía sau. Cái gì, cô hỏi, lúc nãy anh nói gì em không nghe rõ. Hẹn gặp em ở thành phố S, Âu Dương Lạc mỉm cười cúp điện thoại. Đường bội nhíu mày tiếng tốt tốt phát ra từ điện thoại, đây là lần đầu tiên là cúc điện thoại trước khi nói chuyện với cô. Anh ấy nói đi thăm từ thái, vậy chắc bây giờ anh ấy còn đang ở châu Âu. Sao vậy? Sau khi khép hồ sơ lại, sở quân Việt ngẩn đầu nhìn đường bội không nhịn được hỏi. Vừa rồi anh nghe đường bội nói chuyện với người kia Âu Dương Lạc đã biến mất một thời gian, đường bội không biết anh ta đi làm gì thân là gia chủ sở ra, nhưng sở quân Việt cũng biết được đại khái. Là gọi điện thoại cho em. Đường bội ngẩn đầu nhìn sở quân Việt anh ấy nói chuẩn bị đến thăm từ thái. Ừ, sở quân Việt tỉnh bơ. Đột nhiên phát hiện bí mật nội bộ của gia tộc người ta, ngang nhiên cải cách một lúc diệt trừ tất cả uy hiếp nguyên nhân Âu Dương Lạc không tới gặp đường bội bây giờ, chắc là không muốn để cô thấy dáng vẻ chật vật của mình. Sự tranh đấu của thế lực ngầm lớn nhất châu Âu, độ tàn khốc vượt xa sự hiểu biết của đường bội. Cho dù đường bội có thể tiếp nhận, nhưng Âu Dương Lạc cũng sẽ không để máu tươi và những thứ bẩn thỉu đó với bẩn công chúa quý giá nhất của anh ta. Sở quân Việt cúi đầu, lấy một tập hồ sơ khác. Môi của anh bất giác nâng lên, từ lúc bắt đầu Âu Dương Lạc đã vô cùng sai. Thật ra anh ta và đường bội rất giống nhau, bọn họ có thói quen, nếu là người họ nhận định và người quan trọng với họ, họ sẽ bảo vệ thật tốt, không muốn để những người đó tiếp xúc với thế giới kinh khủng nhất của mình. Nhưng nếu như không hiểu hết một người thì lấy đâu ra tư cách để nói yêu. Huống chị Âu Dương Lạc Vĩnh Viễn sẽ không hiểu thỉnh thoảng yếu thế mới là cách tốt nhất để hai người giao trái tim cho nhau. Cho nên sở đại thiếu luôn không chút ngần ngại yếu thế trước mặt đường bội. Nhưng mà anh sẽ không ngu ngốc đến mức đi nhắc nhở tình địch của mình. Sau đó có lẽ anh ấy sẽ về thành phố S. Đường bội có chút trêu chọc nhìn sở quân Việt quả nhiên thấy tay cầm bút của anh lập tức siết chặt. Cô khẽ cong môi nở nụ cười nhạt sở quân Việt như vậy cô rất rất thích nhưng mà bội bội sở quân Việt im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn đường bội nếu em đã chủ động công khai chuyện của chúng ta anh nghĩ em sẽ không để ý nếu sở ra ra mặt giải thích chuyện này anh nhấn mạnh là sở ra chứ không phải sở thị đường bội chỉ dùng một giây đã biết ý nghĩa trong lời nói của anh tổng giám đốc tập đoàn sở thị có thể nâng đỡ bất kỳ một nữ diễn viên nào mà anh muốn Nhưng con dâu được sở ra tiếp nhận chỉ có một. Đường bội cúi đầu, mặt nóng lên. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi. Đêm qua to gan đăng cái tin ấy, mặc dù cô tuyệt không hối hận nhưng cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ. Ừ chữ này gần như được nói bằng giọng mũi, đường bội nhẹ nhàng gật đầu. Suy nghĩ một chút cô lại nói, nhưng có thể đợi thêm một thời gian nữa không? Lông mày sở quân Việt lập tức đan vào nhau. Chờ phim của chú Út chính thức khởi quay, em chính thức vào tổ rồi sau đó hãng nói. Đường bội cười Trần An, chú rất coi trọng bộ phim này, em không muốn, khi chú cử hành nghi thức khởi quay, tất cả tin tức trên mặt báo đều là nghi ngờ về năng lực của nữ diễn viên chính. Được, sở quân Việt không chút do dự gật đầu. Sở Dực Thành đúng là rất hăng hái chuẩn bị cho bộ phim này, sau khi quyết định nam nữ chính các diễn viên khác cũng đã chọn xong. Tối hôm sau anh ta gọi điện thoại cho đường bội thông báo với cô rằng sau khi tiết mục của Minh Hiên kết thúc thì bộ phim sẽ chính thức bấm máy. Bội bội, Sở Dực Thành nói vào điện thoại, nửa năm sau có lẽ con sẽ tương đối bận rộn bảo lục từ mặc tận lực sắp xếp nhé. Đã ở trong giới giải trí khá lâu, Sở Dực Thành rất rõ khi một người mới nổi tiếng sẽ bận rộn và sáng trói bao nhiêu. Giống vậy, cho dù là nhà biên kịch tiếng tăm lừng lẫy, ngông cuồng làm theo ý mình, sở dực thành rất rõ, đối với đường bội mà nói, vào lúc này, căn cơ vẫn chưa ổn, hơi không cẩn thận một chút thôi thanh danh cũng sẽ mất sạch té xuống từ trên mây, mất hết tất cả. Vâng, đường bội đáp lại hỏi, chú út con nghe từ mặc nói, đây có lẽ là bộ phim cuối cùng chú viết, đây là thật sao? Sở dực thành im lặng chốc lát, không trực tiếp trả lời câu hỏi của đường bội, chờ quay xong bộ phim này rồi hãng nói. Dừng một chút, anh ta nói tiếp, mỗi một bộ phim được quay, không riêng gì tâm huyết của soạn giả, mà nó còn là tâm huyết của đạo diễn, diễn viên. Nhân vật trong phim từng khóc cũng từng cười, người còn sống người thì chết, những người tham gia trong đó cũng sẽ khóc theo hoặc cười theo chết đi rồi sống lại bội bội, giới giải trí mặt ngoài thì sạch sẽ, bên trong thật sự bẩn thỉu không gì bằng, thế tại sao lại có nhiều người muốn đi lên như vậy? Tại sao? Đường bội trầm giọng hỏi. Không chỉ vì nó có thể làm cho người ta nổi tiếng sau một đêm, mà nhiều hơn là ở đây, người ta có thể thực hiện được tất cả những giấc mơ mà mình không thể thực hiện có thể biến hư vô thành hiện thực. Giọng nói mang theo chút xa xôi của Sở Dực Thành truyền tới, mang theo sự phiền muộn và tăng thương, làm lòng đường bội chấn động. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Sở Dực Thành cười một tiếng, nói tiếp giới giải trí này không hoàn toàn là những màu sắc sạc sỡ, cũng có rất nhiều người kiên trì vì lý tưởng giữ mình trong sạch cho đến tận bây giờ cởi điểm của con rất cao, từng hợp tác với tần hạo diễm, hạ từ diệu, minh hiên, họ đều là những người đứng đầu trong giới, họ có kinh nghiệm dày dặn, nếu rảnh, con có thể hỏi hạ từ diệu và tần hạo diễm hỏi xem bọn họ đã lấy được thứ gì ở đây. được, đường bội đáp, chắc có lẽ vì sắp bấm máy tâm nguyện nhiều năm có thể thực hiện, nên giọng của sở Dực thành cũng nhẹ hơn rất nhiều, ngay cả nói cũng nhiều hơn. Cho nên, nếu thật sự muốn ở lại giới giải trí tới cùng, tìm được một con đường thích hợp nhất cho mình, tìm được một người có thể giúp mình biến hư vô thành chân thật thì có thể tìm được trái tim ban đầu của mình. Sở Dực Thành nói, sau khi cúp điện thoại, đường bội ôm đầu gối kinh ngạc ngồi ở trên ghế salon, ngây ngô trong chốc lát. Trái tim ban đầu, trái tim ban đầu của cô là gì? Khi còn bé phải học những thứ đó là do bị đường phong ngôn uy hiếp. Sau đó làm thế thân của đường phỉ phỉ, rồi dấn thân vào giới giải trí cũng là vì tử thái. Sau nữa, là một diễn viên mới mang theo sự thù hận, muốn đứng ở vị trí cao nhất trong giới này, chỉ vì muốn hạ bệ đường phỉ phỉ, làm cho tôn gia và đường phong ngôn chết một cách khó coi. Và cả ôm một hy vọng mơ hồ, nếu như em trai còn sống, vậy có thể nhìn thấy cô qua tivi không? Vậy bây giờ thì sao? Chỉ là bởi vì diễn xuất thú vị sao? Hay là... Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại cá nhân của cô vang lên. Đường bội cầm điện thoại lên nhìn rồi lập tức cười lạnh. Alo, cô tình bơ nghe điện thoại, lạnh lùng chào hỏi người bên kia. Bội bội, hình như đường phong ngôn có chút không biết phải làm sao, con nhất định phải dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ba sao. Sự châm chọc trong mắt đường bội càng nhiều hơn, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ, đường tổng, giọng điệu như vậy chúng ta đã dùng hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ ông vẫn chưa quen sao? Trong một phút ngắn ngủi nhớ lại chuyện cũ, làm cô nhớ lại rất nhiều chuyện đau khổ, giờ đây cô lười phải diễn với người đàn ông này. Bên kia điện thoại hình như đường phong ngôn khẽ thở dài, nhưng lại nhanh chóng cưng chiều nói, ba thấy hình con đăng lên. Bội bội, đó là con đúng không? Đây là chuyện lớn của đời người, dù con không nói cho người khác biết thì cũng phải nói với ba một tiếng chứ, người đính hôn cùng con rốt cuộc là ai vậy? Sắc mặt đường phong ngôn khó coi, đối với đứa con gái đường bội mà ông ta đã hoàn toàn không thể khống chế này, tất nhiên là ông ta vô cùng không thích. Nhưng nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương hình trái tim màu hồng giá trị kia, nghĩ đến những tin đồn của sở quân Việt và đường bội, ông ta thật sự không thể tin được lần trước đường bội còn nói với ông ta rằng mình không là gì trong mắt sở quân Việt giờ lại được cầu hôn. Nếu tôi nói cho ông biết người đính hôn cùng tôi là sở thiếu, vậy có phải ông sẽ yêu cầu tôi hỏi những chuyện cơ mật rồi nói cho ông biết? Giọng điệu của đường bội vô cùng nghiền ngẫm, cô biết đường phong ngôn nhất định sẽ không kiên nhẫn, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô tạm thời không muốn sở quân Việt công bố tin tức. Bội bội, giọng của đường phong ngôn nặng hơn, con đang nói cái gì đó người làm cha nào không hy vọng được nhìn con gái của mình hạnh phúc. Lúc trước cha lo cho con, sở thiếu đối xử với con như thế nào. Nếu như hai người thật sự kết hôn, vậy tất nhiên là vô cùng tốt. Bà cũng có thể yên tâm, yên tâm cái gì. Để thả dây dài câu cá lớn sao, giọng của đường bội hùng hổ dọa người cô biết bây giờ đường phong ngôn không dám đắc tội mình. Chắc giờ đường phong ngôn đang tức đến phát điên, nhưng vẫn không thể không đè nén, giải thích với mình, trấn an mình cô cảm thấy rất hà giả. Yên tâm vì từ nay về sau, có thể dựa hơi sở ra, đứng dưới cây to hứng bóng mát sao. Đường bội tiếp tục châm chọc, bội bội có phải có người nói gì trước mặt con không? Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia lập tức truyền tới mấy tiếng hít thở nặng nề của đường phong môn. Khi nói chuyện lần nữa, giọng của ông ta đã có hơi khàn có phải là đường phỉ phỉ không? Hay là Tôn Mạc Vân? Đường bội không trả lời chỉ cười một tiếng. Thật sự là bọn họ nói với con. Đường phong môn coi sự im lặng của cô Thành Ngầm thừa nhận lập tức oán hận nói, vốn dĩ còn định niệm tình nghĩa vợ chồng mà bỏ qua cho Tôn ra. Không ngờ Tôn Mạc Vân lại quá ác độc muốn khích bác quan hệ của hai ba con chúng ta. Vậy chúng cũng đừng trách ba lòng dạ độc ác, ý đùa cợt trong mắt đường bội đậm hơn, nếu đường phong ngôn nghĩ vậy thì cứ để ông ta làm đi. Vốn dĩ tôn ra đã là nến tàn trong gió, ngay cả đường phỉ phỉ cũng rơi vào kết cục thê thảm như thế thì tôn ra làm gì có sức để chống lại sự trả đũa của đường phong ngôn. Nhưng mà cứ làm cho bọn chúng cho cắn chó đi. Cô tiếp tục giữ im lặng. Nhưng đường phong ngôn càng gấp rút hơn, hôm nay ông ta gọi tới, là có mục đích đường bội cứ luôn im lặng, làm ông ta vô cùng lo lắng thấp thỏm, bội bội con yên tâm, cũng đừng để những lời chúng nói ở trong lòng. Bọn chúng ghen tị với con, thấy con trở thành người thừa kế duy nhất của đường ra, cho nên mới không cam tâm, khích bác quan hệ của chúng ta. Bà sẽ xử lý tốt chuyện này, con đừng suy nghĩ nhiều. Ừ đường bội ừ một tiếng, ngón tay vô thức vẽ vời trên ghế salon. Đường phong ngôn im lặng dây lát lúc này mới rẻ dặt hỏi, bội bội, bây giờ sở ra và liên gia có hợp tác với nhau không? Sao hả? Mặc dù giọng của đường bội vẫn thờ ơ, nhưng mắt lại từ từ sáng lên. Nếu đường phong ngôn hỏi tới liên gia, vậy nhất định là liên tam thiếu đột nhiên về nước đã có hành động rồi. Không có gì, ba chỉ muốn biết. Gần đây có cạnh tranh mấy hạng mục với liên gia tất nhiên, đây không phải là vấn đề to tát gì, chỉ là cạnh tranh công bằng mà thôi. Ba nghĩ con và sở thiếu đính hôn, nếu như ba làm quá căng với đối tác của cậu ấy thì cũng không tốt lắm cho nên ba chỉ hỏi một chút thôi. Đường phong ngôn giải thích, cáo giả đúng là cáo giả, chỉ dùng mấy câu nói đã lấy cái cớ là quan tâm để che đậy tất cả mọi chuyện, làm như mình giống một người cha tốt thật sự. Nếu như không phải đường bội đã quá hiểu con người của ông ta, thì có lẽ cô sẽ tin một chút. À... Cô thờ ơ đáp một câu thờ ơ nói chắc không sao đâu nếu chỉ là cạnh tranh công bằng với tài lực của liên gia chắc hẳn sẽ không hẹp hỏi đến vậy. Vậy thì tốt đường phong ngôn có chút không cam lòng nhưng lại không dám nói ra. Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi cúp đây. Đường bội lại nói bội bội đường phong ngôn bội vàng kêu sao con vẫn chưa nói cho ba biết con thật sự đính hôn với sở thiếu sao. Đường phong ngôn vẫn chưa yên lòng. Giá trị của chiếc nhẫn trên tay đường bội thật sự không nhỏ, nhưng sở ra mạnh như vậy, gia chủ đính hôn mà lại không thấy một chút tin tức gì, người ta nghi ngờ cũng đúng nên không thể trách được. Ha ha đường bội cười khẽ, nói, đến lúc đó ông sẽ biết. Cô lười phải đối đáp với đường phong ngôn, tiện tay cúp điện thoại. Đường phong ngôn gọi điện thoại đến nói xa nói gần như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Đường bội hít mắt lại, liên tam thiếu hành động, mặc dù năm đó cô không đích thân trải qua. Nhưng từ những lời kể đứt đoạn ấy có thể thấy được liên tam thiếu ra tay, nhất định sẽ vang dội như sấm sét người khác khó mà ngăn cản. Lạc gần đây đường phong ngôn có tìm anh không? Đường bội nhanh chóng gửi tin nhắn cho Âu Dương Lạc. Tối qua ông ta đến tìm anh, nhưng anh không đếm xỉa đến ông ta. Lạc trả lời rất nhanh công chúa của anh em chuẩn bị thu lưới sao? Tìm anh làm gì? Muốn điều tra liên ra sao? Đường bội lại hỏi, không sai tạm thời không cần xem ra liên thu cận đã ra tay rồi đường phong ngôn phải đối mặt với lửa địa ngục có lẽ so với sự trả thù của em thì nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần đường bội cười nhạt tất nhiên cô có thể tự mình xử lý đường phong ngôn nhưng mẹ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ muốn thấy hai người đàn ông năm đó liên thủ đẩy mình vào địa ngục chó cắn chó đường bội cất điện thoại di động chuyện phát triển quá thuận lợi thuận lợi đến mức có chút vượt qua tưởng tượng của cô Cho dù không cần tốn sức thăm dò đường phong ngôn, đường bội cũng biết ba ngày nay giá cổ phiếu của tập đoàn đường thị rớt giá liên tục xuống dốc không phanh. Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Cái gọi là cạnh tranh công bằng trong miệng đường phong ngôn chính là đường thị còn chưa kịp bước chân vào vòng cạnh tranh, đã trực tiếp bị những đối tác lúc trước đưa cảnh ô lưu ra cho từ chối. Nói cách khác tập đoàn đường thị có chút danh tiếng ở thành phố S không có cơ hội tham gia những hạng mục này. Liên Tu Cận đáng sợ, rốt cuộc đường phong ngôn cũng được diện kiến. Lúc này, đường bội đang ngồi trước mặt Liên Tu Cận, người mà đường phong ngôn vô cùng sợ hãi. Ánh mắt của cô rất bình thản, bắt đầu từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô chưa từng sợ Liên Tam Thiếu này. Chỗ bọn họ đang ở chính là chỗ mà lần đầu tiên cô gặp Liên Thiên rồi Cách trang trí của nhà hàng này vẫn như cũ, thậm chí phòng bao bọn họ đang ngồi cũng là căn phòng lần trước khi gặp Liên Thiên Duổi. Gió thổi trúc kêu tiếng lá chúc cọ sát vào nhau tựa như có thể tẩy sạch lòng người. Nhưng đường bội biết liên tu cận ngồi trước mặt cô cho dù ở Tây Tạng cũng không thể nào xóa sạch sự hối hận trong lòng ông ta. Mới qua mấy ngày mà nhìn ông ta giống như đã già đi mấy tuổi. Liên tam thiếu phong độ giống như đã trở thành truyền thuyết của thế kỷ trước. Lúc này liên tu cận ngồi trước mặt đường bội ánh mắt tang thương, nếp nhăn ở khóe mắt có thể thấy rõ, ngay cả sống lưng luôn thẳng tấp lúc trước cũng đã hơi cong lại. Ông ta vẫn mặc âu phục trình tề, nhưng khó có thể có lại dáng vẻ công tử phong lưu như xưa, lúc này đây ông ta lạnh lùng đến nghiêm khắc. Đường bội cầm bình trà lên, rót cho mình và Liên Thu Cận nhàn nhạt nói, lá trúc trà thanh tâm giải nhiệt nhất định Liên Tam Thiếu sẽ thích. Cô ngẩn đầu lên trống với cặp mắt của Liên Thu Cận, lạnh lùng nói, nhưng tôi có hơi bất ngờ ông lại không dằn nổi mà về nước sớm như vậy, tôi còn nghĩ ông sẽ ở lại với từ thái thêm mấy ngày. Đường bội giọng Liên Thu Cận khan khan. Mấy hôm nay ông ta không thể ngủ yên. Không, phải nói là từ lúc bước chân lên mảnh đất này trở về thành phố S lần nước thì ông ta hoàn toàn không thể nào chợp mắt. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy tấm hình kia. Dùng nhan giả nuôi trước tuổi của tô hải rau giống như hàng ngàn cây gai đâm vào làm ông ta đau đớn nhưng cô ấy lại không hề đếm xỉa đến ông ta. Ông ta chỉ có thể chơ mắt nhìn vào đôi mắt kia cảm thấy đôi mắt mình cay xè rồi cứ như vậy mà mở mắt đến tận khi trời sáng tôi đã tới chỗ cháu ở khi còn nhỏ liên tu cận khàn giọng nói chỗ đó đã sớm bị phá bỏ và xây thành một khu nhà lầu không hề thấy được vết tích năm xưa người của liên thị tìm được hàng xóm của cháu năm đó có một vài người còn nhớ cháu nhớ từ thái cũng nhớ liên tu cận không nói được cũng nhớ tô hải giao khổ cực nuôi nấng hai đứa con thơ câu cuối cùng trong thơ tô hải giao viết đã sớm ghi tạc vào tâm trí ông ta, hàng xóm của bà năm xưa nói lại rằng, trước khi bà qua đời, thân thể đã hết sức yếu ớt, nếu ho một cái là sẽ ho tới nửa đêm. Vì sợ quấy dày đến đường bội và đường tử thái, bà thường lặng lẽ trốn ngoài hành lang, chờ ho xong rồi mới đi vào nhà chập mắt một chút, rồi lại phải bắt đầu một ngày cực khổ. Cô ấy thật sự là một người tốt, cũng là một người mẹ tốt, đáng tiếc hàng xóm tiếc rẻ lắc đầu một cái. Đáng tiếc người tốt sống không lâu, người xấu lại sống đến ngàn năm. Lời người hàng xóm nói giống như hàng vạn cây dao, từng cây từng cây đâm thẳng vào trái tim đã sớm máu me đầm đìa của Liên Thu Cận, làm ông ta đau đến mức chết lặng. Tôi cho là Liên Thu Cận bưng chum trà lên uống một hớp cười khổ tự diễu nói, tôi sẽ sụp đổ ngay tại đó. Nhưng tôi lại có thể đi tới quán rượu, thậm chí còn có thể tới đây gặp cháu. Hốc mắt đường bội đã đỏ ao, nhưng ánh mắt của cô càng lúc càng lạnh. Đây là chuyện mà ngay cả cô cũng không biết, cô không biết thì ra mẹ vì cô và tử thái, lại cực khổ và kiên trì đến như vậy. Đường bội liên thu cận lại nói thiên duệ nói không sai, cuộc đời của tôi thật sự quá trôi chảy cho nên mới không thể chịu được một đà kích nhỏ. Năm đó tôi không dám đối mặt với chân tướng sự thật, hèn yếu trốn tránh tất cả, không dám đi điều tra tự cho là đúng đổ hết tất cả tội lỗi lên người mẹ cháu. Tôi cho là làm vậy thì mình có thể khá hơn, nhưng bây giờ, báo ứng tới rồi. Ông ta ngửa đầu nhìn lên trần nhà, phía trên có treo một chiếc đèn cung đình họa tiết cổ điển, ánh đèn nhu hòa, không làm cho người ta bị nhức mắt. Nhưng Liên Tu cận lại cảm thấy đôi mắt mình vô cùng đau. Ông ta cẩn thận chớp mắt một cái, lại lẩm bẩm nói, "Cháu biết không?" Mẹ cháu định sẽ đưa từ thái đến chỗ tôi, nhưng khi đó tôi đang bận chạy theo niềm vui mới, bận biểu với cuộc sống mơ màng, bận biểu tham dự những buổi tiệc tùng xa hoa bận bịu dùng xịt căng đan của mình, bóp chết một người duy nhất, cũng bóp chết cơ hội duy nhất có thể để con của tôi gọi tôi một tiếng ba. Cái gọi là tim đau như bị khoét ngàn lỗ, có lẽ là như thế. Khi Liên Tam Thiếu nghe những người đó kể lại chuyện của Tô Hải Giao và con trai mình, thì lúc bấy giờ đây, ông ta chỉ còn lại lá thư này, từng chữ thấm đẫm nước mắt của Tô Hải Giao, mỗi chữ cũng giống như một con dao sắc bén, không ngừng cứa vào tim ông ta. Liên tu Cận lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt đường bội. Đây là cái gì? Đường bội lạnh giọng hỏi. Cô không thích ngồi cùng Liên tu Cận nhớ lại những chuyện liên quan tới mẹ. Đối với đường bội và đường tử thái mà nói, đó là những ký ức vô cùng vô cùng quý giá cho dù chia sẻ, cũng tuyệt đối không chia sẻ cho một trong hai hung thủ hại chết mẹ mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cháu hoặc tử thái chỉ cần cầm nó đến liên thị thiên duệ sẽ chuyển giao tất cả tài sản của tôi cho hai người. Liên thu cận nhàn nhạt nói, tôi biết cháu khinh thường nó, tử thái cũng khinh thường những thứ của người ba này. Nhưng tôi bây giờ, nghèo đến mức chỉ còn lại tiền. Liên tu cận cười tự diễu, tử thái. Đường bội nhíu mày, đúng, từ thái, liên tu cận nhớ ra cái gì đó, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc từ thái nó, nó đã biết hết mọi chuyện cho nên nó ông ta cười khổ lấy một tấm thẻ khác ra. Thẻ ATM màu đen lé ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng lại làm liên thu cận cảm thấy nóng đến mức bỏng tay. Ông ta nhanh chóng đặt cái thẻ lên bàn, ngẩng đầu, nhìn vào mắt đường bội chậm rãi nói. Tôi không muốn chỉ trích cái gì cả nhưng đường bội tôi tin cháu sẽ không nói những chuyện năm đó với từ Thái. Dù cháu có hận tôi đến thế nào thì cháu cũng sẽ không nói với nó. Bởi vì cháu rất thương từ Thái. Nhưng từ Thái vẫn biết. Đường bội nhíu chặt mày. Không sai. Liên tu cận lại nói. Nó đưa cái thẻ này cho tôi. Nói sẽ trả hết số tiền mà tôi lo cho nó trong thời gian qua. Bây giờ ngay cả câu ông Liên nó cũng không thèm kêu nữa. Học người ngoài kêu là Liên Tam Thiếu nhất định là đã có người nói cho nó biết chuyện năm đó ông có ý gì Đường Bội nhìn chằm chằm Liên Tu Cận rốt cuộc mở miệng từ từ hỏi nếu như không phải là cháu không phải Thiên Duệ vậy còn người nào biết chuyện năm đó hơn nữa còn có thể nói với Tử Thái Liên Tu Cận nói Đường Bội không nói gì chỉ nhìn Liên Tu Cận im lặng chân mày khẽ nhíu lại động tác của cô không qua khỏi đôi mắt Liên Tu Cận Cả đời này của tôi, lúc Từ Thái nhét cái thẻ này vào tay tôi, lạnh lùng nói với tôi những lời kia thì đã tuyên bố kết thúc rồi. Liên Thu cận lại nói, "Đường bội tôi biết Từ Thái thương cháu, tôi cũng biết cháu rất thương nó, chuyện cháu làm vì nó vượt qua người ba này. Cho nên Từ Thái có cháu chăm sóc tôi vốn rất yên tâm. Nhưng bây giờ Liên tu cận luôn luôn là một người đàn ông ích kỷ, cho dù từ đầu tới cuối đường tử thái không nhận ông ta, nhưng ông ta cũng muốn có một vị trí trong lòng cậu ít nhất dù chỉ một chút thôi, có thể dùng thời gian còn lại, để cho cậu tình thương của ba. Sau khi ước mơ tan biến, ông ta hy vọng còn ông ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trên lưng không mang cái sai lầm mà ông ta phạm phải. Nói ích kỷ một chút có đường bội cõng những thù hận này là đủ rồi tôi tin không phải cháu liên tu cận chậm rãi nói nhưng có người nói cho từ thái biết hơn nữa còn nói rất cặn kẽ nếu không lấy tính cách của từ thái chắc chắn sẽ không làm ra chuyện quyết tuyệt như vậy ông ta nhìn vào mắt đường bội chắc chắn người đó không chỉ nói với từ thái chuyện năm đó mà còn dạy từ thái giả vờ không biết gì hết trước mặt đường bội không để đường bội biết chuyện này cho nên từ thái mới chọn sau khi đường bội về nước làm khó liên tu cận Liên Tu Cẩn không thể chịu đựng, bên cạnh con trai mình có một trái bom hẹn giờ. Đường bội đột nhiên đứng lên, cô nhìn xuống Liên Tu Cẩn, gần như có chút không dám tin, ông đang ám chỉ là sở quân Việt nói với từ thái chuyện này. Cô cao mày, Liên Tam Thiếu, ông có biết ông làm vậy rất khó coi không? Liên Tu Cẩn không trốn tránh, ông ta ngẩn đầu nhìn đường bội, nói cậu ta là gia chủ sở gia, tổng giám đốc của tập đoàn sở thị, có thể nắm giữ một tập đoàn lớn như vậy, tuyệt đối không phải là người hiền lành gì. Nếu cậu ta thật sự hiền lành, chỉ sợ đã sớm không thể sinh tồn ở sở gia. Cho nên đường bội có lẽ cậu ta thật lòng yêu cháu, có thể biểu hiện vô hại trước mặt cháu. Nhưng làm sao cháu đảm bảo, cậu ta sẽ đối xử với từ thái như đối xử với cháu. Anh ấy sẽ không làm như vậy. Đường bội chắc chắn nói, ánh mắt của cô quá trong suốt và kiên định, làm liên thu cận suýt chút nữa tin lời cô. Nhưng ông ta khẽ hít mắt, ông ta đã sai nửa đời rồi, không thể cầm hạnh phúc của con trai mình ra mạo hiểm nữa. Đường bội, đó là cậu ta bằng lòng làm vậy trước mặt cháu, để lộ mặt tốt của mình. Liên tu cận lạnh lùng nói, cháu có thể hỏi thiên duệ hoặc là bạn tốt của cháu Âu Dương Lạc sở quân Việt trước mặt bọn họ, lúc đó cậu ta mới là ám dạ đế vương chân chính, làm người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Anh ấy sẽ không làm như vậy. Đường bội chắc chắn nói anh ấy chưa từng làm ra chuyện không tôn trọng ý nguyện của tôi. Sở quân Việt uy hiếp tôi và thiên duệ không được cướp từ thái khỏi cháu. Liên tu cẩn chậm giải nói, cậu ta biết cháu không bỏ được người em trai này, mặc dù cậu ta uy hiếp chúng tôi, nhưng cậu ta cũng nghĩ đến liên gia không nhất định sẽ sợ. Cho nên cậu ta sẽ tính cách khác trực tiếp xuống tay từ chỗ từ thái, giải quyết tận gốc, cắt đứt suy nghĩ ở lại bên tôi của nó, đó thật sự là cách làm đơn giản và triệt để nhất. huống chi dừng một chút ông ta nói chuyện sở đại thiếu muốn làm cơ bản là không cần tự ra tay chỉ cần cậu ta muốn sẽ có vô số người tranh giành làm dùm cậu ta tôi vẫn sẽ không tin đường bội nhìn liên tu cận nói ông không thuyết phục được tôi tôi tin tưởng người mà tôi phải đích thân nhìn thấy cảm nhận và hiểu rõ sở quân việt không phải như ông miêu tả được liên tu cận nhìn vào mắt đường bội đột nhiên nói vậy tôi sẽ để cho cháu xem rốt cuộc sở quân việt có bao nhiêu đen tối Ông ta móc điện thoại ra gọi cho Liên Thiên Duệ, không quá mấy phút cửa phòng bao bị người ta gõ ba tiếng, sau đó Liên Thiên Duệ mở cửa đi vào. Chú ba, hắn gật đầu chào hỏi Liên Thu Cận rồi mới quay sang nhìn đường bội, đưa tay ra, đã lâu không gặp cô đường. Đường bội đưa tay ra nắm lại rồi rụt tay về. Cô lạnh lùng nhìn hai chú cháu trước mặt bắt đầu hối hận vì đi gặp Liên Thu Cận. Nguồn công cô còn cho là liên tu cận thật lòng sám hối, nề mặt từ thái cô hạ quyết tâm chờ sau khi liên tu cận xử lý đường phong ngôn xong, chỉ cần ông ta không xuất hiện trước mặt cô nữa thì cô sẽ không chủ động tìm ông ta gây chuyện. Cô đường, liên thiên Duệ hơi kho người, nói tôi muốn xin lỗi cô trước cuộc phẫu thuật của từ thái thật sự là do một chút tư tâm của tôi kêu bác sĩ sắp xếp phẫu thuật vào ngày hôm đó. Đường bội ngồi xuống, tư tâm, cô lạnh nhạt hỏi tư tâm gì? Tổng giám đốc Liên thị, hợp diễn với nhân vật xuất sắc lúc trước của Liên thị, cơ hội này khó có được người bình thường làm sao thấy được đây." Đường Bội khinh thường nhìn hai người, cô muốn nhìn thử bọn họ diễn tuồng này như thế nào. "Điều này thứ cho tôi không thể nói rõ." Sau khi trầm mặc mấy giây, Liên Thiên Duệ chậm rãi nói. Đường Bội cười khẽ, "Vậy anh dựa vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng chuyện anh sắp nói?" Nhất là nụ cười của cô càng lạnh hơn, anh còn đang muốn tung tin vịt hãm hại vị hôn phu của tôi, khích bác quan hệ của chúng tôi. Nói đến chữ vị hôn phu, giọng đường bội lại nặng thêm một chút. Cô tin tưởng, Liên Thiên Duệ và Liên Thu cận chắc chắn đã biết tin tức trên mạng. Bằng năng lực của bọn họ chắc chắn sẽ đoán ra, người đưa chiếc nhẫn cho cô là sờ quân Việt. Quả nhiên, Liên Thiên Duệ nghe vậy, cơ thể hơi cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn Liên Tu cận, lập trường của Đường Bội quá rõ ràng, làm cho hắn không biết phải nói chuyện kế tiếp như thế nào. "Sao vậy, không muốn nói à?" Đường Bội lại hỏi, trước giờ cô yêu hận rõ ràng, đối với Liên Thiên Duệ vốn là vô cùng khách sáo, nhưng bây giờ lại lạnh như băng. Liên Thiên Duệ có hơi lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, "Nguyên nhân tôi nói lời xin lỗi vừa rồi" Có một phần là vì, sắp xếp ca phẫu thuật vào ngày hôm đó, là do chúng tôi nhận được tin, biết sở thiếu sẽ cầu hôn cô vào ngày hôm đó, cho nên Âu Dương Thiếu mới liên thủ với tôi, ngăn cản chuyện đó. Đường bội không tỏ ý kiến nhìn hắn, hỏi, đúng là anh nên nói xin lỗi. Không chỉ vì anh lợi dụng từ thái, mà còn vì anh làm tôi bỏ lỡ mật màn cầu hôn mà tôi trông chờ rất lâu. Nói xong, đường bội mỉm cười. Chắc là không ngờ cô sẽ nói như vậy, Liên Thiên Duệ nhìn nụ cười của cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết phải nói tiếp như thế nào. Tiếp tục đi đường bội cười nhắc nhở, nhưng trước khi chuyện xảy ra, sở thiếu đã biết hết rồi. Liên Thiên Duệ ho nhẹ trước ánh mắt sắc bén của đường bội, hắn cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn miễn cưỡng nói tiếp anh ta không chỉ biết tung tích của tử thái mà không nói cho cô biết còn biết kế hoạch của tôi và Âu Dương Thiếu. Nhưng anh ta lại không nói gì. Liên Thiên Duệ nhìn đường bội thấy sắc mặt của cô không thay đổi, nhắm mắt nói một hơi, anh ta làm như không có chuyện gì, vẫn lên kế hoạch cầu hôn, để cô không thể không đến Thụy Sĩ, bỏ lỡ màn cầu hôn đầy dụng tâm của anh ta. Lấy tính cách của cô qua chuyện này, chắc chắn sẽ rất ái náy với sở thiếu. Sau đó anh ta lập tức bay tới Thụy Sĩ, không một lời chỉ trích cô, ngược lại còn bẩn trước lo sau chuyện của từ thái. Liên Thiên Duệ không nói tiếp, hắn tin, lấy trí thông minh của đường bội, nhất định đã hiểu. Hắn nhìn đường bội, nói với cô, đây mới là gia chủ sở ra cô đường. Anh ta có thể tính toán cô như vậy, lấy từ thái gia làm quân cờ. Sở thiếu khôn khéo mạnh mẽ có thể quản lý sở ra nề nếp khuôn khổ như vậy không phải là tình cờ. Cô đường, không phải chú ba buồn lo vô cớ, chẳng qua là. Anh thích tôi, đường bội lại đột nhiên cắt đứt lời nói của liên thiên rủi. Cô nhìn thẳng vào mắt Liên Thiên Duệ, lạnh lùng hỏi lại lần nữa thích đến mức không tiếc trở mặt với sở gia, nghĩ đủ mọi cách chia rẽ tôi và sở quân Việt. Giọng điệu của cô quá lạnh lùng, lạnh lùng đến mức Liên Thiên Duệ hoàn toàn không nghe ra được một chút xíu thẹn thùng hay ngọt ngào nào. Cho nên hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đường bội, đầu óc lập tức trống rỗng, hoàn toàn quên mất lời muốn nói tiếp theo. chương 86, may mắn, xui xẻo, sao, nụ cười của đường bội cực kỳ động lòng người. Hôm nay tới gặp Liên Thu Cận cô mặc một chiếc váy màu xanh ra trời. Màu xanh ra trời sâu thẳng, mang theo hơi thờ của đại dương. Thiết kế sát vai, làm cho cô càng thêm lười biếng và đậm chất phong tình của địa Trung Hải. Nhưng ánh mắt nhìn Liên Thiên Duệ bây giờ của đường bội, sắc bén không cảm xúc. nụ cười của cô càng thêm rực rỡ, nhưng đôi mắt lại càng lạnh hơn, nói quá đúng nên Liên Tổng không biết nói gì nữa sao. Đường bội cười giễu cợt, Liên Thiên Duệ từ từ rũ mắt xuống. Phản ứng của đường bội không giống như trong tưởng tượng làm hắn suýt chút nữa đã không thể nói ra những lời nói mà mình chú tâm chuẩn bị từ rất lâu. Đây không phải là lần đầu hắn cảm nhận được sự binh vực và tin tưởng của đường bội dành cho sơ quân Việt. Cô đường Liên Thiên Duệ trầm giọng nói tôi nghĩ bây giờ vấn đề chúng ta đang thảo luận liên quan đến tử thái. Đường bội từ từ buông lỏng người, dựa lưng vào ghế. Cô nâng cầm lên, nhìn mặt Liên Thiên Duệ mấy giây cuối cùng quay sang Liên Thu cận Liên Tam Thiếu tôi muốn kể cho ông nghe một câu chuyện. Đường bội cầm bình trà lên, rót cho ba người, không biết có làm mất thời gian của ông không? Không biết, Liên Thu Cẩn trầm giọng đáp, lúc tôi còn nhỏ ở cách vách có một gia đình. Điều kiện của nhà bọn họ không tốt, vợ bị bệnh nằm liệt giường, ngay cả khả năng chăm sóc con mình cũng không có. Công việc của chú đó cũng tạm ổn, nhưng vì tiền chữa bệnh cho vợ quá cao, hơn nữa còn phải nuôi một đứa bé, cho nên nhà bọn họ luôn phải tiết kiệm. Đường bội chậm rãi nói, chuyện này hình như không có chút liên quan nào với Liên Tam Thiếu và Tổng Giám Đốc Liên Thị. Nếu như nói theo lời của Liên Tam Thiếu cho dù có khó khăn như thế nào thì cũng chưa từng thiếu tiền. Đường bội lại tiếp tục nói, khi đó cũng có rất nhiều người nói chú đó có tình nhân ở bên ngoài, bởi vì vợ chú ấy bị bệnh đã lâu, không còn xinh đẹp và quyến rũ như trước. Tất cả hàng xóm cũng nói, chú đó chắc chắn đã sớm không chịu được cô đơn mà có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Liên tu Cận và Liên Thiên Duệ nhìn nhau, không rõ mục đích của đường bội. Nhưng mà thỉnh thoảng mẹ sẽ dẫn tôi và từ thái sang thăm dì kia, lần nào dì ấy cũng cố gắng ngồi dậy trò chuyện với chúng tôi. Có một hôm không biết tại sao, dì ấy lại chủ động nhắc tới vấn đề này. Đường bội cười nhạt, thật ra thì khi đó cô còn nhỏ, những lời dì kia nói và biểu cảm trên mặt dì ấy cô không hiểu. Nhưng mà bây giờ cô đã hiểu rồi, sau đó thì sao, Liên tu Cận không nhịn được hỏi. Rất nhẹ nhàng, rất bình thường, một câu chuyện như thế lại làm liên tam thiếu lộ vẻ xúc động. Bởi vì có liên quan với mẹ của đường bội sao, khi đó tôi còn nhỏ, nhưng những câu nói của mẹ và dì ấy tôi đều nhớ rất rõ. Dì ấy nói với mẹ tôi, dù người ngoài nói sao, dì ấy cũng sẽ không tin. Bởi vì chồng dì ấy, cho dù bận rộn như thế nào, buổi tối chú ấy cũng sẽ dịu dàng vắt khăn ấm lau người cho dì ấy. Mùa đông chú ấy sẽ dùng nước hơi nóng một tí, mùa hè sẽ hơi lạnh hơn. Nhưng đã qua nhiều năm như thế, chú ấy chưa bao giờ khó chịu hay cao có với gì. Ngay cả một chi tiết nhỏ xíu như thế mà chú ấy cũng chú ý tới còn duy trì nhiều năm như vậy, một người đàn ông tốt thế, gì ấy tuyệt đối sẽ không vì vài lời nói của người ngoài mà hoài nghi tấm lòng của chú ấy. Đừng bội mỉm cười nói, sắc mặt liên tu cận trở nên khó coi. Nhưng đường bội không hề đếm xỉa, chỉ lạnh nhạt nói, người đời thường nói, vợ chồng nghèo khó chăm sự buồn giàu. Cũng nói, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, thật ra không thể vơ đũa cả nắm được, tôi tin chắc sơ quân Việt tuyệt đối không hiền lành, cũng tin anh ấy vẫn chưa bao giờ bày ra mặt đáng sợ của mình trước mặt tôi. Nhưng mà đường bội cười, yêu một người, thì nên tin tưởng. Hoài nghi, là mầm độc giết chết tình yêu. Cô đứng lên, nhìn Liên Thu Cận và Liên Thiên Duệ, nói, nếu tôi đã yêu sở quân Việt tôi tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh ấy. Tôi tin tưởng người đàn ông khi tôi té xuống ngựa đã nhào tới che chở tôi, có thể vì tôi mà bỏ lại sở ra, ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ để bay đến Thụy Sĩ. Bất luận anh ấy làm gì thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không muốn tôi đau lòng. Cho nên, đường bội than nhẹ một tiếng, lại nói, Liên Tam Thiếu, đến bây giờ ông vẫn không hiểu được cách biểu đạt tình yêu. Nếu như tôi là ông, tôi tuyệt đối sẽ không về nước bỏ lại Từ thái một thân một mình ở lại đất nước xa lạ kia, nhất là khi nó đang ở bệnh viện nơi có thể khiến người ta sợ hãi và bi quan. Dù, đối với ông, nó đã sớm thất vọng đến mức tuyệt vọng. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp ông sợ Từ thái không chịu nhận ông, nhưng ông lại không làm gì cả. Chẳng lẽ ông vẫn muốn ngồi chờ đứa con trai ông từ bỏ 20 năm chủ động nhào tới chân ông cầu xin ông đối xử tốt với nó sao? Ông coi Từ thái là cái gì? Giống như những tình nhân bị tiền tài và vẻ bề ngoài của ông hấp dẫn. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với hai người này, gật đầu chào bọn họ, đi đến cửa cô sực nhớ ra một chuyện, quay đầu nói với Liên Thu Cận. Bây giờ ông cảm thấy uất ức, cảm thấy từ thái không chịu nhận ông, từ chối ý tốt của ông, là bởi vì nó biết chuyện này. Thậm chí vì hoài nghi chuyện này là do sở quân Việt làm, khi tất cả mọi chuyện chỉ là suy đoán của riêng ông, thì ông liền không tiếc chia rẽ tình cảm của tôi và anh ấy, mục đích chỉ vì muốn trả thù anh ấy. Liên Tam Thiếu, đã qua nhiều năm như vậy mà ông vẫn không thay đổi một chút nào. Không có cảm tình gì, không bỏ ra lại muốn có được. Tôi quá thất vọng về ông. Rốt cuộc tôi đã hiểu. Nói tới đây, đột nhiên đường bội ngừng lại mấy giây. Mồi cô nhếch lên, nở một nụ cười lạnh, nhìn gương mặt thái nhật của Liên Thu Cận, nói từng chữ, năm đó mẹ tôi không chịu đi tìm ông, chắc hẳn là vì đã hiểu rõ con người ông, ông, không đáng giá để bà ấy phó thác suốt đời. Từ đầu đến cuối giọng điệu của đường bội rất bình thản, không có một chút nóng giận hay cáo gắt. Nhưng câu nói sau cùng, lại làm liên thu cận cảm thấy cổ họng có vị ngọt tanh, dường như đã nếm được mùi máu tươi. Thật là từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Đường bội kéo cửa ra, xài bước đi ra ngoài. Đàn ông liên ra thật sự làm cô thất vọng. Hoàn toàn không có can đảm nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Mỗi khi gặp thất bại hay khó khăn, họ đều nghĩ nguyên nhân mọi chuyện đều nằm ở người khác. May mắn, em trai cô không phải do ông ta nuôi lớn. Đường bội thở hát, cô biết câu nói sau cùng của mình vô cùng tổn thương người khác, cũng biết trái tim liên thu cận nhất định sẽ lại máu me đầm đìa. Nhưng ông ta đáng bị như vậy. Sau khi ngồi vào xe, đường bội cười híp mắt đưa tay nắm lấy tay sơ quân Việt nói, sao anh lại ngồi chờ ở đây? Liên thu cận đâu có ăn thịt em đâu. Xe được khởi động bắt đầu lái ra khỏi bãi đậu xe. Sở Quân Việt rời mắt khỏi laptop, anh biết em rất giỏi, cho dù một mình đối mặt với chú cháu liên gia cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Sở Quân Việt cố chấp ôm lấy eo Đường Bội kéo cô vào ngực mình, đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, "Nhưng em không thể tự đoạt quyền lợi được lo lắng cho em của anh." "Sáng nay anh uống mật ong hả?" Đường Bội cười, miệng ngọt như vậy, em thử là sẽ biết ngay." Đường Bội cười ra tiếng, nắm cằm Sở Quân Việt lắc mấy cái, nói, "Học được từ bộ phim nào vậy?" "Không nhớ nữa." Sở quân Việt thành thật trả lời. Anh ôm đường bội vào lòng, thân thể mềm mại rúc vào ngực anh, bất luận lúc nào cũng làm cho anh cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Đường bội không nói bất cứ chữ gì về cuộc nói chuyện với chú cháu liên gia, sở quân Việt cũng không hỏi. Đúng như lời anh nói, đường bội đủ mạnh nên không cần người khác lo lắng cho cô. Anh rút tay ra tiếp tục sửa tài liệu không chút cố kỵ để đường bội xem tài liệu cơ mật của sở ra. Chờ em thi xong, đi Úc với anh nhé. Sở quân Việt vừa gõ chữ, vừa nói với đường bội ông nội anh có một nông trường ở đó ông rất muốn gặp em. Đường bội ngẩn ra, ông nội của sở quân Việt là người đã đổi sở rực thành khỏi sở ra ông cụ sở. Yên tâm đi, có lẽ là cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, sở quân Việt Trần An nói ông rất tốt chuyện của chú. Trần chờ một lát anh nói thật ra thì cũng không thể trách ông nội được. Nếu như năm đó chú trực tiếp cưới thích Bạch Phong thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Ừ. Đường bội gật đầu, ông chỉ muốn gặp em một lần. Sở quân Việt cười nhạt nói, nếu như không phải nhờ có sự xuất hiện của em, ông nói còn nghi ngờ là anh thích đàn ông. Người cứu cháu trai của mình, để ông có hy vọng ôm chặt trai lần nữa, ông chắc chắn sẽ không làm khó em. Có vẻ như ông nội của anh rất thú vị và sáng suốt. Đường bội cũng không nhịn được mà bật cười. Tất nhiên rồi, ông nội còn nói, sẽ lái máy cày chờ em ra nông trường hóng gió. Anh không cho phép em yêu cuộc sống đó, rồi ném anh ra ở lại Úc với ông nội đâu đấy. Sở quân Việt lại nói, đường bội bật cười, ông cụ sở thú vị như vậy, làm sao nuôi ra sở dực thành tài hoa hơn người, thậm chí còn có chút cậy tài khinh người như thế. Cùng với đứa cháu trai lạnh như băng, người sống không dám đến gần này. Lúc bọn họ ngồi trong xe cười cười nói nói, liên thu cận và liên thiên ruệ ở lại phòng bao, không tốt được như thế. Chú Ba Liên Thiên Duệ nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Liên Tu Cận, mở miệng an ủi, Đường Bội luôn không quá vui vẻ với chú, cho nên những lời cô ấy nói. Đường Bội nói không sai. Liên Tu Cận khàn giọng cắt đứt lời nói của Liên Thiên Duệ. Chú Ba Liên Thiên Duệ có chút bận tâm nhìn Liên Tu Cận. Cho đến giờ chú thật sự vẫn còn mắc thêm nhiều lỗi lầm nữa. Cô ấy nói không sai, từ thái đối với chú như vậy, chú vô cùng uất ức. Chú nghi ngờ sở quân Việt thậm chí còn nghi ngờ cậu ta và đường bội là đồng mưu, muốn cướp từ thái khỏi chú. Nhưng chú chưa từng có được từ thái giọng của Liên tu Cận cực kỳ khàn, chân chính muốn có được từ thái, thật ra chỉ có đường bội, không phải chú. Chú ba Liên Thiên Duệ càng lo lắng hơn, rốt cuộc tại sao từ thái lại biết chuyện năm đó. Chuyện này ngay cả con cũng không biết được bao nhiêu từ thái phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn nó biết nhiều hơn con. Chắc chắn là có người nói cho nó biết. Giọng liên tu cận lạnh xuống, người này không chỉ lớn gan, mà còn biết rất rõ về chú, người này có thể đoán được chuyện chú sắp làm cho nên mục tiêu của người này, sợ rằng không chỉ là chú mà còn có cả sở quân Việt. Sau khi tỉnh táo lại, liên tu cận lấy lại được sự tỉnh táo của người liên ra, à chuyện đường ra tiến hành thế nào rồi. Chú ba yên tâm, con dám bảo đảm từ bây giờ đường phong ngôn sẽ từ từ nếm được cảm giác bị mọi người xa lánh. Liên thiên duệ chắc chắn nói, ừ, liên tu cận chậm rãi gật đầu. Ông ta đứng lên, nói chú phải đi gặp đường phong ngôn, năm đó hắn dám làm ra chuyện như vậy, cũng phải nghĩ đến bản thân có ngày sẽ phải gặp chuyện tương tự. Hai mắt ông ta trở nên sáng ngời, ánh sáng lạnh lẽo lé lên, giống như đường phong ngôn đang đứng trước mặt ông ta, đang bị ánh mắt của ông ta lăng trì. Còn đưa chú đi, Liên Thiên Duệ đứng lên theo, không cần, Liên tu cận lắc đầu, ông ta sực nhớ ra một chuyện, đột nhiên nhìn Liên Thiên Duệ. Liên Thu cận nhíu mày, nhìn đứa cháu lớn lên bên cạnh mình, đứa cháu thân thiết với mình nhất. Nhưng mà, Liên Tam thiếu khẽ thở dài, nói chuyện đường bội và sơ quân Việt đính hôn, sớm muộn gì tất cả mọi người đều sẽ biết. Còn tự thu xếp ổn thỏa đi, chuyện tình cảm của ông ta đã thất bại thảm hại, ông ta thật sự không thể nào cho cháu mình lời khuyên. Ánh mắt Liên Thiên Duệ trầm xuống, nhưng vẫn gật đầu, nói chú yên tâm. Khi chú cháu liên ra bận rộn vì chuyện đường ra, đường bội cũng bận rộn vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là buổi họp báo công bố bấm máy phim điện ảnh của Sở Dực Thành. Chuyện thứ hai chính là tiết mục của Minh Hiên chưa tới một tuần nữa sẽ bắt đầu. Lúc lục thử mặc đưa tài liệu về tiết mục của đường bội thì cô đang chú ý đến tình hình cổ phiếu của đường ra. Khoảng thời gian này, chắc chắn đường phong ngôn rất cực khổ cô tận mắt nhìn thấy giá cổ phiếu của đường ra xuống dốc cuối cùng rớt xuống không đáng một đồng như hôm nay. Mấy hôm trước giá cổ phiếu có chút khởi sắc, nhưng mà sau đó, nó lại nhanh chóng xuống dốc không phanh. Liên tu cận ra tay, không chỉ chuẩn, nhanh, mà còn quyết tâm tiêu diệt đường phong ngôn, hoàn toàn không để lại đường sống cho ông ta. Khoảng thời gian này, đường phong ngôn gọi điện thoại cho đường bội không dưới 10 lần. Lúc đầu cô còn chơi trò mèo vườn chuột với ông ta, đùa giỡn với ông ta một chút. Càng về sau, chỉ nghe được những tiếng than thở đầy tuyệt vọng của đường phong ngôn. Lục Từ mặc nhìn Đường Bội cầm máy tính bảng cười quyến rũ ngồi co gối trên ghế salon, lông không nhịn được hỏi có muốn hỏi gì không? Không. Đường Bội quấn lọn tóc của mình nói anh nói tiếp đi. Nói tóm lại chương trình tranh tài có cô Thịnh Lan, Khương Dĩ Đồng mỗi người diễn một phân đoạn trong phim. Những phân đoạn này được chọn ngẫu nhiên thời gian chuẩn bị chỉ có hai tiếng đối thủ là ba ảnh đế. Lục Từ mặc trầm giọng nói trừ cô kinh nghiệm biểu diễn của hai người còn lại rất phong phú. Cho nên vòng thi này cô là người nhẹ ký nhất. Ồ, đường bội rời mắt khỏi máy tính bằng, nhìn lục tử mặc còn có kiểu giải thích như vậy hả? Chẳng lẽ còn có người cá cực xem một trong ba chúng tôi, ai là người đứng nhất à? Điều này thì không, nhưng diễn chung với ba ảnh đế. Biểu hiện tốt tất nhiên sẽ nổi tiếng sau một đêm. Nhưng hơi không chú ý, sẽ bị kỹ xào của bọn họ đè ép. Lục tử mặc lại nói, lần này đường bội không tiếp lời lục tử mặc ngay. Cô nhìn lục tử mặc chăm chú, làm lục tử mặc cũng cảm thấy mất tự nhiên. Lúc này đường bội mới nở nụ cười, nói tử mặc bây giờ anh rất giống một người đại diện chính tông Lục tử mặc không đáp, nhưng mà anh yên tâm, đường bội truyền mắt về phía màn hình, lần này cô không xem giá cổ phiếu của đường ra nữa. Trên một trang web đang đăng tin phán đoán tư chất của ba ảnh đế. Mặc dù số phim tôi tham gia không nhiều bằng Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng, nhưng biểu diễn cùng ba ảnh đế, tôi tin tưởng, cho dù là hai người bọn họ cũng chưa từng thử. Đường bội cười tiếp tục nói, cho nên ba người chúng tôi, chỉ là trải nghiệm một chuyện giống nhau thôi. Huống chi, dừng một chút cô nói tiếp, bọn họ ở trong giới giải trí đã lâu, dễ dàng bị các quy tắc ở đây ràng buộc. Nhưng tôi là người mới, nghe con không sợ cọp đâu. Đường bội nói xong, cười to với lục tử mặc nói, nhìn từ chiều hướng này, thì rõ ràng tôi có lợi thế hơn. Lục tử mặc đã nhìn ra, hôm nay tâm trạng đường bội vô cùng tốt cho nên lúc nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy là như vậy, nhưng nếu không may mắn, rút phải phân đoạn khó, vậy không phải là thiệt thòi rồi sao? Lục tử mặc thở dài, tôi nghĩ nếu đã thi, thì cô nhất định muốn thắng. Tất nhiên. Đường bội cười chắc chắn, sau đó đưa máy tính bảng cho lục tử mặc không phải tôi đang điều tra về đối phương sao. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chiếm một phần ba màn hình máy tính là ảnh của một trong ba ảnh đế. Người đàn ông trong hình đã ngoài 40, khóe mắt có vài nếp nhăn cùng với mái tóc đã có vài sợi bạc. Người ta có thể đoán được số tuổi của người này không nhỏ. Nhưng không thể phủ nhận người đàn ông này cực kỳ quyến rũ. Khác với liên tu cận, người đàn ông trong hình tựa như vỏ rượu lâu năm, chỉ riêng đôi mắt sâu đậm kia, mênh mông như đại dương bao trùm lấy người khác. Chỉ riêng đôi mắt kia đã đủ làm người khác say mê, chỉ mong say hoài không tỉnh. Người này tên Tà Tuấn Dân, là một diễn viên gạo cội với hơn 20 năm trong nghề, cũng là nhân vật không thể thiếu trong giới điện ảnh. Kỹ thuật của ông ta vô cùng tuyệt vời, nhất là đôi mắt thường làm mọi người bị hấp dẫn, khi diễn ông cực kỳ nhập vai, vui vẻ giận dữ, lúc khóc lúc cười. Cho nên tả Tuấn Dân được khen rằng, dù chỉ còn một đôi mắt thì cũng có thể làm mọi người điên đảo. Một người khác là một diễn viên khoảng hơn 30 tuổi. Vóc người của anh ta cao lớn tuy không đẹp trai như Hà Từ Diệu và tả Tuấn Dân, nhưng trên người cũng có vầng sáng của ảnh đế. Đây là người đăng quang năm ngoái cùng với Thịnh Lan, là tân ảnh đế. Người này đã vào giới được 7 năm, lúc đầu ở cái giới giải trí không thiếu trai sinh gái đẹp này, anh ta không có tiếng tăm gì. Mặc dù cũng xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh, dù lúc tốt nghiệp anh ta chính là người có số điểm cao nhất. Nhưng điều này cũng không thể nói lên cái gì, lúc đầu anh ta chỉ có thể diễn vai quần chúng, hoặc là vai phụ không quan trọng. Nhưng trời cao không phụ người có lòng. Mặc dù cảnh Thu Bình không phải là người giỏi nhất, vẻ ngoài cũng không quá xuất sắc, nhưng lại là người chăm chỉ và chịu khó nhất. Cho dù là diễn một vai phụ nhỏ, cảnh Thu Bình cũng sẽ cố gắng hết sức mình để lột tả nhân vật đó. Lâu ngày, các khán giả bắt đầu nhớ tới cậu diễn viên không quá đẹp trai này, thậm chí còn nhớ rất sâu sắc. Lâu dần, các đạo diễn cũng bắt đầu nhớ tới cậu diễn viên mới chưa bao giờ oán trách điều gì này. 3 năm trước cũng là năm thứ tư anh ta vào nghề, vẫn như cũ, anh ta chỉ có thể diễn những vai không quan trọng. Nhưng vai phụ lần này anh ta nhận là vai một người đàn ông chắn kiếm chết vì người mình yêu. Cuối cùng người ôm được người đẹp về, tất nhiên là nam chính. Nhưng đến phút cuối, nữ chính vẫn không biết nam phụ vì cứu mình mà chết dưới tay thích khách điều này, làm cho cảnh Thu Bình chiếm được lòng người. Vô số người đau lòng khóc than cho chàng trai trung tình này. Nhớ lại lúc trước khi chết, anh ta đã nở một nụ cười hạnh phúc. Cảnh Thu Bình chính thức nổi tiếng từ đó, vai diễn được mời tiếp theo, đã không còn là vai phụ không quan trọng nữa. Thế nhưng, cảnh Thu Bình càng chọn phim cẩn thận hơn nhiều không bị sự nổi tiếng làm mở đầu óc cảnh thu bình thả buông tha cho một số vai nam thứ thậm chí là nam chính mà lựa chọn nhân vật thích hợp với bản thân. Anh ta luôn như vậy, bước đi từng bước cho đến khi trở thành ảnh đế. Nhưng người này càng ngày càng nghiêm túc, người tên cảnh thu bình này đường bội đưa tay giải cảm thở dài nói, năm ngoái vừa đăng quang ảnh đế, năm nay liền tình nguyện diễn vai phụ thật sự không đơn giản. Anh ta chắc chắn sẽ nổi tiếng lâu dài, nghe đường bội nói vậy. Lục thử mặc cũng nhìn ảnh của cảnh Thu Bình thêm mấy lần. Ừ, lục thử mặc gật đầu, vô cùng đồng ý với lời nói của đường bội. Người như vậy, bất luận là giải quyết chuyện gì cũng sẽ làm rất tốt. Cho nên dù là tham gia một tiết mục nhỏ, nhưng chắc chắn anh ta cũng sẽ nghiêm túc chuẩn bị mỗi một chi tiết nhỏ. Đường bội nâng má thở dài nói, nếu lơ là một chút thì sẽ bị khí thế của ba người bọn họ đè bẹp ngay. Nhất là cô và hai người kia hoàn toàn không biết gì về nội dung của bộ phim. Tối đa chỉ có thể đoán qua nội dung của cuộc thi, chắc hẳn đó là một bộ phim cổ trang, hơn nữa quy mô rất lớn. Thoáng cái một tuần đã trôi qua, mới chớp mắt mà đã đến ngày tranh tài. Lúc đường bội đến đài truyền hình, thời gian vẫn còn sớm. Hôm nay phòng hóa trang tầng 18 đã ngânh đón ba người khách quý. Vì sự xem trọng đối với tiết mục nên Minh Hiên đặc biệt sắp xếp cho ba vị ảnh đế hóa trang ở tầng 18. Vì tránh hiểm nghi nên đường bội Khương Dĩ Đồng và Thịnh Lan đều dùng phòng hóa trang ở tầng 12 Hai người kia cũng đến đài truyền hình sớm Lúc mọi người đều có mặt đông đủ Minh Hiền liền đặt mấy phong thư khác nhau xuống trước mặt bọn họ nhàn nhạt, nhạt nói chọn một cái Sau đó căn cứ theo tình tiết mà chuẩn bị Thịnh Lan không nhìn đường bội và Khương Dĩ Đồng Ngẩn đầu ưỡn ngực cầm lấy cái đầu tiên trên bàn Cô ta duỗi tay ra cứ như tùy ý bắt đại một người trong đó Khương dĩ đồng cười với đường bội, dịu dàng nói, bội bội cô chọn trước đi. Đường bội cười một cái, không nói gì ai trước ai sau cũng không có gì khác nhau. Có lẽ người rút đầu tiên lại rút được cái khó nhất cũng không biết chừng. Đợi cô chọn xong, Khương dĩ đồng mới từ từ bước lên tùy ý lấy một cái. Ok. Minh Hiên kêu ba người viết tên mình lên phong thư đang cầm, sau đó cất những cái còn lại, nói, máy quay đã bắt đầu tường thuật trực tiếp quá trình so tài của các cô, nhưng quá trình chuẩn bị và hóa trang cũng sẽ coi như trailer. Dừng một chút anh ta nói, nhân viên của chúng tôi sẽ phụ trách mặt quần áo và trang điểm cho các cô. Không cần đến thợ trang điểm riêng. Tất nhiên, điều này tôi cũng đã thông báo trước rồi. Cho nên, hôm nay không có mặt của em. Vậy bây giờ các cô hãy đi trang điểm và thay quần áo thời gian này, bao gồm cả thời gian chuẩn bị. Minh Hiên nói xong, nở nụ cười hiếm hoi với ba người, hy vọng ba cô có thể chuẩn bị thật tốt phơi bầy mặt tốt nhất của bản thân. cảm ơn Minh Thiếu, ba người đáp theo lễ phép rồi trở lại phòng hóa trang Minh Hiên sắp xếp. Quả nhiên bọn họ đoán không sai, đây đúng là một bộ phim cổ trang, bộ quần áo của đường bội là một bộ quần áo cổ đại mộc mạc lại vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. So với yêu cầu trước lúc tranh tài, phải tinh thông cầm kỳ thư họa còn phải biết cưỡi ngựa đường bội nhìn quần áo trước mặt có vẻ hơi mộc mạc quá rồi. Ít nhất nhìn từ chỗ đường bội, nếu mặc quần áo như thế, hẳn là sẽ không bộc lộ được tài hoa. Nhất là thợ trang điểm búi tóc cho cô cũng vô cùng thông thường. Tóc của cô bị buộc ở đỉnh đầu tạo thành một búi tóc đơn giản. Cài một cây châm bình thường và nó cũng là trang sức duy nhất trên đầu cô. Còn về bông tai thì đừng hỏng mơ tưởng. Thợ trang điểm vẫn luôn giữ im lặng đeo một đôi bông tai ngọc trai cho cô. Món đắt nhất trên người cô có lẽ là chiếc phòng phỉ thúy trên cổ tay. Màu sắc của chiếc phòng này cực đẹp. Chiếc phòng này có lẽ là món đồ duy nhất làm cho đường bội trở nên bất đồng với cô gái bình thường. Cô như có điều suy nghĩ nhìn mình trong gương. Bộ quần áo chất vải thô bình thường, trên eo chỉ có một cái đai lưng bình thường, phía trên treo một cái túi tiền. Đường thêu trên túi tiền rất bình thường. Căn cứ vào sự hiểu biết của đường bội đối với Minh Hiên, ngay cả ảnh đế cũng có thể mời tới, có thể cũng cấp dụng cụ biểu diễn đến bực đó trong vòng trước tuyệt đối sẽ không quên những chi tiết này. Cho nên lối ăn mặc giản dị của cô lúc này cùng với chiếc vòng phỉ thúy trên tay cô đã nói rõ vấn đề. Vài cô diễn là một cô gái có thân thế bất phàm nhưng bây giờ có lẽ là hổ xuống đồng bằng. Nội dung diễn cụ thể thì phải chờ khi bước ra sân khấu bọn họ mới nhận được cho nên lúc này đường bội và hai người kia chỉ có thể căn cứ vào những chi tiết này mà suy đoán. Hóa trang cho đường bội xong rất nhanh, bởi vì trang phục của cô thật sự quá đơn giản. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng hóa trang tầng 12, đi lên phòng nghỉ ngơi ở tầng 20. Nhưng Hà tử Diệu còn tới sớm hơn cô, hay nói chính xác hơn là cả ba ảnh đế bao gồm Hà Từ Diệu, tả Tuấn Dân và Cảnh tu Bình đều tới sớm hơn cô bọn họ đã thay quần áo xong và ngồi chờ trong phòng nghỉ ngơi. lúc cô mở cửa đi vào, hạ tử diệu cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. nhìn thấy lối ăn mặc của cô giống với cô gái nông thôn, hạ tử diệu không nhịn được mà cười khẽ, để quyển tạp chí trong tay xuống, đứng lên đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới cười nói: sao lại mặc đồ này? anh không biết à? đường bội cười yếu ớt, liếc mắt nhìn hạ tử diệu. cô biểu hiện hoạt bát và có hơi gian xảo như vậy. Lập tức làm dáng vẻ quê mùa trên người biến mất cả người cũng linh động hơn. Đúng đúng hạ Từ Diệu dơ hai tay lên, bất đắc dĩ cười nói, không có gì giấu được cô hết. Trong ba người, đường bội chỉ biết mình hạ Từ Diệu, hai người cũng được coi như là quen thuộc. Sau khi chào hỏi, ánh mắt của cô lập tức chuyển sang hai người kia. Cuộc nói chuyện của cô và hạ Từ Diệu tất nhiên cũng đưa tới sự chú ý của hai người kia. Bọn họ cũng để đồ trong tay xuống, nghiêm túc quan sát đường bội. Mặc dù là hai đại ảnh đế nhưng lần đầu tiên gặp mặt đường bội không có một chút yếu thế Cô khẽ mỉm cười với hai người tự giới thiệu bản thân trước lần đầu gặp mặt tôi là đường bội Chút nữa xin hai vị ảnh đế chiếu cố nhiều hơn tạ Tuấn Dân cười một tiếng đứng lên chủ động đưa tay ra nắm tay đường bội cười nói cô đường mặc đồ như vậy thật sự rất thú vị tạ Tuấn Dân nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thâm thúy gật đầu một cái nói càng ngoài dự đoán thì càng thu hút ánh nhìn của khán giả hơn cảm ơn, đường bội cười đáp được chú khen, hy vọng 10 năm sau cháu có thể chân chính nhận được những lời khen này. Cháu bây giờ vẫn còn phải học tập nhiều lắm. Không thể, tuổi của tà tuấn dân đã có thể làm cha của đường bội, huống chi ông ta ở trong giới đã lâu, vốn là bậc tiền bối, lập tức đưa tay vỗ vai đường bội tỏ vẻ khích lệ, thở dài nói, rất có năng lực cố gắng lên. Vâng, đường bội gật đầu, sau đó chủ động đi tới trước mặt cảnh tu bình, đưa tay ra anh cảnh. Cảnh Tu Bình nắm lấy tay cô, nhàn nhạt nói, hy vọng cô đường hôm nay có thể phát huy một cách xuất sắc nhất. Chắc có lẽ vì cảnh Tu Bình đã trải qua quá nhiều gai góc trong giới giải trí, con đường đi qua cũng không xuôi như Hà Từ Diệu và Tà Tuấn Dân nên tính cách cũng không hiền hòa như họ. Nhưng anh ta vẫn không mất lịch sự. sau khi bắt tay với đường bội thì lập tức chủ động buông tay cô ra, nói tôi đã xem tiết mục lần trước của cô thật khó nhìn ra cô biểu diễn, không theo khuôn khổ. Ba người dự thi, chỉ có Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng là coi như xuất thân chính quy. Chỉ có đường bội, là đột ngột xuất hiện, là trình rào kim nhảy ra giữa đường. Anh cảnh quá khen, độ cười của đường bội cũng rất khách sáo, tôi đã xem nhiều phim anh đóng, cho dù là vai phụ bình thường nhất cũng có thể để người ta thấy, đó mới thật sự là diễn. Không phải cô đang lấy lòng mà cảnh Thu Bình thật sự là một người như vậy, cho dù đang đứng bên cạnh nhân vật chính, cho dù máy quay chỉ nhắm vào nhân vật chính, nhưng vai phụ mà anh ta diễn chưa từng có ai xem thường. Lời đường bội nói, có lẽ đã đâm trúng trái tim đầy kiêu ngạo của cảnh Thu Bình. Trên mặt của anh ta cũng lộ ra nụ cười nhạt khó có khi nói thêm vài câu, lời khen của cô đường quá cao rồi. Anh ta dừng một chút ước chừng là rất thưởng thức đường bội, nói ở trong giới này, không ai có thể bảo đảm lần này cũng có thể bắt được vai diễn mà mình thích. Nhưng cho dù không phải vai chính, từng vai phụ trong phim cũng là thế giới của bọn họ, họ là nhân vật chính duy nhất trong thế giới đó. Cho nên mới nói, mỗi đóa hoa là một thế giới. Ừ, đường bội như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. hạ Từ Diệu chủ động lại gần cười bổ sung, đây là Tu Bình đang chỉ dạy cô. Cho dù là vai phụ cũng không nhất thiết là chỉ để làm nền cho vai chính. Giống như lúc trước cô diễn vai tiêu công chúa, mặc dù chỉ là một vai phụ nhưng khi cô diễn cô phải lột tả chuyện xưa và cảm xúc của nhân vật một cách triệt để nhất. Tất nhiên, lúc đó cô diễn rất tốt nên mới tạo ra một linh hồn lập thể sinh động như thế, đầy đủ cảm xúc đầy đủ màu sắc nhưng lại vô cùng độc lập làm người ta yêu thích. Thì ra là như vậy thật ra thì đường bội cũng biết lúc này có thêm hai ảnh đế chỉ dậy lại cảm thấy như cá gặp nước cảm ơn, cô cười với cảnh tu bình, nói vậy tiếp theo, xin anh cảnh chỉ giáo nhiều hơn. cô quay đầu lại nhìn hạ tử diệu, quan hệ của hai người đã khá quen thuộc, đường bội cười gật đầu với hạ tử diệu, nói tiếp cũng cảm ơn anh. hạ tử diệu cười lắc đầu, đường bội ngày đó hiểu ý không ngăn cách gọi tử diệu, có lẽ khó có thể xuất hiện lần nữa. Mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi cô ngày càng nhiều, nhìn cô dần trở nên hoạt bát cho dù sự thay đổi này không phải vì mình, hạ Từ Diệu cũng cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bọn họ trò chuyện trong chốc lát Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng cũng đi tới. So với đường bội giản dị, hai người kia nhất là Thịnh Lan có thể coi là ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Cô ta mặc bộ quần áo cổ đại 5 màu, vạt váy kéo lê trên mặt đất người khoác chiếc áo mỏng màu đỏ kim sa. Trên đầu cài châm ngọc trai, tay đeo một chiếc vòng bằng vàng rồng eo buộc thắt lưng khổng thước. Khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, giữa chân mày còn có một đó hoa chua xa vàng. Tay đeo bông tay đông châu, cổ đeo dây truyền phỉ thúy. Khương dĩ đồng đi bên cạnh cô ta cũng ăn mặc vô cùng cao quý. Chỉ là so với Thịnh Lan thì Khương dĩ đồng kém hơn một chút, đi theo bên cạnh Thịnh Lan, nhìn Khương dĩ đồng không giống phi tần, ngược lại càng giống nha hoàn của Thịnh Lan hơn. So sánh với nhau thì mặc dù lối ăn mặc của đường bội có hơi đơn giản hơn, nhưng phong cách rất riêng, tự có chỗ khéo léo, so với Khương Dĩ Đồng, ngược lại tốt hơn không ít. Nhưng cho dù ảnh hậu Thịnh Lan, khi đối mặt với ba ảnh đế thì cũng thẹn thùng y như một diễn viên mới. Lúc này hai má cô ta đã ửng hồng, ảnh đế tả ảnh đế cảnh ảnh đế hạ, Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng chào hỏi từng người, lại nói thêm mấy câu thời gian nhanh chóng trôi qua. Trước khi lên sóng phải chuẩn bị, ngay cả Mạc Thành và Nhan Ninh cũng đang tập duyệt chuẩn bị lên làm nóng sân khấu. Trợ lý của Minh Hiên đem ba phong thư ra cho ba người. Đường bội mở phong thư ra, đoạn diễn không dài, dẫu sao thời gian chuẩn bị quá ít Minh Hiên muốn kiếm được diễn viên có kỹ thuật diễn hơn người, nên sẽ không quá làm khó ba người. Cô nhanh chóng đọc hết nội dung, đây là một đoạn trích dài khoảng 10 phút. Nhưng trong 10 phút này... Sẽ phải diễn cùng ba ảnh đế lớn, thậm chí màn cuối cùng, là đối diễn với ba người. Đây, mới là mục khảo nghiệm. Mặc dù đường bội không thấy nội dung trích đoạn vừa kịch của Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng, nhưng từ đôi chân mày nhíu chặt của hai cô ta cô có thể đoán ra, phần của hai cô ta cũng không đơn giản, có lẽ hai người kia cũng sẽ làm khó, phải suy nghĩ kỹ càng để không bị rơi xuống thế yếu trước mặt ảnh đế. Hà Từ Diệu và Tà Tuấn Dân trao đổi ánh mắt tất nhiên bọn họ đã đọc kịch bản trước cho nên từ quân áo của ba cô có thể đoán được người nào diễn đoạn nào trong mắt Hà Tử Diệu là nụ cười lạnh nhạt anh ta cũng thấy trong mắt Tả Tuấn Dân ẩn chứa ý cười và mong đợi Thịnh Lan biểu diễn bọn họ đã thấy nhiều rồi Khương Dĩ Đồng bọn họ cũng không xa lạ gì nhưng sau khi diễn chiến ca với Đường Bội lần nào tụ họp với nhau Tả Tuấn Dân cũng nghe Hà Tử Diệu khen cô diễn viên mới này không dứt miệng làm cho bọn Tả Tuấn Dân có chút hiếu kỳ Đến tổt cùng là người mới yêu tú đến mức nào mới có thể làm cho ảnh đế xem trọng như thế. Hôm nay, Tà Tuấn Dân có thể tận mắt xem kỹ kỹ thuật diễn xuất của đường bội, xem thử cô có thật sự tài giỏi như Hạ Từ Diệu nói không. Bởi vì, không biết nên nói đường bội may mắn, hay là xui xẻo Đoạn ngắn mà cô rút được chính là đoạn khó nhất. Đường bội rút được một phân cảnh quan trọng, thành thì một trận thành danh, bại thì hoàn toàn thất bại. Nhất là, bất luận người diễn chung với cô là ai thì người đó cũng đều không chút kém cỏi chương 87, Phong Hoa tuyệt Đại. Đoạn đường bội nhận được không dài. Nội dung của đoạn trích là cô gái bị người yêu phản bội nên đã mai danh ẩn tích đệ nhất thần y dần dần mất tung tích ẩn cư ở thành nhỏ xa xôi nghèo nàn. Cô gái mai danh ẩn tích 3 năm y thuật dần dần trở nên nổi tiếng xung quanh. Người bạn và người yêu năm xưa chưa từng ngừng tìm kiếm cô, đêm trước khi đại nạn buông xuống đất nước cuối cùng cũng tìm được cô. Đường bội và hai người kia tất nhiên không biết kịch bản hoàn chỉnh của phim, họ không biết nguyên nhân hậu quả, diễn như thế này thì có chút đột ngột, đây lại là bộ phim lột tả nội tâm nhân vật tràn đầy kịch liệt và mâu thuẫn, muốn diễn tốt thật sự là có hơi khó khăn. Nhất là, người đóng vai bạn và người yêu của cô năm xưa, lại chính là ba ảnh đế. Đường bội khép tờ giấy lại, trong đầu yên lặng ghi nhớ lời thoại. Trong lúc lơ đắng, lại đối mặt với cặp mắt của Khương Dĩ Đồng. Hình như cô ta rất ung dung. So sánh với cô ta thịnh lan ngồi bên cạnh, mặc dù là ảnh hậu, nhưng lại khẩn trương hơn nhiều. Chống lại tầm mắt của đường bội, Khương Dĩ Đồng khẽ mỉm cười với cô cô thờ giấy nội dung trên tay. Cô ta nhìn trái nhìn phải một chút thấy không có ai chú ý, nên từ từ bước tới chỗ đường bội. Đường bội đã khép kịch bàn lại, Khương Dĩ Đồng cũng không có ý muốn xem, chỉ quan tâm hỏi, sao rồi? Có cảm thấy áp lực không? Giọng điệu của cô ta giống như đang quan tâm bản thân, không có chút mất tự nhiên nào. Nhưng mà bây giờ chỉ có nửa tiếng chuẩn bị ngắn ngủi, Khương Dĩ Đồng lại không chút hoang mang giống như đã tính kỹ từ trước giống như ra sao thì ra thế nào cũng được. Cô ta lơ đãng đưa nội dung đến gần mặt đường bội cười nói, lúc đầu tôi cũng hơi khẩn trương, nhưng khi thật sự gặp ba ảnh đế lại chấn định hơn rất nhiều. Nói xong, cô ta cười tự diễu, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp sao. Đường bội khẽ mỉm cười, tỉnh bơ tâm bốc nói cô đã đóng nhiều phim, cảnh phức tạp và đột ngột cũng đã trải qua tôi thấy trên internet mọi người cũng thường khen cô, nói cô nhập vai nhanh, dạng nhân vật gì cũng diễn được rất có thiên phú. Cho nên mới nhanh chóng bình tĩnh như vậy. Khương dĩ đồng khẽ mỉm cười, giọng hơi nhỏ chút cô nói đùa chân chính có thiên phú thật ra chính là cô. Lúc này ba ảnh đế đang chờ ở phòng khác Minh Hiên không cho họ có cơ hội đối diễn cũng vì bảo toàn sự công bằng. Cho nên bây giờ trong phòng nghỉ thật ra chỉ có đường bội Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng Thịnh Lan một mực cúi đầu trầm tư xem kịch bản rốt cuộc bị cuộc đối thoại của đường bội và Khương Dĩ Đồng làm chú ý Cô ta ngẩn đầu nhìn hai người trang phục lộng lẫy làm nổi bật ánh sáng rực rỡ giữa hàng vạn người của cô ta Đường bội Thịnh Lan đột nhiên mở miệng kêu một tiếng Chờ đường bội nhìn cô ta cô ta mới dùng kịch bản che miệng cười nói câu nghĩ rằng cô ta thật sự quan tâm cô sao Và chúng ta thi với nhau, người ít kinh nghiệm nhất chính là cô. Có lẽ cô ta đã sớm biết bản thân không phải đối thủ của tôi, nhưng ngày hôm nay, nếu có thể đè cô xuống làm kính chắn gió thì cũng đủ để cô ta nổi tiếng. Nói xong, Thịnh Lan chuyển ánh mắt lên người Khương Dĩ Đồng, cười khinh miệt nói, nhân duyên của cô nào có tốt như vậy, bất quá chỉ là gặp đâu vị đó, khẩu Phật tâm xà, đâm sau lưng người ta không biết bao nhiêu dao, người trong giới mắt sáng như tuyết cô lại còn gặp ai là tươi cười tỏ vẻ thân thiết. Cô Thịnh Lan nói không chút lưu tình, làm mặt Khương Dĩ Đồng lúc đỏ lúc trắng, cô cần gì phải nói những lời khích bác ly gián như thế tôi biết cô mắt cao hơn đầu, khinh thường kết bạn với chúng tôi. Nhưng tại sao cô lại chướng mắt cảnh vui vẻ của người khác? Đúng thật là tôi mắt cao hơn đầu, khinh thường kết bạn với các người. Nụ cười của Thịnh Lan trở nên lạnh hơn, Khương Dĩ Đồng, người khác coi cô là một cô gái hiền lành dịu dàng xinh đẹp, chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, ăn nhiều dao găm sau lưng như vậy. Nếu tôi còn không nhìn thấu cô thì đúng là không còn tư cách đứng trong giới này. Nói xong Thịnh Lan đứng lên, nói với đường bội đi thôi, chúng ta xin minh thiếu mỗi người một phòng. Mặc dù tôi cũng không thích cô, nhưng so với Khương Dĩ Đồng, cô tốt hơn cô ta một chút. huống chi Thịnh Lan cao cao tại thượng nhìn đường bội trong mắt là sự ngạo nghễ không hề che giấu, mặc dù thua cô một lần, nhưng tôi sẽ dùng thực lực làm cô thua tâm phục khẩu phục. Đường bội khẽ mỉm cười. Trong vòng minh tranh ám đấu này cô đã nghe đồn Bình thường Thịnh Lan sẽ không vinh váo hung hăng như vậy Hôm nay nói những lời này tuyệt đối không phải vì muốn giúp cô Cô cũng đứng lên thẳng tắp đứng trước mặt Thịnh Lan Khẽ cười nói vậy thì hôm nay chúng ta phân cao thấp đi Tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến thực lực tranh lệch giữa tôi và cô Thịnh Lan không chút lưu tình nói Mỏi mắt mong chờ Đường bội vừa cười vừa đi ra Bội bội khương dĩ đồng lại đột nhiên kêu cô Đường bội dừng bước xoay người nhìn Khương Dĩ Đồng, phát hiện không chỉ là hai má mà ngay cả hốc mắt cô ta cũng đỏ lên. Cô cười với Khương Dĩ Đồng, nhàn nhạt nói yên tâm tôi không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là ba chúng ta ở cùng một phòng thật sự không thể tập trung chuẩn bị được. Cô nói tiếp tôi không muốn trở nên khó coi trước mặt ba ảnh đế Cửa bị mở ra, sau đó đóng lại chỉ còn lại một mình Khương Dĩ Đồng. Sau khi căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh trên mặt cô ta đã sớm mất đi vẻ bất an vừa rồi, khóe môi hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười khinh thường. Đường bội thật sự quá ngây thơ rồi. Những lời Thịnh Lan vừa nói căn bản không phải là đang giúp đường bội, không những không giúp mà còn phòng bị, đấy chỉ là phép khích tướng của cô ta mà thôi. Bởi vì cho dù là Thịnh Lan cũng rất lo lắng, sợ mình và đường bội liên thủ. Khương dĩ đồng khép tờ giấy trong tay lại. Vừa rồi, thật ra cô ta đang chuẩn bị giúp đường bội một tay. Dù nội dung đoạn trích trên tay ba người cộng lại cũng không thể tạo thành một bản trích hoàn chỉnh. Nhưng nếu so với đơn độc, không cần nghĩ cũng biết cái nào có lợi hơn. Đường bội coi như là người mới thiếu kinh nghiệm nhất thứ cô thiếu nhất không phải là những thứ này sao. Nhưng đường bội lại quá ngây thơ, dễ dàng mắc lừa, rốt cuộc tại sao lại có thể hấp dẫn ánh mắt của ám dạ đế vương thật sự làm người ta cảm thấy khó hiểu. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại có thêm khúc nhạc đệm ở giữa cho nên nửa tiếng nhanh chóng trôi qua. Trong hậu trường, Mạc Thành và Nhan Ninh đã chuẩn bị xong, bước ra sân khấu. Mạc Thành đào mắt qua hàng ghế khán giả, cười nói, tôi thấy hôm nay tâm trạng của các bạn khán giả đều rất phấn khích. Phấn khích thế nào, Nhan Ninh hỏi, vốn là tràn đầy mong đợi, nhưng khi đèn được bật lên, lại thấy tôi chứ không phải là cảnh tu bình hay tà tuấn dân hạ từ diệu Mạc Thành nói ra ba cái tên này tận lực kéo dài âm thanh. Quả nhiên, mỗi một cái tên được Mạc Thành đọc lên, vốn là khán giả đang cười lại không tự chủ được mà vỗ tay hoan hô. Ba cái tên này có lẽ đã là ba danh từ lớn, ba nam diễn viên xuất sắc nhất của giới điện ảnh trong nước. Nhất là Hà Từ Diệu, ảnh đế đẹp trai phong độ nổi tiếng như ánh mặt trời ban trưa. Khi Mạc Thành đọc đến tên của anh ta thì màn hình phẳng cũng hiện lên hình ảnh của anh ta cách ăn mặc hôm nay của Hà Từ Diệu làm các khán giả hét to hoan hô. Mạc Thành cười càng rực rỡ hơn, chờ sau khi các khán giả bình ổn nhịp thở, mới tiếp tục nói, hôm nay, dính ánh sáng của ảnh đế, tôi được hưởng thụ cảm giác đã lâu không được chạm vào, mọi người cuồng nhiệt vô tay như thế, đúng là quá vinh hạnh. Khán giả lại cười, có sự cổ vũ của các bạn khán giả, chúng tôi cũng không thể làm kẻ xấu mãi, đúng không? Mạc Thành cười nói với Nhan Ninh, hả, hiếm khi thấy biểu cảm của Nhan Ninh phong phú thế này, cô ấy nhíu mày quay đầu nhìn Mạc Thành, đúng là kỳ thích, không ngờ hôm nay anh hào phóng như vậy đó. Không hào phóng cũng không được mà. Cô nhìn ánh mắt của mọi người xem, nếu tôi không mời ba ảnh đế lên, chắc bọn họ sẽ nuốt sống tôi mất. Mạc thành cô ý thở dài, đột nhiên nghiêng người đưa một tay về phía cánh gà, cười lớn tiếng nói, xin mời ba vị ảnh đế. Đèn sân khấu đột nhiên bị tắt. Trong bóng tối, ba bóng người thon dài dần lộ ra. Người bên trái là Tả Tuấn Dân. Tà Tuấn Dân mặc một bộ quần áo cổ đại màu tím, bên hông là thắt lưng màu tím đậm, đôi mắt thâm túy mang theo ý cười, vóc người thon dài cao mất nhìn vô cùng hào hoa phong nhã. Bên phải là Hạ Từ Diệu mặc đồ màu xanh đậm. Trên eo là một cái thắt lưng màu xanh da trời, tóc búi trên đỉnh đầu, được cố định bằng chiếc nón bạc, đôi mắt sáng như sao, có thể nói là Tuấn Mỹ bất phàm. Đứng ở giữa là người mọi người không rõ nhất, nhưng lần này trong bộ phim mới của Minh Thị cũng đã nhận được vai nam thứ hai. Cảnh Thu Bình mặc quần áo màu đen, tóc không chút rối loạn, được nón bạc cố định trên đỉnh đầu. Hà Từ Diệu Tuấn Mỹ mang theo ba phần cười mở, nụ cười có vẻ hơi lười biếng. Ánh mắt bằng phẳng của cảnh Thu Bình lại có vẻ sâu không lường được. Là người duy nhất không cười, có lẽ cảnh Thu Bình luôn như vậy, mặc dù không đẹp trai như tả Tuấn Dân và Hà Từ Diệu, nhưng vóc người cao mất được bao bọc trong bộ trang phục màu đen, làm cho anh ta có vẻ càng thêm nghiêm túc và cấm dục Cảm giác như thế, lại vô cùng quyến rũ Khán giả ở hiện trường chỉ sửng sốt mấy giây rồi liền vỗ tay hoan hô. Trong tiếng hét tiếng vỗ tay ánh đèn sáng lên lần nữa. Ba ảnh đế đứng giữa trùm sáng. Lúc này, ngay cả cảnh Thu Bình cũng cười nhạt. Mạc Thành và Nhan Ninh đi ra giữa sân khấu. Mặc dù Mạc Thành chỉ là MC, nhưng đã làm MC rất lâu. Hiện giờ trong giới này có thể nói là không ai có thể dung chuyển được, nên anh ta và ba người này đã rất thân quen với nhau. Đây không phải là lần một lần hai họ đứng chung sân khấu. Năm người chào hỏi nhau, Mạc Thành nhìn ba ảnh đế từ trên xuống dưới, cười nói, ba vị ảnh đế giá lâm, đúng thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đợi chút nữa còn có ba nữ vương trời ạ, tôi cảm thấy nóc nhà này sắp đến kỳ khảo nghiệm rồi. tả Tuấn Dân và ba người còn lại cũng bật cười, các khán giả lại là cười không dừng được, tựa như phối hợp với lời nói của Mạc Thành, bọn họ lại ngẩn đầu hét to và vỗ tay. Mạc Thành giả vờ lau mồ hôi, cười nói: Được rồi, được rồi, tôi biết hôm nay mọi người vô cùng hưng phấn. Nhưng dựa theo quy tắc chúng tôi phải giới thiệu nhóm khách quý trước. Người thứ nhất, Nhan Ninh cũng cười tiếp lời Mạc Thành, đưa microphone qua tay trái, lòng bàn tay phải hướng lên trên, chỉ vào Tả Tuấn Dân, nói: Đây là người mọi người vô cùng quen thuộc, cũng là thần tượng của tôi. Tả Tuấn Dân, Nhan Ninh còn chưa nói hết các khán giả đã đồng thanh hét lên. Nhan Ninh khẽ mỉm cười, chỉ hướng hạ từ diệu cười nói: Đây là. Lần này, các khán giả càng thêm nhiệt tình, căn bản không chờ Nhan Ninh nói, bên dưới đã hét lên, Hà Từ Diệu. Vậy còn người cuối cùng, Mạc Thành dứt khoát không giới thiệu, cười híp mắt nhìn mọi người, hỏi. Cảnh Thu Bình, các khán giả cười, đồng thanh đáp, tả Tuấn Dân, Hà Từ Diệu và cảnh Thu Bình cũng hơi cúi đầu với khán giả. Mạc Thành cười hỏi, nếu tất cả mọi người không muốn nghe tôi và Nhan Ninh dài dòng, ba ảnh đế cũng đã ra tiếp theo nên làm gì đây? Biểu diễn, các khán giả chăm miệng một lời hét. Mạc Thành quay đầu nhìn ba người tà tuấn dân, mở tay ra cười nói, nhìn xem họ đang nói gì kia kìa. Anh ta quay đầu nhìn về phía người xem, lớn tiếng nói, vậy thời gian còn lại, hoàn toàn giao cho ba ảnh đế và ba nữ diễn viên của chúng ta. Xin mọi người tận tình hưởng thụ, buổi thịnh yến sang trọng mãn nhãn ngày hôm nay. Lời Mạc Thành không khoa trương, bây giờ đứng trên sân khấu là ba ảnh đế lớn. Màn biểu diễn tiếp theo còn có cả ảnh hậu cùng nữ diễn viên luôn có tiếng tăm tốt đẹp, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất Khương Dĩ Đồng, còn có nữ diễn viên mới nổi đường bội. Nói đây là thị yến thị giác thật sự không chút khoa trương. Cho dù là đoàn phim sang trọng nhất cũng khó có thể mời được những người này tập trung lại biểu diễn. Mạc Thành và Nhan Ninh lui xuống, nhường sân khấu lại cho ba ảnh đế. Màn hình lớn sau sân khấu, lúc này lại truyền động. Những cái tên không ngừng lan qua trên màn hình, không cần giới thiệu quy tắc khi màn hình ngừng chuyển động, các khán giả chỉ im lặng một giây sau đó liền hét lên. Đường bội, đường bội, đường bội, đường bội hít thở sâu một hơi, sửa sang lại tóc. Những tiếng hô to đợt sau lớn hơn đợt trước không làm cô khẩn trương, ngược lại càng làm cô thêm chấn định. Cô nhắm mắt lại, đã thuộc lau lau lời thoại trong đoạn trích. Đường bội mở mắt ra, giữa tiếng hét to của khán giả cô bước tới thang máy của sân khấu. Ánh đèn sân khấu lại tắt ngúm. Khi đèn sáng lên, đường bội ăn mặc giản dị, mang theo nụ cười nhạt xuất hiện trên sân khấu. Trang phục cô mặc thật sự ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người xem ở hiện trường có chút ngẩn ngơ. Chào mọi người, đường bội đã sớm đoán được tình cảnh này. Cô hơi cúi người chào khán giả, sau khi chào hỏi xong mới đứng thẳng lên cười nói, mọi người bị trang phục của tôi dọa sao? Các khán giả thật sự rất kinh ngạc. Đường bội trong ấn tượng của bọn họ là một một nữ anh hùng bất phàm, là một tiểu thư khuê các hoạt bát tay cầm bình rượu. Nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt công chúng, đường bội luôn mang cho mọi người những cảm giác khác nhau. Cô ăn mặc giản dị đến mức có chút mùi nông thôn như vậy, làm mọi người ở sân khấu không kiềm được mà chố mắt nhìn nhau. Lối ăn mặc như vậy, đứng trước mặt ba ảnh để ăn mặc cao quý, hầu như không cần diễn, cũng đã hoàn toàn đứng ở thế hạ phong từ khụ khụ hiện trường thật sự quá yên tĩnh, đường bội cười hắng giọng nói có phải bây giờ trong lòng mọi người đang nói thầm thế này, đường bội này biết mình nhất định sẽ bị ba ảnh đế đè thảm cho nên rứt khoát làm vò mè bị sứt cố tìm đường sống trong chỗ chết sao. Cô cố ý hạ thấp giọng, mang theo vẻ tự diễu làm cho mọi người cười ra tiếng. Không sai, đây đúng thật là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Sau khi bị đường bội vạch trần, họ cũng không thấy khó chịu ngược lại còn tràn đầy mong chờ vào màn biểu diễn của cô. Vậy không để mọi người thất vọng tôi đành làm vò đã mẻ lại sức thôi. Đường bội lại cười thoải mái nói. Nội dung đoạn trích cô đã nhớ rất rõ. Nhưng không trao đổi một chút xíu nào với ba ảnh đế. Cứ như vậy mà bắt đầu đối diễn, đường bội cũng có hơi khẩn trương. Đèn sân khấu lại tắt ngúm nhân viên đoàn phim bước ra bố trí sân khấu. Cảnh đường bội phải diễn, địa điểm xảy ra ở nơi mà cô ẩn cư. Khi ấy cô đã là một đại phu có chút danh tiếng ở đó, cũng có một y quán nho nhỏ. Đấy là một chấn nhỏ nghèo khó, những người ở đây rất thích nữ đại phu luôn cười nhạt nhưng vô cùng ôn hòa này, nhất là nàng còn luôn sử dụng loại thuốc tiện lợi nhất trong thời gian ngắn nhất, làm cho người bệnh nhanh chóng hết bệnh. Cho nên mặc dù y quán rất nhỏ, nhưng người đi cầu y, lại nối liền không dứt Đường bội vẫn bận đến khi mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời, lúc này nàng mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Đây là quy tắc của nàng, giờ dậu một khắc sẽ nghĩ khám Thường khi tới giờ này, mọi người đều đã về nhà, để lại không gian yên tĩnh cho nàng. Nhưng mà hôm nay lại không giống vậy. Lúc đường bội dựa vào ghế gỗ xem sách y, có ba người cũng đi tới trước y quán của nàng. Trang phục của bọn họ khác với những người dân ở thành này. Khuôn mặt của bọn họ cũng rất lạ. Trên thực tế, từ khi ba người này xuất hiện ngoài thành nhỏ, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Quần áo của bọn họ quá mức hoa lệ. Ngựa của bọn họ cao lớn mà xinh đẹp. Khí thể của bọn họ quá hiên ngang, tuấn Mỹ bất phàm Lúc này ba người đang đứng trước y quán của đường bội. Đường bội nghe thấy tiếng bước chân, không ngẩn đầu nhìn về phía cửa chỉ nhàn nhạt nói, nếu như không gấp ngày mai xin hãy tới. Tay nàng cầm một quyển sách khi cổ xưa ánh mắt của nàng bị nội dung trong sách hấp dẫn, căn bản không muốn nhìn ba người kia. Trên đường tới đây, ba người đã nhận được sự chú ý của vạn chúng, lúc này không kiềm được mà liếc nhìn nhau. Bọn họ chính là Tà Tuấn Dân, Hà Từ Diệu và Cảnh Tu Bình. Hiện trường yên lặng như thờ, khung cảnh trên sân khấu, dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn tái hiện cảnh ở thành nhỏ kia chiếc bàn cổ kính trong y quán kệ sách bằng trúc cổ xưa còn có cả lò huân hương, thậm chí ngay cả cối giã thuốc cũng có. Đường bội cứ như vậy nhàn nhã ngồi ở trước bàn, hiện trường yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng lật sách của cô. Tất nhiên nàng nghe được tiếng bước chân, rất nhẹ, rất có quy luật, vừa nghe đã biết là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, không phải là người bình thường. Nhưng vậy thì sao? Chuyện cũ trước kia đã sớm bị nàng vứt bỏ. Nàng bây giờ chỉ là một đại phu nhỏ, một người bình thường mà thôi. Bội bội, người đầu tiên lên tiếng chính là tả tuấn dân nho nhã tuấn giật. Kịch bản không tiết lộ tên nên bọn họ dùng tên thật. Sau khi tả tuấn dân kêu xong thì cũng bước chân đến chỗ đường bội. thân thể cao lớn của ông ta lập tức che mất ánh nến trước mặt đường bội tạo ra một cái bóng lớn trong sách ghi của nàng. Tiếng gọi quen thuộc giọng nói quen thuộc cách rất gần thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc. Rốt cuộc đường bội cũng ngẩn đầu lên. Nàng có chút lo âu nhìn tạ tuấn dân, đôi mắt trong suốt giống như thiếu nữ trong núi của nhiều năm về trước không có một chút tạp chất. tạ thuốc thuốc, đường bội đứng lên, lễ phép hành lễ. Bội bội tạ tuấn dân đưa tay đờ cô dậy cười khổ nói con có biết ta đã lo lắng bao nhiêu hay không ta sợ rằng con sẽ không chịu nhận người thuốc thúc này nữa. tạ thuốc thuốc nói đùa. Đường bội cười khách sáo, ngài luôn đối đãi với con như con đẻ, sao con có thể không nhận thuốc thuốc chứ? Có một mở đầu tốt đẹp như vậy, đường bội cũng chuyển hướng sang hai người kia. Từ diệu, cô đi tới trước mặt hạ từ diệu cười nói, đã lâu không gặp. Đúng đã lâu không gặp. Từ đầu đến cuối trên mặt hạ từ diệu luôn treo nụ cười lười biếng, cũng nghe được câu đã lâu không gặp, khẽ thở dài một tiếng, nói, đã ba năm rồi. Đường bội cười với Hà Từ Diệu, nói, nhưng nhìn Từ Diệu vẫn anh Tuấn bất phàm như trước giống như chỉ mới chia tay ngày hôm qua. Lúc cô không nói không cười ngồi đọc sách thì nét đẹp sâu sắc nho nhã, nhìn vào chính là một nữ đại phu trừ dung nhan tuyệt sắc thì không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng bây giờ gặp lại người xưa, nở nụ cười đã lâu không gặp biểu cảm trên mặt cũng phong phú hơn rất nhiều. Hoặc nhăn mày hoặc cười, ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt đã xóa sạch mùi vị nông thôn trên người, lúc này đây cô càng thêm linh động và xinh đẹp. Người đó hạ từ rượu đưa tay xoa đầu cô, động tác này năm đó bọn họ rất thường làm, ba năm không gặp gặp lại lần nữa, giữa hai bên cũng chưa thấy xa cách. Đường bội cười đáp lại, đưa tay sửa sang tóc của mình, ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy cô gái dựa vào ghế xem sách khi cảnh thu bình đã không động cũng không suy thư. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cứ như người đã chết từ lâu, nhưng vẫn có thể sinh hoạt ở trên thế gian này. Hắn lại còn có thể thấy nàng cười, nghe được giọng nói của nàng, người được mùi thuốc nhà nhà chưa bao giờ biến mất trên người nàng. Khi đường bội nhìn tới cảnh tu bình thì trong nháy mắt, hắn thấy hốc mắt mình nóng lên, môi hơi mở ra, nhưng không nói được lời nào. Cảnh tướng quân nụ cười trên mặt đường bội vẫn vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn rất nhiều, không? Ba năm trước ngài lập được công lớn như vậy, ắt hẳn nên gọi là cảnh nguyên soái mới đúng." Nàng hơi lùi về sau, hành lễ với Cảnh Tu Bình, cười có lễ, nói, "Dân nữ bái kiến Cảnh Nguyên Soái." Thái độ quá mức lạnh nhạt và lễ phép làm sắc mặt Cảnh Tu Bình trở nên tái nhợt. Các khán giả thấy như si như say, chỉ mấy lời thoại và động tác đơn giản đã nói rõ quan hệ của bốn người bọn họ. Cái này chính là mỹ lực biểu diễn bội bội khàn giọng khó khăn gọi ra cái tên này theo bản năng cảnh tu bình đưa tay muốn đỡ đường bội đường bội không chút tránh né với những cái chạm thân mật của tả tuấn dân và hà từ diệu nhưng lúc này nàng lại nghiêng người tránh đi nhàn nhạt nói không dám phiền đến cảnh nguyên soái nàng ngước đầu lên nhìn cảnh tu bình đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như nước nhũ danh bội bội này đi ra từ miệng nguyên soái thật sự làm cho dân nữ hết sức lo sợ dân nữ không dám nhận Cảnh nguyên Soái vốn đã im lặng ít nói nhất trong quân, nay lại không còn gì để nói nữa. Bội bội Tà Tuấn Dân đi tới bên cạnh nàng, thở dài nói chuyện 3 năm trước, hắn chỉ là vạn bất đắc dĩ. Hắn, Tà Thúc Thúc, đừng bội lại đột nhiên ngắt lời Tà Tuấn Dân, hôm nay chúng ta gặp lại nhau, trước hết không cần phải nhắc đến chuyện năm đó. Còn đã ở đây 3 năm cũng coi như là người quen thuộc ở đây. Tối nay bất luận thế nào cũng phải tiếp đãi tận tình, mời Tà Thúc Thúc và từ rượu uống vài ly. Diễn tới chỗ này các khán giả đã đoán ra quan hệ giữa bọn họ Đặc biệt là đường bội và cảnh Thu Bình Ba năm trước đây hắn là người yêu của nàng Nhưng bởi vì xảy ra chuyện gì đó mà trở thành tình cảnh ngày hôm nay Tạm thời không nói đến kỹ thuật diễn của cảnh Thu Bình Từ khi bắt đầu đến giờ ở trước mặt ba ảnh đế Đường bội biểu diễn rất thành thạo Không chỉ người xem ở trường quay nhìn ra Mà ngay cả mạc thành, nhan ninh, minh hiên và đám người thịnh lan cũng nhìn ra Đường bội vẫn chưa biết đoạn trích cô bắt chúng chính là đoạn chuẩn bị tung ra làm trailer cho phim mới. Câu chuyện mở ra vào lúc này, danh y đệ nhất thiên hạ bị người yêu tổn thương sâu sắc bị bạn cũ tìm được khi trở về lần nữa thì trọng chấn phong vân, viết ra một trang sách dài giữa thời loạn. Đây là một bộ phim lấy chuyện của nữ chính làm chủ cho nên Minh Hiên mới coi trọng việc tuyển chọn nữ chính như vậy. Anh ta nhìn ba ảnh đế trong tay biểu diễn, đường bội khi thì yêu nhã, khi thì hoạt bát, khi thì lạnh lùng, đôi tay khoanh trước ngực dần buông lỏng. Để cho đường bội gia nhập tổ tiết mục thật sự là lựa chọn chính xác nhất trong năm nay của anh ta. Nhưng Thịnh Lan trong phòng nghỉ ngơi lại không được tốt như vậy. Tầm quan trọng của đoạn trích đường bội bắt được là một ảnh hậu có kinh nghiệm phong phú tất nhiên Thịnh Lan nhìn ra. Song song đó, đoạn này cũng rất khó có thể diễn tốt. Cho dù là quay ở phim trường chính thức Thịnh Lan cũng không nắm chắc ba phần. Nhìn chiếc TV LCD trên tường, ánh mắt Thịnh Lan dần dần trở nên thâm trầm. Chỉ riêng cảnh diễn đầu, đại ảnh đế đứng ở cửa mà đường bội vẫn có thể nhàn nhã tiếp tục xem sách đã vô cùng không dễ dàng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề xem kỹ thuật. Trong mắt Thịnh Lan, so với sự biểu hiện bên ngoài, đường bội thâm sâu hơn nhiều. Nhưng cô ta tin tưởng, ba ảnh đế đang biểu diễn cùng sân khấu với đường bội chắc chắn đã phát hiện. Thịnh Lan siết chặt nắm đấm càng thêm nghiêm túc, xem ra cô ta phải diễn hết mình mới không thua đường bội. Bất luận người dưới sân khấu có suy nghĩ thế nào thì trên sân khấu vẫn tiếp tục diễn. Đường bội thật sự coi mình là chủ nhân của y quán này, bắt một cái bàn, để thức ăn và trái cây lên, lại lấy một vò rượu hoa lê ra cười nói với đám người tả tuấn dân, trong kinh thành có nhiều rượu ngon, nhưng rượu hoa lê này là đặc sản ở đây, hương thuần ngon miệng, các người không tới đây thì tuyệt đối không thể thưởng thức được rượu ngon bậc nhất này. Chén sứ men xanh được rót đầy, vò rượu và cái chén phong cách cổ xưa, nhưng càng thêm tự nhiên chất phát. Đường bội ngồi xuống chỗ của mình cười bưng chén rượu lên, vì buổi gặp lại hôm nay cạn ly. Nói xong, cô ngẩng đầu lên uống cạn chén rượu. Năm xưa trong kinh thành, đường Bội Hào sảng không câu nệ tiểu tiết, mọi người đều biết nàng không hề thua đấng nam nhi. 3 năm xa cách gặp lại, giai nhân như cũ, nhưng tất cả đã không thể nào quay đầu. Đám người Tả Tuấn dân theo đuổi tâm tư của mình uống cạn chén rượu. Đường Bội nhanh chóng rót thêm chén nữa, cười nói, nhiều năm không gặp mấy vị phong thái như cũ, quả thật nên cạn thêm chén nữa. Nói xong, cô lập tức uống chén thứ hai. Tả Tuấn Dân và Hà Tử Diệu liếc mắt nhìn nhau, không biết làm sao chỉ có thể cạn chén. Đường Bội nhanh chóng rót chén thứ ba, cười xinh đẹp nói: "Mấy người chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây, nơi này lại có rượu hoa lê, đúng lúc lại hợp với mấy tiểu quỷ chúng ta. Thật sự nên cạn thêm chén nữa." Cô bừng chén sứ men xanh lên kề sát miệng, chưa kịp uống đã bị một bàn tay có lực đè lại. Bội bội, Hà Tử Diệu nhẹ giọng nói: "Ngươi cần gì phải như vậy?" Tử Phùng chi kỳ ngàn chén vẫn ít. Đường bội không chống cự chỉ bưng rượu cười nói, ở lại đây, khó có thể tìm một chi kỳ cùng uống rượu với ta. Vậy tại sao ngươi không trở về? Ánh mắt hà từ rượu cũng trở nên đau khổ, ngươi biết rõ, chúng ta vĩnh viễn trừ lại một chỗ cho ngươi mà. ha ha đường bội cười ra tiếng, rời khỏi đó ta mới cảm thấy trời đất bao la. Thì ra, không khí cũng mát mẻ như thế, tại sao ta còn phải trở về? Trong ánh mắt nàng đã có men say, hơi nghiêng đầu nhìn Hà Từ Diệu cười khanh khách nói, Từ Diệu, nếu người ở lại đây thêm một thời gian, nhất định cũng sẽ yêu nơi này. Cô đứng lên, đi về phía trước mấy bước, sau đó chắp tay đứng bất động. Nụ cười trên mặt biến mất ánh mắt trở nên xa xăm đầy hoài niệm, mặc dù ở đây không có nhiều người như Kinh Thành, nhưng mỗi một người đều rất tốt. Không có nhiều âm mưu tính toán, không có mùi máu tanh. Có chẳng qua chỉ là bốn mùa hoa nở, mùi hoa lan tỏa, ban đêm côn trùng kêu vang tiếng nước chảy dóc sách. Ba nam nhân cứ như vậy yên lặng nhìn đường bội. Mặc dù khán giả không được biết tình huống cụ thể, nhưng nhìn theo ánh mắt đường bội tựa như họ đã bay đến chấn nhỏ mà nàng ẩn cư. Nơi đó ngói xanh tường trắng, cầu nhỏ nước chảy tiếng nước chảy dóc sách năm tháng an tĩnh tốt đẹp, thời gian qua nhanh thoáng một cái đã là ba năm. Bội bội nhưng bây giờ chúng ta đã đến đón con về. Im lặng thật lâu, rốt cuộc tà tuấn dân trầm giọng nói. Con biết, đường bội quay đầu nhìn ông ta cười nói, nhưng mà con sẽ không trở về với mọi người. Cô lắc đầu một cái, ngăn lại lời kế tiếp của tà tuấn dân, chỉ vào ngực trái của mình, nói, ba năm trước, đường bội kia đã chết rồi. Đường bội bây giờ chẳng qua chỉ là một đại phu nhỏ ở chấn này thôi, đường bội bây giờ chỉ hoan nghênh các bằng hữu đến tìm nàng uống rượu nói chuyện phiếm. Nàng sẽ không để cho mình rơi xuống vũng buồn lần nữa sắc mặt của đám người tả tuấn dân trở nên khó coi, nhất là cảnh tu bình. Cảnh tu bình vẫn luôn không nói lời nào, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn tái nhợt. Cho dù đã uống mấy chén rượu mạnh cũng không thể làm cho trái tim trống rỗng của hắn trở nên ấm áp. Lúc này thấy động tác của đường bội, hắn đột nhiên đứng lên, xoay người xài bước đi ra ngoài. Đường bội dù tay xuống, nhìn theo bóng lưng cảnh tu bình, đột nhiên cười ra tiếng. Cô từ từ trở lại bàn, ngồi xuống, nhàn nhạt nói, chúng ta uống tiếp đi. Tại sao ngươi lại phải thả đau khổ cũng muốn kích thích hắn? Hà Từ Diệu không kiềm được nói, ngươi biết rõ chuyện năm đó, người đau khổ nhất thật ra chính là hắn. Hắn yêu ngươi như vậy, cho dù năm đó nghĩ rằng ngươi đã chết, nhưng hắn vẫn không thay đổi. Cho tới bây giờ cũng vậy, nghe Hà Từ Diệu nói xong, vốn dĩ cảnh thu bình muốn rời đi, lại cương cứng tại chỗ. Hắn không biết có một ngày, có người ở trước mặt Đường Bội, nhắc tới tình cảm của hắn thì hắn lại đau đớn, lúng túng như vậy, thậm chí hận không thể chết đi như thế. Nhưng hắn nhanh chóng càng thêm đau khổ. Đường Bội cắt đứt lời nói của Hạ Tử Diệu, khẽ cười nói, "Ta cũng rất yêu huynh ấy." Cảnh Tu bình giật mình, rất nhanh đã nghe Đường Bội tiếp tục nói cho đến khi bị Nguyên Soái đại nhân bắn thẳng một mũi tên vào ngực, bắn rơi chỗ này mới ngưng. Cô cười thản nhiên nhìn Hạ Tử Diệu, ngón tay chỉ thẳng vào tim mình nụ cười của cô không chạm đến đáy mắt, màn hình điện tử phóng đại lên, các khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng, sự mê man đau đớn trong mắt đường bội. Màn ảnh dùng lại, trường quay vẫn yên lặng, mắt của khán giả vẫn còn dừng lại ở bóng lưng cứng ngắc, không ngừng run dày của cảnh tu bình. Dừng lại ở đôi mắt mê man đầy đau đớn làm người ta muốn khóc của đường bội. Lời thoại vừa rồi, dường như vẫn còn vang vọng bên tai mọi người. Rất lâu sau, lâu đến nỗi như đã trải qua một thế kỷ, không biết từ góc nào dưới khán đài, vang lên tiếng vỗ tay nhẹ nhàng. Tiếng vỗ tay bắt đầu cuồn cuộn như thủy triều. Đoạn trích rất ngắn, thậm chí không được coi là đoạn trích hoàn chỉnh. Câu chuyện tựa như vừa mới bắt đầu, đã bị gián đoạn. Nhưng cũng không thể ngăn cản khán giả đắm chìm trong câu chuyện này, đắm chìm trong lối diễn xuất của bốn người đường bội. Tiếng vỗ tay vang lên, giống như một tín hiệu. Đường bội khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt vừa rồi Cô bước lên cảnh Thu Bình cũng đã trở lại bên cạnh bọn họ. Cảm ơn mọi người. Đường bội cười, hơi cuối người với khán giả. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội Tiếng vỗ tay như thủy chiều ở trường quay, nhưng không có một ai phát ra âm thanh dư thừa. Bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm trong màn diễn vừa rồi, thậm chí bắt đầu mong chờ câu chuyện tiếp theo, không muốn mở miệng phá hư bầu không khí này. Đường bội gật đầu cảm ơn ba người hạ tử diệu, sau đó xoay lưng đi ra sau cánh gà. Cô không biết trong mắt người trong nghề, cô không bị kỹ thuật diễn của ba ảnh đế chế trụ. Nhưng vừa rồi, cô thật sự nhập vai, cho nên lúc rời khỏi sâu khấu, cảm xúc vẫn còn đọng lại, không thể nào lập tức thoát vai. Cho đến khi Minh Hiên chủ động bước lên, nói với cô, "Rất tốt, Đường Bội cô lại cho tôi ngạc nhiên và mừng rỡ thêm một lần nữa." "Cảm ơn, Đường Bội miễn cưỡng lên tinh thần cười với anh ta, gật đầu một cái, nói, "Nếu như Minh thiếu không còn gì nữa thì tôi về phòng nghỉ ngơi trước." Minh Hiên gật đầu, Không giữ lại, chẳng qua khi đường bội đi qua chỗ anh ta, đột nhiên thấp giọng nói, hy vọng người đang chờ cô trong phòng nghỉ ngơi có thể làm cho cô nở nụ cười thật sự. Đường bội hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Minh Hiên, người sau lưng chỉ cười nhạt với cô rồi xoay người trở về phòng điều khiển. Mang theo sự nghi ngờ, đường bội bước nhanh về phòng nghỉ ngơi. Cửa phòng nghỉ ngơi không bị khóa, chỉ hơi khép hờ. Đường bội đưa tay muốn đẩy cửa ra, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc có thể nhìn thấy chị ngay. Có thật không, đường bội chấp mắt một cái, có chút không dám tin đẩy cửa phòng ra. Trên ghế salon, cậu con trai mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, đang chuyên chú nhìn lên tivi trên tường, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức quay đầu lại. Cho dù hôm qua mới vừa gọi video, nhưng nhìn thấy gò má hồng hào của đường tử thái, đường bội vẫn không nhịn được mà nở nụ cười từ trong thâm tâm. Chỉ, đường tử thái lập tức đứng lên, bước nhanh tới chỗ đường bội cậu vốn cao hơn đường bội một cái đầu nhưng mà trước giờ đường từ thái vẫn rất gầy nên nhìn có chút đơn bạc bây giờ mặc dù cậu vẫn chưa thể gọi là cường tráng nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều rồi em nói rồi em nhất định sẽ đến trường quay xem chị biểu diễn đường từ thái mỉm cười nhìn đường bội nói sau đó cậu vươn tay ra ôm đường bội đang cười mỉm vào ngực mình vòng ngực đã dần trở nên to lớn có thể bảo vệ tốt đường bội Đường tử thái thỏa mãn thở dài, tiếp tục nói, từ nay về sau, em cũng vậy, sẽ bảo vệ chị thật tốt. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 88, cánh cửa địa ngục mở ra vì đường phong ngôn. Đường bội không ngờ lại gặp được đường tử thái ở phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng ngày nào hai người cũng gọi video, nhưng mà sao có thể bằng nhìn thấy đối và chạm vào đối phương. Cô để đường tử thái ôm một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nắm lấy tay cậu tự nhiên béo má cậu một cái, rồi mới gật đầu, hài lòng nói, đúng là có da có thịt hơn rồi, tốt lắm, em phải cố giữ đấy nhé. Mặt đường tử thái hơi đỏ lên, cậu còn chưa kịp đáp lại thì cửa phòng nghỉ ngơi đã bị kéo ra. âu dương lạc đứng trước mặt đường bội, anh ta rất ít khi ăn mặc chỉnh tề. Nhưng hôm anh ta lại mặc âu phục, âu phục màu đen mỏng, ba cúc áo trên bị mở ra, để lộ vòng ngực màu đồng và xương quai xanh hấp dẫn. Anh ta và đường bội thường xuyên xa cách ngoại trừ lúc còn niên thiếu học cùng nhau ra thì hầu như đều, gần thì ít mà xa thì nhiều. Nhưng lần này gặp mặt đường bội cảm thấy Âu Dương Lạc đã thay đổi. Nụ cười bất cần đời trên môi đã biến mất tây trang màu đen bao lấy vóc người cao lớn, khiến cả người anh ta thoát ra sự nghiêm túc. Âu Dương Lạc không đi vào ngay mà đứng ở cạnh cửa, đôi mắt màu xanh nhìn thẳng về phía đường bội. Qua khoảng một phút nụ cười lại hiện trên mặt anh ta lần nữa, đôi mắt màu nước biển lạnh băng cũng có thêm một chút ấm áp. Anh vẫn luôn nghĩ, không biết nên tặng món quà gì cho công chúa của anh khi cô ấy lấy được chiếc cúp. Âu Dương Lạc từ từ đi về phía đường bội, ánh mắt mang theo chút tham lam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nhìn sự vui vẻ không chút che giấu khi cô ở cùng đường tử thái, đôi mắt màu xanh ấy lại ấm áp hơn một chút. Anh ta nói, có lẽ, món quà anh chuẩn bị không sai. cảm ơn anh, Lạc đường bội giang tay ra ôm Âu Dương Lạc một cái anh tới lúc nào vậy cô lại hỏi một tiếng trước Âu Dương Lạc nói cũng may là không bỏ lỡ màn biểu diễn của em nói xong anh ta lại nhìn đường bội thêm mấy lần lúc này cô vẫn đang mặc quần áo lúc biểu diễn quần áo quá giản dị lại khiến cho nụ cười của Âu Dương Lạc sâu hơn vừa nãy nhìn em trên sân khấu anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à đường bội nhướng mày lần đầu tiên cô gặp Âu Dương Lạc cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì Âu Dương Lạc so với ai cũng muốn giỏi hơn, gặp phải đường bội nếu không lấy được giải nhất thì không gặp được em trai, hai người lập tức như nước với lửa canh đua nhau trong tất cả các chương trình học từ đầu tới cuối đều cạnh tranh như là nước với lửa. Cuối cùng quyết định thứ hạng trong lớp đường bội liều lĩnh đấm Âu Dương Lạc chảy máu mũi. Đúng, khi đó Âu Dương Lạc cũng không biết cái đứa nhóc luôn mặc đồ con trai, vừa gầy vừa yếu lại hung dữ đó, lại là một cô gái. Bảo kiếm được giấu kỹ nhưng ngày nó được rút ra khỏi vỏ nhất định sẽ phong hoa tuyệt đại. Âu Dương lạc chậm rãi nói. Đường bội cười lớn hơn. Đường từ thái cũng đi đến cạnh họ cười nói với cô chị à. Em cảm thấy anh Âu Dương nói không sai đâu. Chỉ cần người nào đó bị chị nhìn một cái thì chắc chắn họ đều cảm thấy chị là người giỏi nhất. Thế nên bây giờ là đường bội ai ai cũng thích sao. Đường bội cười đùa. Gặp được em trai khiến cô rất vui. Ngay cả tiết mục tiếp theo cô cũng không thèm nhìn. Ba người cùng ngồi trên ghế salon cười vui vẻ, lúc này đường bội mới nhìn lên TV LCD trên tường. Khương Dĩ Đồng đã diễn được hơn phân nửa. Mặc dù cô ta có kinh nghiệm biểu diễn phong phú, nhưng đối diễn với ba ảnh đế thì áp lực thật sự rất lớn. Ba vị ảnh đế bực bội diễn hết phân cảnh, làm cho Khương Dĩ Đồng gần như không trụ nổi. Thời gian diễn chỉ có 5 phút trước ánh mắt càng lúc càng sắc bén của ba người cô ta dần thua trận. Ngay cả lời thoại cũng nói lắp. Đường bội khẽ cao mày, không hiểu nhìn Khương Dĩ Đồng trên TV. Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt, mặc dù trang phục lộng lẫy cả người đều là đồ xa xỉ, nhưng lại không có chút khí chất tôn quý hay kiêu ngạo nào. Nhìn cô ta giống hệt một cô bé chưa trải sự đời, nói chuyện càng lúc càng căng thẳng, ngay cả đường tử thái cũng tò mò hỏi, chị cô ấy bị sao vậy? Đường tử thái vẫn luôn theo dõi những vòng thi của đường bội, tất nhiên cũng không lạ gì Khương Dĩ Đồng. Đường bội nhún vai có chút thờ ơ cười nói, ai mà biết được. Cô không để ý màn biểu diễn càng lúc càng thảm của Khương Dĩ Đồng nữa mà quay đầu nhìn đường từ thái hỏi, ngồi máy bay lâu như vậy em có mệt không, chị dẫn em đi nghỉ ngơi trước nhé. Nhưng mà không phải chị còn phải chờ hai người kia diễn xong sao, còn phải chờ ba ảnh đế nhận xét nữa mà. Đường từ thái vốn đã là fan hâm mộ trung thành của đường bội, đối với tình tiết của chương trình cầu cũng rất rõ. Không cần đâu, em mới là quan trọng. Đường bội cười với đường tử thái, lại nói, huống chi kết quả cũng sẽ không công bố trong hôm nay, dù có đi trước cũng không có chuyện gì. Em không sao hết, đường tử thái lắc đầu, nói, trên máy bay em đã ngủ rồi, chênh lệch múi giờ chỉ cần lát nữa điều chỉnh lại, một tiếng cũng không sao. Đúng rồi, lần trước không phải em nói muốn ở lại Thụy Sĩ học tiếp sao? Sao tự dưng lại về nước? Đường bội lại hỏi, dạ. Đường tử thái gật đầu một cái, đúng là lần trước cậu có nói vậy, nhưng mà kế hoạch có chút thay đổi, cậu nói, về nước cũng là vì việc học. Nhà thiết kế mà em thích hai năm nay đều hoạt động trong nước. Với lại, đường tử thái nói tới đây, đột nhiên cười ngượng ngùng, nhưng cũng không nói tiếp. Sao, với lại cái gì mãi không thấy đường tử thái nói tiếp, đường bội có chút hiếu kỳ hỏi. Với lại em trai em có năng khiếu về thiết kế thật sự khiến người ta kinh ngạc. Thấy đường tử thái xấu hổ, Âu Dương Lạc mỉm cười nói thay, nhà thiết kế mà cậu ấy thích ở buổi triển lãm các bài tự thiết kế, sau khi thấy được bản vẽ của tử thái thì lập tức muốn nhập cậu học trò này. Cho nên thật ra là tử thái đi theo thầy mình về nước. À, đường bội có hơi kinh ngạc, cô với đường tử thái gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, đối với chuyện của cậu, đúng là cô không biết nhiều lắm. Cô chỉ biết em trai mình rất có hứng thú với hội họa, hơn nữa cậu cũng rất có năng khiếu về mảng này. Mười mấy năm qua từ thái bệnh triền miên, đường bội đã sớm hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của chuyện năm đó, cũng biết đường phong môn đối xử tệ với cậu cho nên cho dù đường ra có điều kiện lẫn thế lực có thể để cho đường từ thái đi học vẽ tranh nhưng họ không tốt đến mức xúc cậu. Với lại, với tính cách của em trai mình, sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào với đường ra. Cho nên khi cậu nói ở lại Thụy sĩ học tập, đường bội vẫn nghĩ rằng là bắt đầu lại từ đầu, học từ cơ bản lên. Âu Dương Lạc nói vậy. Đường Tử Thái có chút ngượng ngùng, nói thật ra thì cũng không tốt như anh Âu Dương nói đâu. Cậu dừng một chút, nhìn đường bội đang cười nhạt với đôi mắt đầy tò mò, mỉm cười nói, lúc trước ở trong bệnh viện em thường vẻ lại hình ảnh trên tạp chí và trong sách. Thật ra em cũng không biết có được hay không, cũng may anh hai sở bảo em thử một lần, nên em mới liều thử một lần. Mặt cậu có hơi đỏ, nhưng vẫn nói tiếp, không ngờ là lại được thầy coi trọng. Chị, lần này em về, nhất định phải cảm ơn anh hai sở, anh ấy đã giúp và khích lệ em rất nhiều. Ừ, đường bội cười gật đầu. Gương mặt Âu Dương Lạc trở nên khó coi. Đường từ thái không hề chú ý tới những thứ này, lại hỏi chị chiếc nhẫn trong tấm hình hôm trước chị đăng trên blog là nhẫn cầu hôn anh hai sở tặng chị hả? Đúng vậy, đường bội lại cười tươi hơn. Rất đẹp, rất hợp với chị anh hai sở rất có mắt thẩm mỹ. Đường từ thái thở dài một cái nói. Nụ cười vẫn dịu dàng xấu hổ như mọi khi, không ai nhìn ra chút thay đổi, đường bội như có điều suy nghĩ nhìn cậu, nếu như không phải gặp liên Thu cận lần trước cô cũng không dám tin, đứa em trai đang ngồi trước mặt mình đã biết những chuyện xảy ra năm đó. Hai chị em nói chuyện cũng không chú ý đến màn biểu diễn trên TV. Đến khi đường bội nhìn lại thì Khương Dĩ Đồng đã sớm diễn xong, ngay cả Thịnh Lan cũng đang nói lời cảm ơn. Nếu so với Khương Dĩ Đồng thì khí thế của ảnh hậu đúng là lớn hơn rất nhiều. Ít nhất là lúc đường bội nhìn thấy cô ta thanh nhã cuối người, cho dù đứng cùng ba đại ảnh đế, cũng không hề kém cỏi. Đúng lúc này cửa phòng nghỉ ngơi vang lên tiếng gõ. Là nhân viên của đài truyền hình, mặc dù thấy trong phòng nghỉ ngơi có thêm hai người, nhưng từ đầu tới cuối đều rũ xuống, hoàn toàn không để ý tới hai người bên trong, chỉ bình tĩnh nói với đường bội cô đường bội minh thiếu cho mời cô lên sân khấu. Tôi biết rồi, đường bội gật đầu, cô chuẩn bị đứng lên, đường tử thái so với cô còn nhanh hơn. Cậu nhanh chóng đứng lên, đứng trước mặt đường bội, mỉm cười nói với cô chị đợi chút đã. Nói xong, cậu đưa tay kéo cây châm ngọc trên tóc đường bội xuống. Đường tử thái lấy tay thay lực chải đầu cho cô. Mấy hôm trước vì bộ phim mới của Sở Dực Thành nên đường bội đã cắt tóc ngắn, máy tóc dài đen nhánh bây giờ là tóc giả mà nhân viên đài truyền hình chuẩn bị cho cô. Đường tử thái hoàn toàn không để ý, ngón tay thon dài luồn qua từng kẻ tóc nắm ở tay trái. Đường bội chỉ nhìn thấy ngón tay của đường tử thái di chuyển linh hoạt đã thay đổi hình tượng của cô. Suốt cả quá trình cô đều mỉm cười nhìn cậu chăm chú, bất luận cậu làm gì cô cũng rất vừa ý. Cho đến khi đường tử thái đưa tay vỗ nhẹ vai cô cười nói, xong rồi. Từ đầu đến cuối Âu Dương Lạc thờ ơ đứng nhìn, chỉ cảm thấy so với vừa rồi, đổi kiểu tóc xong đường bội lại trở nên lười biếng và quyến rũ hơn rất nhiều. Âu Dương Lạc chậm rãi chuyển ánh mắt từ đường bội sang khuôn mặt của đường tử thái. Cậu thiếu niên luôn có chút thẹn thùng, xấu hổ, lúc này lại lộ nở nụ cười kiêu ngạo. Mà nguyên nhân khiến cậu tự tin như thế là vì từ đầu tới cuối khi cậu thay đổi kiểu tóc cho đường bội, trong mắt cô đều là tin tưởng tuyệt đối và nung chiều. Ừ, đường bội gật đầu với đường tử thái cũng không soi gương đã đi theo nhân viên đi về phía sân khấu. Hai chị em tin tưởng nhau như vậy khiến cho Âu Dương lạc lộ vẻ xúc động. Anh ta như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng đường bội, nhìn đường tử thái dõi theo cô từ từ hạ mi mắt. Thật ra thì anh ta biết người được đường bội tin tưởng và quan tâm mới được cô dung túng và cưng chiều như thế. Bọn họ thật hạnh phúc, ví dụ như em trai cô đường tử thái. Và bây giờ có thêm một sở đại thiếu gia Thật ra người đàn ông gian xảo kia không cần người khác cưng chiều, nhưng khi được cô yêu thương thế này, chắc hẳn anh ta cũng giống như cậu thanh niên trước mặt vô cùng hương thụ sự cưng chiều và yêu thương của đường bội. Khóe môi của Âu Dương cong lên, mà lúc này phía trước đài truyền hình lại là một hoàn cảnh khác. Ba đại ảnh đế cùng ba ngôi sao nữ xuất hiện, khiến cho khán giả nhiệt liệt hoan hô. Mạc Thành và Nhan Ninh cười híp mắt qua một lúc lâu, tiếng hoan hô như muốn vỡ nóc mới nhỏ xuống. Kết quả cuối cùng, sau một tuần sẽ được công bố. Bây giờ chúng ta sẽ mời ba vị ảnh đế nhận xét mỗi nữ diễn viên. Mạc Thành cười híp mắt nói, để công bằng, mỗi người đều phải được nhận xét xin mời ảnh đế hạ. Hạ từ diệu cầm micro lên cười nói, tôi chỉ là tham gia cho thêm náo nhiệt cả ba người đều biểu hiện rất tốt. Tất nhiên, đường bội chuyển đổi tính cách nhân vật thành thảo thịnh lan khí chất cao quý cũng để lại cho người ta ấn tượng rất sâu. Có lẽ là cô Khương Dĩ Đồng có hơi căng thẳng cho nên diễn hơi cứng một tí. Nhưng mà không có kịch bàn hoàn chỉnh, không có bối cảnh đầy đủ, cô ấy có thể diễn thành như vậy cũng đã coi như là không tệ rồi. Dừng một chút anh ta cười nói, ở phương diện này ảnh đế ta có quyền lên tiếng hơn tôi vai chính anh ấy diễn so với tôi còn nhiều hơn. Khán giả lập tức cười vang. Tả Tuấn Dân cũng không chần chừ cười tiếp lời, ba người cũng rất tốt, dẫu sao cũng là diễn viên trẻ tiền đồ không giới hạn mà. Hạ Từ Diệu dịu dàng quý ông, Tả Tuấn Dân cũng không kém bao nhiêu. Hai người ôn hòa phê bình, vô cùng phù hợp với hình tượng trước nay của họ, ngay cả Khương Dĩ Đồng vừa rồi diễn nát bét cũng được khen mấy câu. Lúc này cô ta đứng bên cạnh đường bội, mặt cũng đã đỏ lên. Chắc là biết vừa rồi mình diễn quá thể, khương dĩ đồng phụ tùng thu mắc đứng trên sân khấu, nhìn vào có hơi ngượng ngùng lại làm người ta yêu thong. Đường bội như có điều suy nghĩ nhìn cô ta một cái, tạm thời vẫn chưa đoán ra người này có mưu đồ gì. Cuối cùng đến phiên cảnh thu bình, trước giờ anh ta là người nghiêm túc, lần này phê bình cũng là như vậy. Đường bội để lại cho người ta ấn tượng rất sâu, giống như lời của ảnh đế hạ từ một đại phu ở thành nhỏ đến đệ nhất thần y vang danh thiên hạ. Cô ấy đều diễn rất tốt và rất tự nhiên, không làm cho người ta cảm thấy cứng ngắc hay phản cảm. Đối với một diễn viên mới mà nói thì đã vô cùng tốt. Khương Dĩ đồng hẳn là vì căng thẳng, chưa thể hoàn toàn bộc lộ tính cách nhân vật cho nên diễn hơi cứng. Thịnh Lan biểu diễn khá tốt thể hiện tính cách nhân vật cũng khá tốt. Nhưng mà trong ba người, đường bội là người mới lại có thể biểu diễn như vậy. Thành thật mà nói, cô ấy làm vô cùng tôi kinh ngạc. Có lẽ đây chính là lời khen công khai duy nhất của cảnh Tu Bình dành cho một nữ diễn viên. Không chỉ có tiếng vỗ tay hoan hồ của khán giả, ngay cả Hà Từ Diệu và Tà Tuấn Dân đứng bên cạnh cũng không kiềm được mà liếc mắt nhìn nhau, như cục đá treo trong lòng cuối cùng cũng rất xuống. Các nhân viên canh giữ ở máy giám sát Internet đều rất hưng phấn, bởi vì khác hẳn với hai ảnh đế khác tin tức về cảnh Thu Bình có thể nói là rất ít. Quần chúng nhân dân muốn nghe tin bát quái về anh ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật sự là không phù hợp với thân phận ảnh đế của anh ta. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện người mới đường bội, sau khi hợp tác với ảnh đế hạ tạo ra nhiều tin đồn, bây giờ ngay cả ảnh đế cảnh, người mà cánh nhà báo không đào được tin gì, nay cũng bị cô dụ dỗ rồi cánh phóng viên cũng rất háo hức đề tài nóng hổi như vậy bất luận có phải tin béo với người hâm mộ hay không thì đó cũng vẫn là tin béo bở đối với bọn họ kết quả chính thức sẽ được công bố vào tuần sau minh thị sẽ mở buổi họp báo để công bố hôm nay chương trình kết thúc ở đây sau khi cúi người cảm ơn khán giả lần nữa bọn họ lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi nhớ tới em trai còn đang chờ mình ở phòng nghỉ ngơi bước chân của đường bội cũng nhanh hơn đường bội Nhưng sau lưng đột nhiên có tiếng gọi của Hà Tử Diệu. Đường bội dừng bước quay đầu nhìn Hà Từ Diệu. Hà Từ Diệu đi tới trước mặt cô cười đánh giá kiểu tóc mới của cô có chút hiếu kỳ hỏi đây là ai làm cho cô vậy? Đường bội đưa tay vén tóc cười tươi nói em trai tôi. Hà, Hà Từ Diệu có chút bất ngờ từ thái về nước rồi. Tình trạng sức khỏe của cậu ấy có thể ngồi mấy bay rồi sao? Chúc mừng cô, cảm ơn. Đường bội cười đáp đại khái thì tốt hơn trước kia nhiều rồi hôm nay cô diễn rất tốt hà từ diệu im lặng mấy giây mỉm cười nửa đùa nửa thật nói thành thật mà nói nằm ngoài sự đoán của tôi thậm chí cô còn không cho tôi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân hà từ diệu đã hợp tác với đường bội nên biết mặc dù cô là người mới nhưng cô không hề mất bình tĩnh nhập vai cực nhanh diễn viên có thể làm cho tên tần hạo diễm kén chọn kia hài lòng đặc biệt còn là diễn viên mới rất hiếm có đường bội khẽ mỉm cười nói cảm ơn cảm ơn anh cảm ơn cái gì Hà Từ Diệu nhíu mày, lại nói tôi ca chắc báo ngay màu, nhất định sẽ moi tin trong mấy năm qua của cảnh Tu Bình. Giá viết, cô cũng biết cái giới giải trí này xưa nay đã như vậy rồi, rất khoa trương, vì hấp dẫn ánh mắt của công chút mà không màn gì hết chuyện gì cũng có thể viết ra. Cô cũng đừng để trong lòng, giờ đường bội mới hiểu ra mục đích Hà Từ Diệu đột nhiên gọi cô. Cô cảm động nhìn Hà Từ Diệu thật ra thì từ đầu tới cuối thái độ của hạ tử diệu đối với cô vẫn không có gì thay đổi cho dù là lần trước quá nhập vai từng có chút lúng túng nhưng từ đầu tới cuối anh ta vẫn vậy cũng giúp đỡ cô rất nhiều đường bội mỉm cười nói cảm ơn anh đã quan tâm tôi cô nháy mắt với hạ tử diệu nói ảnh đế hạ rất bận rộn lịch trình dày đặc đến nổi sắp nứt ra ấy vậy mà vẫn quan tâm tôi như thế chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi phải mời anh ăn một bữa cơm rồi hạ tử diệu cười thành tiếng Lúc này bọn họ đang đứng trên hành lang nơi mà nhiều người thường xuyên đi lại, nhưng trong giới giải trí ai nấy cũng đều biết chừng mực. Dẫu có nhiều người đi qua họ, vậy mà cũng không có ai quá chú ý tới hai người. Người đi qua chỉ gật đầu một cái rồi đi ngay, ánh mắt không dừng lại trên người hai người quá một giây. Cho dù lịch trình đã dày tới mức sắp vỡ, nhưng gia nhân đã hẹn bất luận thế nào ta đây cũng sẽ cố gắng phục mệnh. Hà Từ Diệu cũng đùa giỡn, anh ta và đường bội nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ đều là người thông minh, lúng túng trước kia, dần biến mất theo thời gian họ làm việc và gặp gỡ nhau. Đi nhanh đi, Hà Từ Diệu than nhẹ trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm, em trai cô đặc biệt bay về nước xem cô biểu diễn, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với cô, chắc giờ cậu ấy đang đợi sốt ruột lắm. Được, vậy hẹn gặp lại, đường bội gật đầu chào Hà Từ Diệu, xoay người vội vã chạy tới phòng nghỉ ngơi. Lúc lục tử mặc đến đón đường bội thấy hai chị em sóng vai nhau đi ra thì có hơi kinh ngạc nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Anh ta tỉnh bơ quan sát đường tử thái, sau đó nói với đường bội tối nay sở thiếu có một bữa tiệc xã sao tôi đưa hai người về trước hay sao? Được, đường bội gật đầu tử thái cần nghỉ ngơi. âu Dương Lạc đã sớm rời khỏi. Anh ta trước giờ đều như vậy, tới vô ảnh đi vô tung thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lúc nãy khi đường bội trở lại phòng nghỉ ngơi thấy chỉ còn lại một mình đường tử thái cũng không kinh ngạc. Lục thử mặc lập tức lái xe đưa hai người về biệt thự sở ra, đường tử thái ngồi máy bay hơn 10 tiếng, thân thể vẫn đang còn trong giai đoạn hồi phục sự chênh lệch thời gian vẫn chưa điều chỉnh xong, cậu gắng gượng tắm rửa rồi ăn một chút sau đó đi ngủ thật sớm. Ngày hôm sau dưới sự yêu cầu của đường bội cậu tiếp tục ngoan ngoãn ở lại biệt thự sở ra nghỉ ngơi suốt ngày. Ngày thứ ba, rốt cuộc đường bội thở vào nhẹ nhõm định dẫn đường tử thái tới thành phố S chơi. Mặc dù bọn họ được sinh ra ở thành phố S nhưng hồi còn nhỏ nhà nghèo, sau đó lại. Đường tử thái đối với thành phố này, vô cùng xa lạ. Cô Đường, sở quân Việt đã đến công ty, nhưng lục tử mặc vẫn có chút không yên lòng, bây giờ cô đã là người nổi tiếng, huống chi hiệu quả của tin tức lần trước vẫn chưa lắng xuống, ngày hôm qua cô lại lên trang bìa cứ dẫn tử thái ra ngoài đi dạo như vậy, là muốn lên trang bìa giống như lần trước sao. Vừa nói anh ta vừa không tìm được mà nhìn đường tử thái một cái. Giáng dấp của đường tử thái và chị mình không quá giống nhau. Mặc dù không muốn nói thế nhưng vẻ ngoài của đường bội giống đường phong ngôn nhiều hơn, mà đường tử thái trừ có vóc người cao gầy như chị mình ra, thì ngũ quan y như cái khuôn đốc của Liên Thu cận. Lúc trước sức khỏe của cậu không tốt nên rất gầy yếu, khi cậu cười ngược, vẫn còn mang theo sự xấu hổ của thiếu niên. Nhưng bây giờ hai gò má dần dần nở nang, nhìn cậu có thêm hương vị của thiếu niên, nhưng càng ngày càng giống ba của cậu, vô cùng đẹp trai. Nếu như đi cùng với đường bội, mọi người sẽ cho là đây là một đôi đang yêu nhau, có ai nghĩ rằng họ là hai chị em? Đường bội cầm chìa khóa xe cười nhìn lục tử mặc hỏi, vậy ý của anh lục thế nào? Anh dẫn em trai tôi đi dạo hả? Nếu làm vậy thì rất tốt. Lục tử mặc lập tức nhận được ánh mắt bất mãn của đường bội, anh ta vội ho một cái, lại nói, nhưng mà thấy hiếm khi từ thái về nước chắc chắn cô muốn ở cùng cậu ấy. Cho nên, tôi lái xe, đi cùng hai người. Đường bội muốn nói gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên. Người biết số riêng của cô không có mấy ai, lấy điện thoại cho túi sách ra, ba chữ Liên Thiên Duệ hiện lên trên màn hình. Đường bội có hơi kinh ngạc tỏ ý mình đi nghe điện thoại với lục tử mặc và đường tử thái, rồi bước qua một bên nghe điện thoại. Cô Đường, chào cô. Giọng điệu của Liên Thiên Duệ vẫn ung dung tĩnh táo tựa như ngày hôm đó không có xảy ra chuyện lúng túng kia vậy. Chào Liên Tổng. Đường bội lễ phép đáp lại, mới sáng sớm anh đã điện thoại cho tôi, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi nghĩ chắc gần đây cô đường có chú ý, đường ra sắp bị chúng tôi làm cho sụp đổ. Hôm nay chú ba sẽ đi gặp đường phong ngôn, ông ta dừng một chút, hắn nói tiếp dù sao cũng là cha ruột của cô tôi và chú ba đều cảm thấy, nên hỏi ý kiến của cô đường. Ý kiến của tôi, đường bội nhách môi, trong mắt đều là ánh sáng lạnh, liên tam thiếu chuẩn bị làm gì vậy? Khi mẹ cô còn sống, có thể nói là bị hủy hoại trong tay người đàn ông này. Tất nhiên Liên Thu Cận là đồng lõa, nhưng kẻ chủ mưu chính là đường phong ngôn ông ta mới thật sự là đầu sỏ. Cô hít mắt lại, không đợi Liên Thiên Duệ trả lời đã nói, Liên ra đối phó đường ra không phải mới một hai ngày, nếu như tôi thật sự có ý kiến thì sẽ không đợi tới hôm nay mới nói. Vậy Liên Thiên Duệ nói, nếu như cô đường không ngại tôi sẽ đến đón cô đi gặp đường phong ngôn lần cuối. Bởi vì từ nay về sau, nếu muốn gặp ông ta thì tương đối khó. Liên Thiên Duệ nói xong, đường bội đường bội chưa kịp trả lời thì điện thoại đã báo có cuộc gọi đến. Cô lấy điện thoại xuống nhìn, góc phải màn hình hiện lên ba chữ đường phong ngôn. Như thế cô có thể xuyên qua dòng chữ này mà nhìn thấy sự nóng nảy trên mặt đường phong ngôn bây giờ. Cảm ơn Liên Tổng, nhưng mong anh cho tôi 5 phút suy nghĩ. Đường bội nói với Liên Thiên Duệ tôi có cuộc gọi đến cúp trước. Ừ đường phong ngôn sao? Liên Thiên Duệ nhạy bén hỏi, là ông ta, đường bội cũng không giấu giếm. Liên Thiên Duệ im lặng mấy giây, nhàn nhạt nói, vậy cô đừng hãy quyết định, rồi điện thoại cho tôi. Cúc điện thoại với Liên Thiên Duệ, đường bội nhìn màn hình điện thoại, ba chữ đường phong ngôn không ngừng nhấp nháy. Lần thứ nhất cô không nghe điện thoại, nó đổ chuông một hồi liền tự tắt, nhưng rất nhanh, đường phong ngôn lại gọi tới. Đường bội cười khẽ, vẫn không nghe. Sau khi điện thoại tự ngắt, đường phong ngôn lại gọi tới lần ba. Chào ông, đường bội chờ điện thoại gieo một lúc lâu, mới thản nhiên nghe điện thoại, giọng lạnh nhạt nói có chuyện gì không? Bội bội, đường phong ngôn vừa nghe giọng đường bội, lập tức hốt hoảng thất thố kêu. Cho dù là thông qua điện thoại, đường bội vẫn có thể nghe ra, sự kinh hoàng trong giọng nói của ông ta, như con chim sợ ná, nào còn sự ung dung trước kia cái dáng vẻ nếu trời sụp cũng chẳng sợ. Chắc có lẽ là ý thức được sự thất thố của mình, đường phong ngôn kêu xong thì im lặng thật lâu. Ông ta thở hồn hền mấy cách cũng không mở miệng nói gì nữa tựa như đang chờ đường bội mở miệng trước. Hơn 10 ngày qua thái độ của đường bội âm tình bất định làm cho đường phong ngôn không biết phải làm sao. Liên ra thì không ngừng chèn ép bắt đầu từ ngày liên tam thiếu về nước gần như không đêm nào ông ta được ngủ yên. Mỗi lần nhắm mắt lại trong đầu liền không ngừng hiện ra hình ảnh đường thị sụp đổ. Đường bội cười lạnh một tiếng. Nếu đường phong ngôn đã kiên nhẫn như vậy cô sẽ chơi với ông ta. Cô ngồi xuống ghế sa lông, xoay đầu mắt lục tử mặc và đường tử thái đang đứng chờ, bảo họ ngồi xuống, sau đó mới từ từ trời mèo vườn chuột với đường phong ngôn, không nói gì hết à. Vậy tôi cúp đây, bội bội, đường phong ngôn lập tức vội vàng kêu, trong đầu của ông ta nhanh chóng lướt qua vô số ý nghĩ. Cầu xin đường bội, ông ta không làm được, uy hiếp đường bội, nhưng trong tay đã sớm không còn con ách chủ bài. Sao, đường bội đáp. Cô biết mình càng như thế, đường phong ngôn sẽ càng nôn nóng, càng không biết làm sao. Khoảng thời gian này mặc dù cô rất bận rộn, nhưng bên đường phong ngôn cô cũng chú ý. Tập đoàn đường thị bị liên tam thiếu hành thê thảm bao nhiêu, cô luôn thờ ơ ngồi xem rõ ràng. Cuộc gọi này của đường phong ngôn, hẳn là do ông ta đã lâm vào đường cùng, bất đắc dĩ cô quào khắp nơi, bắt đầu nghĩ đến đứa con gái bấy lâu nay bị ông ta lợi dụng. Bội bội đường phong ngôn ho nhẹ một tiếng, cố gắng để giọng của mình bình tĩnh hơn, còn còn nhớ email con gửi cho ba không? Email có liên quan tới mấy hạng mục cạnh tranh của Liên Gia? À, đường bội thờ ơ đắp không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi thì sao? Liên Gia bây giờ Liên Gia đường phong ngôn nuốt nước miếng một cái, cố gắng nuốt sự căng thẳng của mình xuống, nói hình như Liên Gia phát hiện bí mật của bọn họ bị lộ, bây giờ đã tra đến đầu đường thì... Gây áp lực từ mọi phía, bắt ba giao tài liệu cơ mật của liên thị ra. Đường phong ngôn nói một hơi, tất nhiên, bất luận thế nào ba cũng sẽ không khai con ra. Nhưng mà gần đây liên ra càng ép chặt hơn, làm đường thị lâm vào thế khó. Con cũng biết liên thị ra lớn nghiệp lớn, nếu như bọn cứ chèn ép như vậy hoài. Vì con, tất nhiên ba có hy sinh thế nào cũng không sao. Nhưng nhân viên của đường thị, phải nuôi sống gia đình, nếu như đường thị thật sự bị liên thị ép tới có chuyện thì bọn họ. Đường phong ngôn nói tới đây thì im lặng. Những rõ ràng ông ta vẫn chưa hài lòng, vẫn nhắm mũi tên về phía đường bội. Giống như cô là người chọc tới liên thị, đường phong ngôn hy sinh vì cô nhưng không hề đề cập gì tới lòng tham của mình. Tiếc rằng ông ta không thấy được theo từng lời nói dối ông ta nói ra mà đôi mắt đường bội cũng càng lúc càng lạnh. Cô nhách môi mỏng, đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén. Ngay cả đường tử thái ngồi trong phòng ăn uống nước trái cây xem tạp chí cũng bị sự lạnh lẽo phát ra từ người đường bội làm hốt hoảng, cậu ngẩng đầu quan tâm nhìn cô. Đường bội khẽ lắc đầu với đường tử thái tỏ ý không sao. Cô im lặng thật lâu không nói gì, làm đường phong ngôn cảm thấy như như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, không chờ được dù chỉ là một giây. Yên lặng như vậy, với ông ta mà nói, mới thật sự là hành hạ. Đường bội chính là cái phao cứu mạng cuối cùng mà ông ta bắt được. Ông ta cắn răng, nói, bội bội bây giờ ba thật sự khó mà chống đỡ, lửa giận của liên gia con chưa từng thấy, cho nên tất nhiên con không sợ. Nhưng ba lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng lửa cũng sẽ cháy đến người con. Có có thể có thể, có thể như thế nào? Đường bội lạnh nhạt hỏi, đây chính là câu nói chính diện mà đường bội dành cho đường phong ngôn, làm đường phong ngôn vốn đã tuyệt vọng đột nhiên hai mắt sáng lên, vui mừng nghĩ rằng mình không tìm sai người, có thể xin sở thiếu ra mặt hay không? sao Đường bội nhíu mày, bà biết con và sở thiếu đã đính hôn, đường thị tương lai sẽ là của con. Giúp đường thị thật ra cũng là đang giúp cậu ta. Huống chi cậu ta và liên gia có hợp tác có thể xin cậu ta ra mặt, nói chuyện dùm chúng ta hay không, cầu xin bọn họ bỏ qua cho đường thị lần này. Đường phong ngôn gấp gáp nói, nụ cười trên mặt đường bội càng sâu hơn. Mới không bao lâu mà đường phong ngôn đã tự nhiên kéo đường bội vào đội hình của ông ta, mở miệng ra là chúng ta. Cô đang tính nói gì đó thì lục tử mặc đi tới bên cạnh cô. Hơi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lục tử mặc anh ta không phải là một người không tôn trọng cô, nghe cô nói chuyện điện thoại kiểu này, anh ta chưa từng làm vậy. Lục tử mặc sơ điện thoại của mình trước mặt cô, anh ta không nói gì, nhưng tấm hình trên điện thoại đã nói lên tất cả. Người trong hình là một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi. Cậu ta mặc đồng phục học sinh quý tộc ngũ quan anh Tuấn, nụ cười trên mặt làm cho cậu ta càng thêm tươi sáng, không buồn không lo. Cho dù không có hàng chữ chú thích to trên đó, đường bội cũng có thể nhận ra người này là ai. Cậu ta rất giống đường phong ngôn, thậm chí ngũ quan còn có 5-6 phần giống cô và đường phỉ phỉ. Mặc dù lúc này còn nhỏ, nhưng vóc dáng rất cao, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ làm không biết bao cô gái say mê. Phía sau cậu ta, là sân bóng rổ của trường cấp 3 quý tộc có thể thấy được cuộc sống của cậu ta thế nào. Lục tử mặc chờ đường bội nhìn rõ, lại kéo một cái trên màn hình. Tấm thứ hai hiện ra chắc là mặt sau của một tấm hình nào đó. Bảo bối, nửa giang sơn đường thị cũng không sánh bằng nụ cười của con ba. Đường phong ngôn tặng quà sinh nhật 16 tuổi cho con trai. Chữ viết quen thuộc làm mắt đường bội đau nhói. Khó trách đường phong ngôn có thể coi mình thành công cụ để lợi dụng không ngại bán rẻ thể xác và danh tiếng của đường phỉ phỉ thì ra sau lưng ông ta còn giấu người này. Thì ra, không phải ông ta không có tình cảm và tính người, mà tất cả những thứ này đều chỉ dành cho cậu thiếu niên có nụ cười rực rỡ này thôi. Người phụ nữ có thể sinh ra cậu con trai này, ở trong lòng đường phong ngôn, mới thật sự là người chiếm được một vị trí quan trọng. Đã như vậy, tại sao ông ta lại còn đi chiêu chọc mẹ cô? Vì sao lại dùng âm mưu quỳ kế hại mẹ cô? Ông ta làm như vậy, không chỉ phá hoại hạnh phúc cả đời của mẹ cô còn làm cho từ thái. Đôi mắt đường bội sáng như kim, lanh lùng nhìn dòng chữ trên điện thoại lục tử mặc. Đường phong ngôn ít kỷ đến mức làm người ta tức hận. Tuyệt đối không thể tha thứ. Nụ cười của con trai bảo bối còn hơn thắng được nửa giang sơn con trai bảo bối. Hạnh phúc của cô và tử thái còn có cả mẹ trong mắt ông ta, chắc là ngay cả rác rưỡi cũng không bằng. Lục tử mặc chờ đường bội thấy rõ, gật đầu với cô cất điện thoại trở lại phòng ăn, ngồi xuống cạnh đường tử thái. Đối với đường bội lúc nào anh ta cũng mang theo dáng vẻ cộng sự, nhưng lúc này trong ánh mắt lại hàm chữ sự lo lắng bé nhỏ. Đường bội cười với anh ta, tỏ vẻ không sao. Trong điện thoại, đường phong ngôn lại bắt đầu thúc sục. Sự im lặng của đường bội, với ông ta mà nói nó giống như một con dao chậm chạp không chịu rơi xuống vậy, cảm giác đó còn đau hơn bị lăng trì, làm cho ông ta nóng ruột vô cùng. Bội bội đường phong ngôn rè rặt gọi một tiếng, ông ta hoàn toàn không cảm thấy lời mình vừa nói có bao nhiêu vô sỉ và buồn cười. Cũng không nhận ra, sự lạnh lẽo càng lúc càng tăng trên người đường bội. Xin sở thiếu ra mặt, rốt cuộc đường bội cũng trả lời ông ta, mặc dù giọng vẫn lạnh nhạt nhưng chỉ cần có lời đáp cũng đủ để đường phong ngôn mừng như điên rồi. Đúng đúng đúng, cậu ta và Liên gia có quan hệ hợp tác thật ra thì cũng không cần phải làm gì, chỉ cần khen đường thị vài lời, để Liên thị dơ cao đánh khẽ còn về tổn thất. Sau đó thì sao? Đường bội không chút nể nang ngắt lời, bình tĩnh nói, tôi cầu xin sở thiếu giúp giữ được đường thị, để ông dùng một nửa đường thị đi đổi lấy nụ cười của tiềm nhi sao? Mày trái tim đường phong ngôn suýt chút đã nhảy ra ngoài, kinh hoàng la hết chất vất đường bội, sao mày lại biết? Sao mày lại biết? Không phải bội bội sao? Đường bội cười lạnh giống như nữ vương trí cao vô thượng lạnh lẽo nói với đường phong ngôn, liên tam thiếu là ai, chắc ông đường đây còn rõ hơn cả tôi. Năm đó ông tính toán người yêu của người khác, làm hại con ruột của ông ấy, từ lúc sinh ra đã bị bệnh quấn thân, sống cuộc sống cực khổ lang bạc 20 năm. Làm liên tam thiếu bây giờ đêm ngủ cũng nằm mơ thấy ác mộng hối hận đau khổ khôn nguy, huyết hải thâm thù như vậy, sao có thể vì một vài câu ní của sở thiếu mà hóa giải được. Mày mày mày đường phong ngôn trợn mắt há hốc mồm, cứng lưỡi, không thể nói năng rõ ràng. Đường phong ngôn đường bội lạnh lùng nói ông có biết tại sao mối thù của mẹ tôi không tự mình báo không? Cô căn bản không đợi đường phong ngôn trả lời, đã nói, bởi vì tôi biết địa ngục liên tam thiếu chuẩn bị cho ông, còn đáng sợ hơn tôi cho ông gấp nhiều lần. Đường phong ngôn, đường bội cười lạnh, nhẹ nhàng nói ông hãy chờ thứ đặc biệt chuẩn bị cho ông, buổi tiệc vui vẻ dưới địa ngục tầng thứ 18 đi. Giọng của cô rất nghe, nhưng khi vào tay đường phong ngôn, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Tay ông ta mềm nhũn, điện thoại cũng không cầm được nó liền rớt xuống đất. Cùng lúc đó cửa phòng làm việc của ông ta bị người khác đẩy ra. Đường phong ngôn ngẩn đầu lên, người 20 năm trước lật đổ tô ra trở lại, người có thủ đoạn như sấm chớp làm đường phong ngôn sợ hãi hơn một tháng năm đó đã trở lại và đang đứng trước cửa phòng làm việc của ông ta. Ánh mắt liên tam thiếu sắc như dao cứ như vậy lăng trì đường phong ngôn. Khiến ông ta như rơi xuống địa ngục, chương 89, đường phong ngôn muốn chết, mày mày mày đường phong ngôn giống như thấy quỷ, sợ tới mức mặt mũi trắng bạch ông ta ngồi liệt trên ghế da rộng rãi, khuôn mặt vốn được bảo dưỡng tốt, bỗng nhiên già thêm mấy tuổi trợn mắt nhìn cặp mắt đầy tiêm máu của liên thu cận nhìn ra được người này đã lâu không được ngủ ngon. Liên thu cận vẫn chưa nói gì, ánh mắt lãnh rồi cao ngạo từng chút từng chút quét qua người đường phong môn, từng chút từng chút từ mắt đường phong môn đến cổ cuối cùng rơi xuống ngực, dáng vẻ kia giống như thợ săn đang nghiên cứu con mồi đợi bị làm thịt muốn quyết định dao thứ nhất nên hạ xuống ở chỗ nào. Hoặc là đế vương bể nghẽ liếc nhìn thần dân dưới chân mình, cao cao tại thượng như vậy, làm cho một chút hy vọng cuối cùng trong lòng đường phong ngôn, dần tắt ngắm theo từng cái nhìn của Liên Thu Cận. Phòng làm việc trở nên cực kỳ yên tĩnh, Liên tu Cận không nói lời nào, chỉ lạnh lẽo nhìn cái tên đã tính toán người mình yêu, làm cho bọn họ chia liềm mãi mãi, làm cả đời ông ta không thể vui vẻ, nhìn cái tên có khuôn mặt giống đường bội đến mấy phần này ngày xưa giọng nói và dáng điệu của tô hải giao trong trí nhớ của liên tu cận xinh đẹp giống như một bức tranh thoáng qua trong đầu liên tu cận cuối cùng dừng lại ở tấm hình cũ dung nhan tiêu tụy gầy gò liên tu cận đi lên trước phá vỡ sự yên tĩnh mày đường phong ngôn liếm đôi môi khô nước theo bản năng đôi mắt đột nhiên trợn to kinh hoàng mày là liên liên tao là liên tu cận cuối người nhìn đường phong ngôn tê liệt ngồi trên ghế trầm giọng nói từng chữ người tới đưa mày xuống địa ngục Nói xong, liên thu cận đứng thẳng người lên, cao cao tại thượng nhìn đường phong ngôn, nhìn đôi môi run rẩy mà cặp mắt đầy tiêm máu của ông ta cười lạnh nói, thật ra 20 năm trước tao nên tống mày vào địa ngục rồi mới phải. Mày ân oán của mày và tô ra đường phong ngôn vùng vẫy dẫy chết. Ông ta liếm đôi môi khô khốc rung giọng nói, là mày và chuyện của tô ra, mặc dù tao và cô ta từng kết hôn, nhưng chuyện đó không liên quan đến tao, đó là tô hải. Bốp đường phong ngôn té nghiêng quá một bên. Mặt ông ta nhanh chóng sưng đỏ có thể thấy rõ dấu tay. Mùi máu thanh tràn khắp khoang miệng khóe môi nứt ra, máu chảy xuống. Mày còn dám nói giọng của Liên tu Cận như truyền tới từ địa ngục mày còn dám nói còn dám nói ra tên của cô ấy đường phong ngôn. Nếu như năm đó mày đối xử tốt với cô ấy, để cô ấy sống cuộc sống tốt, hạnh phúc sống đến bây giờ có lẽ tao có lẽ. Hai tay của Liên tu Cận cũng run dày đã nhiều lần liên tu cận muốn đưa tay lấy tấm hình trong túi nhưng cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt cười khổ. đường phong ngôn tao đáng chết. liên tu cận bước tới, xốc vạt áo đường phong ngôn lên, hung tợn nhìn ông ta cắn răng nghiến lợi nói, nhưng trước khi tao đi gặp giao giao cầu xin cô ấy tha thứ tao phải cho mày nếm thử mùi vị của địa ngục. liên tu cận quăng đường phong ngôn xuống ghế giống như ném một miếng rác. Khoảng thời gian này bị chèn ép và cô lập bốn phía, đường phong ngôn giống như con chó nhà có tang vậy, thờ hồn hền, kinh ngạc nhìn Liên tu Cận. Năm đó, năm đó ông ta biết nếu như Liên tu Cận biết những chuyện kia có lẽ Tô Hải Giao sẽ rất thảm, ông ta cũng tuyệt đối không thể trốn thoát. Ông ta vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy đôi mắt giống như ác ma của Liên Thu Cận. Đường phong ngôn run rẩy năm đó Tô Gia Thê thảm thế nào, ông ta thấy rất rõ ràng. Đối với người yêu cũ mà liên tu cẩn có thể tàn nhẫn như vậy, ông ta biết rất rõ cuộc sống của Tô Hải Giao sau khi bị đuổi khỏi đường ra. Nói dễ nghe một chút là kéo dài hơi tàn. Tô Hải Giao dẫn theo hai đứa bé, trong đó còn có một đứa bị bệnh từ lúc mới sinh. Ông ta có thể khẳng định kể từ khi rời khỏi đường ra cho đến khi Tô Hải Giao qua đời, sợ rằng bọn họ còn không thể ăn một bữa cơm ngon. Tô Hải Giao để tất cả những điều tốt cho con mình, một trong số đó có cả con gái của đường phong ngôn. Tất nhiên, đường phong ngôn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thấy cảm kích. Ông ta chỉ cảm thấy tô hải giao ngu xuẩn, lúc bà rời khỏi đường ra, bà vẫn còn rất xinh đẹp, nếu như bà bỏ mặc hai đứa con, ra nước ngoài, hoặc đến một thành phố khác sống, thay danh đổi tính bắt đầu lại. Dù sao, liên ra cũng đâu thể một tay che trời. Một người phụ nữ đơn độc còn hơn là mang theo cái thai và đứa con kiếm sống, liên tu cận không thấy, nhưng đường phong ngôn biết rõ, lúc tô hải giao chết bà gầy thế nào. Năm đó tay chân đường phong ngôn giật giật vùng vẫy trong cái chết tôi hoàn toàn không gồ biết tô đường phong ngôn nhìn vào mắt Liên Thu Cận lặng lẽ sửa lại lời nói tôi hoàn toàn không biết cô tô lại là người yêu của ngài nếu như biết. Nếu như biết bất luận tô ra ép tôi thế nào tôi cũng không dám cưới cô ấy. Bố, cái tát thứ hai dáng xuống Liên Thu Cận tát mạnh vào mặt đường phong ngôn. Liên Thu Cận lấy cái máy ghi âm trong túi ra vỗ mạnh lên bàn đường phong ngôn mày lại còn dám nói láo. Đường phong ngôn liếc nhìn cái máy ghi âm, giống như bị lửa đốt cháy tới mông, ông ta rụt người lại. Mày còn bêu xấu dao dao đến lúc nào đường phong ngôn? Liên thu cận vừa nói vừa mở chốt của cái máy ghi âm. Lúc nghe thấy giọng của mình truyền ra từ máy ghi âm, vì cách đã nhiều năm nên đường phong ngôn có chút hoảng hốt. Giọng nói trẻ trung nóng này tràn đầy đắc ý kia là của mình. Đoạn ghi âm này không phải là lần đầu ông ta nghe. Lần đầu ông ta nghe là Tôn mặc Vân cầm nó tới uy hiếp ông ta, muốn ông ta ly hôn với Tô Hải Giao cưới Tôn mặc Vân làm vợ. Thật ra thì khi đó cho dù không có Tôn mặc Vân uy hiếp ông ta cũng sẽ không giữ Tô Hải Giao lại. Trên thực tế, dưới sự trả thù điên cuồng khủng khiếp của Liên Tam Thiếu, lúc ấy người có chút quan hệ với Tô Gia cũng không chút do dự mà cắt đứt quan hệ với họ. Ông ta được coi như là con rể độc nhất của Tô Gia, lúc ấy đường thị không lớn như bây giờ, ông ta cũng vì thế công dữ dội của Liên Tam Thiếu mà lo sợ không yên cả đêm không thể nào chợp mắt trong đầu luôn nghĩ tới nó. Chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ mơ thấy cơn thịnh nộ của Liên Tam Thiếu chút xuống đầu mình, chút xuống đường thị. Nhưng mà ông ta cũng không muốn cưới Tôn mặc Vân. Ông ta hoàn toàn không yêu Tôn mặc Vân, chỉ là vì chuyện của Tô Hải Giao cảm thấy Tôn Gia cũng không tệ lắm nên muốn mượn Tôn Gia để leo lên mà thôi. Muốn trách muốn trách hức thì chỉ trách cô ta quá ngu. Có người yêu bí mật, không biết rõ thân phận mà còn yêu tới chết đi sống lại ha ha ha giọng nói phát ra từ máy ghi âm, là giọng của đường phong ngôn sau khi say rượu. Anh lợi dụng điều này để gạt cô ta ra ngoài. Một giọng nói trẻ tuổi của phái nữ vang lên, đó là Tôn mặc Vân lúc còn trẻ, bà ta rẻ rặt giò xét tô hải sao dễ bị gạt như vậy à? Sao có thể có thể dễ gạt như vậy? Ha ha, đường phong môn còn trẻ cười đắc ý, vừa nấc rượu vừa nói tôi phải phải lên kế hoạch rất lâu. Vất vả lắm vất vả lắm mới lừa được cô ta. Khi đó tô ra không biết người yêu của tô hải giao lại là liên tam thiếu xuất sắc nhất liên gia. Hình như tôn mặc vân có chút không dám tin, mặc dù liên tam thiếu cực kỳ ít lộ mặt nhưng ngay cả người yêu mà anh ta cũng không nói sao. Ai mà biết nhà giàu luôn có nhiều tật xấu mà. Ha ha ha ha ha ha đường phong ngôn đắc ý cười phá lên, bằng không bằng không lợi ích đâu có rơi xuống đầu tôi. Vậy người thông báo cho ba mẹ Tô Hải Giao tới bắt gian tại giường cũng là anh à. Tôn Mặc Vân lại hỏi, tất nhiên, máy ghi âm lại phát ra tiếng cười đắc ý của đường phong ngôn, đây là lúc ông ta còn trẻ cảm thấy đó là chuyện thành công nhất của mình. Tôi kêu người đi báo cho ba mẹ Tô Hải Giao nói nói con gái của bọn họ quen một người thư sinh nghèo rất mông tơi. Chắc chắn cô không thể tưởng tượng bọn họ đã tức giận thế nào đâu. Ha ha ha, sau đó sau đó tôi lại tiết lộ thời gian địa điểm cho bọn họ tất nhiên bọn họ vội và tìm tới. Sau đó ha ha ha mặc dù khi đó tôi không xứng với Tô Hải Giao nhưng mà dầu gì dầu gì cũng tốt hơn một tên thư sinh nghèo. Nhưng mà lúc Tô Hải Giao phát hiện anh không phải là người yêu của cô ta, chẳng lẽ cô ta không kháng cự sao? Tôn Mạc Vân lại hỏi, tôi bỏ thuốc. Đường phong ngôn đắc ý nói tôi nói tôi là bạn của người yêu cô ta lúc đi theo cô ta tôi đã bỏ thuốc vào nước. Ha ha ha sau đó ba mẹ cô ta lấy cái chết ra ép buộc tô hải giao phải gà cho tôi lúc đó cô không thấy ánh mắt cô ta đâu. Thù hận tuyệt vọng đau lòng chật chật nhưng mà có liên quan gì tôi dù sao cái tôi muốn chính là gia sản tô ra chứ không phải là một con đàn bà đê tiện không biết xấu hổ. Chẳng lẽ anh không sợ sao? Tôn Mặc Vân im lặng trong chốc lát lại hỏi nếu như bị liên tam thiếu biết. Khi đó quỷ mới biết hắn là liên tam thiếu. Đường phong ngôn đột nhiên cắt đứt lời nói của Tôn mặc Vân, lớn tiếng nói tự hắn muốn chơi trò thần bí, nói xuất hiện liền xuất hiện, nói biến mất liền biến mất. Tô Hải Giao cũng không biết làm sao đấy thôi cô ta yêu người này đến tận xương tủy sau khi gả cho tôi, cô ta không để tôi đụng vào. Cô ta cho rằng tôi muốn đụng vào cô ta sao vừa gặp ánh mắt khinh thường của cô ta tôi liền thấy chán ghét. Nói vậy con gái anh đường bội thật ra là có trước khi cưới. Đúng. Nếu không sao hai ông bà già đó lại ép cô ta gả cho tôi so với một học sinh nghèo không rõ lai lịch nói thế nào thì một nhân tài mới nổi như tôi tuổi trẻ tài cao ha ha ha ha ha lại là tiếng cười đắc ý. Vậy bây giờ Tôn Mạc Vân đột nhiên hỏi cái thai trong bụng cô ta bây giờ. Dù sao cũng không phải con tôi. Đường phong ngôn lạnh lùng nói, nói không chừng lại là con của liên tam thiếu người ta về trả thù tô ra cô ta còn dâng lên tới chỗ cho người ta chơi ha ha ha ha bình thường ở trước mặt tôi thì giả vờ băng thanh ngọc khiết cao quý không thể đụng vào không phải là không phải là cũng để cho người ta chơi sao kết quả còn bị. Tiếng nói nhỏ dần cuối cùng vang lên tiếng hít thở có quy luật của đường phong ngôn. Lúc này, sắc mặt đường phong ngôn càng lúc càng trắng. Đây là lần thứ hai ông ta nghe đoạn ghi âm này. Lần đầu tiên nghe được sợ sợ hãi cùng sự tức giận và chán ghét đối với Tôn Mạc Vân. Bây giờ, ông ta ngẩn đầu lên chống với đôi mắt không chút nhiệt độ của Liên Thu cận cả người run dày. Tôi tôi đường phong ngôn lắp bắp tôi một lúc lâu nhưng cũng không nói được gì. Ông ta muốn chống cái bàn để đứng lên nhưng mới động một cái đã cảm thấy cả người như nhũn ra lại phải ngồi xuống lần nữa. Máy ghi âm nằm yên trên bàn lại bị ông ta không cẩn thận quét rớt xuống đất rơi xuống góc phòng. Liên tu cận ngẩn ra, rồi từ từ đi tới góc phần, nhặt lại chiếc máy ghi âm xinh xắn. Chiếc máy bé xíu, mấy chục phút ghi âm ngắn ngủi, nặng tựa ngàn cân. Liên thu cận đau đến mức gần như gặp cả người, chỉ là một chiếc máy ghi âm nhỏ, lại nói hết nguyên do khiến cả đời của người ông ta yêu trở nên bi thảm. Mà những thứ kia số lớn đều do chính tay mình ban tặng. Nếu như, nếu như năm đó ông ta có thể bớt xỉ diện một chút chịu đi điều tra rõ ràng, có lẽ giao giao sẽ không chết sớm như vậy. Cho dù bị tôn mặc Vân và đường phong ngôn đuổi khỏi đường ra ít nhất tô ra, vẫn sẽ không để cho con gái và cháu ngoại của mình bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu như, nếu như lúc vừa mới yêu nhau, ông ta chịu nói ra thân phận của mình, chứ không phải là chơi cho tìm tình yêu chân thật có lẽ, đã sớm cưới bà ấy, bây giờ bọn họ vẫn ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Hoặc, nhiều năm sau khi ông ta nổi giận đùng đùng trở về trả thù tôn ra, lúc gặp là bà có thể không? đường phong ngôn mày yên tâm tao sẽ không giết chết mày liên tu cận từ từ đứng thẳng lên xoay người nhìn đường phong ngôn lạnh lẽo nói đường phong ngôn không vì câu nói này mà vui mừng năm đó liên tu cận cũng không giết bất kỳ một người nào của tô gia nhưng kết cục của bọn họ tao sẽ không để cho mày chết tao sẽ để mày sống nhưng mà liên tu cận từ từ bước tới bên cạnh đường phong ngôn cúi đầu nhìn gương mặt đầy kinh hoàng của ông ta trầm giọng nói tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết Liên Tu Cận cười lạnh, đột nhiên hỏi: Năm đó mày đã uy hiếp Đường Bội như thế nào? Liên Tu Cận nhìn Đường Phong Môn chậm rãi nói: Mày đúng là không bằng cầm thú, con bé chính là con gái ruột của mày, mày lại không biết xấu hổ lấy từ Thái Gia uy hiếp con gái ruột của mình. Không, không phải Đường Phong Môn run rẩy nói: Tôi thật sự, thật sự muốn chữa khỏi bệnh cho con trai của ngài. bụp lần này không còn là tát tai mà là một cú đấm. Đường phong ngôn còn chưa nói xong, một quyền của Liên Thu Cận đã bay tới, làm cho ông ta suýt chốt cắn trúng lưỡi của mình. Chữa khỏi bệnh cho con tao. Liên tu Cận lạnh lùng nói, nếu như mày thật sự nghĩ và làm như vậy thì nửa đời sau tao nhất định sẽ vô cùng cảm ơn mày. Đáng tiếc, tôi thật đường phong ngôn vội vàng nói tôi thật sự muốn chữa khỏi bệnh cho con ngài tôi vẫn luôn mời bác sĩ chuyên môn đến chăm sóc nó. À, đường phong ngôn đột nhiên hét lên. Một quyền bất ngờ của Liên Thu Cận gần như đánh thủng bụng ông ta, lục phủ ngũ tạng giống như lệch khỏi vị trí, đầu óc ông ta lập tức trống rỗng, mồ hôi ứa ra, nhìn đường phong ngôn lúc này, vô cùng thảm hại. Mày nghĩ rằng tao vẫn còn ngu giống như trước sao? Liên tu Cận lấy một lấy hình từ trong túi áo ra, đập mạnh lên bàn, con trai tao ở chỗ mày, phải sống cuộc sống ra sao tao đã điều tra rõ ràng. Cũng bởi vì vậy, Liên tu Cận mới hoàn toàn không thể nào tha cho đường phong ngôn. Trong hình, là đường tử thái ở các độ tuổi khác nhau, mặc dù chỉ ở nơi đó mấy năm, nhưng có thể nhìn ra được chỗ đường tử thái ở, là nơi đường phong ngôn cam kết với đường bội bệnh viện tân tiến, phòng bệnh tốt thực chất. Phòng đường tử thái ở chỉ có một chiếc giường nhỏ đơn sơ cửa sổ không lớn, căn phòng chật hẹp, đường tử thái gầy yếu, sắc mặt tái nhật luôn luôn im lặng. Căn phòng như vậy, miễn cưỡng có thể xem là sạch sẽ, người có thể ở. Liên thu cận nắm cổ áo đường phong ngôn, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này đường phong ngôn đã máu me đầm đìa, không có một bộ phận hoàn chính. Liên tu cận nhìn thẳng vào đường phong ngôn, nói từng chữ tao sẽ không giết mày, nhưng tất cả khổ cực mà năm đó giao giao tử thái và cả đường bội phải chịu tao đều sẽ trả lại cho mày gấp trăm lần. Tao sẽ đưa mày đến địa ngục tối tăm nhất cho mày sống cùng một đám người hung ác. Nghe nói, mặc dù bọn họ vô cùng hung ác nhưng loại người họ coi thường nhất chính là kẻ ngay cả con ruột của mình cũng không tha. Tất nhiên, tao bàm đảm bọn họ nhất định sẽ chiêu đãi mày thật tốt. Nghe nói ở đó có rất nhiều người có sở thích đặc thù. Tao sẽ đặc biệt dặn dò, ra mày chung với bọn họ. Tao bảo đảm mày chỉ ở đó một ngày, sẽ lập tức hối hận vì mình đã tới thế giới này. Dừng một chút liên tu cận nhìn dáng vẻ sợ hãi đến câm nín của đường phong ngôn, trầm giọng nói, nhưng tao sẽ nói với họ không để cho mày chết. Tao đảm bảo mày sẽ sống lâu dài trong đó. Dù mày có gài chân, gảy tay, mù mắt tao vẫn sẽ để mày tiếp tục sống. Mắt đường phong ngôn đã sắp lồi ra ngoài. Sao ông ta có thể không biết chỗ liên tu cận nói, là địa ngục, là nơi ở của ác ma. Năm đó năm đó ông ta đã tận mắt chứng kiến, một người đắc tội người không thể đụng vào của thành phố S bị đưa vào nơi đó. Mới một tuần, chỉ một tuần ngắn ngủi, khi ông ta gặp lại người đó, trên người người đó không có một miếng da lành lặn. Đường phong ngôn nốt nước miếng, ông ta chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình cương cứng, không thể nói chuyện. Ông ta biết liên tam thiếu thuyệt đối nói được làm được. Phải sống cuộc sống như vậy, thà rằng. Đường phong ngôn nhắm mắt quyết tâm, thà rằng chết đi cho xong. Đường phong ngôn liên tu cận lạnh lùng nhìn ông ta, tao vẫn chưa nói xong, mày muốn chết cũng không cần gấp đâu. Đường phong ngôn nhắm chặt hai mắt, không nói gì. Năm đó năm đó, Liên Tam Thiếu ra tay như xét đính, mặc dù ông ta chỉ đứng xem nhưng cũng đủ làm ông ta không rét mà run. Lần này, lửa giận của Liên Tam Thiếu chút xuống mình. Đường phong ngôn miến răng, đã sợ tới mức không khống chế được cơ thể của mình. Sao mày có thể độc ác như thế? Liên Tu cận cúi đầu nhìn đường phong ngôn, hận không thể cầm dao cắt từng miếng thịt trên người ông cha xuống, sau đó mổ sẻ trái tim ông ta, nhìn thử rốt cuộc nó bẩn thiểu bao nhiêu, đường bội là con gái ruột của mày. Mày lại dùng con tao để uy hiếp con gái ruột của mình, lừa gạt con bé mày đúng là ngay cả heo chó cũng không bằng. Liên tu cận nhách môi, nhàn nhạt nói, đường bội là một cô gái tốt, con bé không nên có một người ba không bằng heo chó như vậy. Cho dù con bé vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho tao, nhưng ở trong lòng tao, con bé cũng không khác gì con gái tao. Cho nên, thù của con bé tao sẽ báo thay nó. Đường phong ngôn vẫn không nói gì, những lời liên tu cận nói vừa rồi ông ta vẫn chưa tiêu hóa xong, lúc này, đường phong ngôn đã sợ tới mức chết lặng, không thể cử động. Tao vẫn không mất tính người tới mức như mày. Liên tu cận vỗ lên mặt đường phong ngôn, khẽ nói, nghe nói, trường học quốc tộc tư lập của thành phố S, có một thằng nhóc, học tập không ra gì, lại ỉ vào cái mã bề ngoài của ban thân, phong lưu thành tánh. Đường phong ngôn đột nhiên mở mắt. Mày giọng đường phong ngôn khàn đặc trợn to mắt, không dám tin nhìn Liên Thu Cận khàn giọng hết, tao không biết mày đang nói cái gì. Ồ, vậy sao? Liên Thu Cận nhàn nhạt nói, nghe nói, nó tên là Đường Tiềm. Liên Thu Cận cúi đầu nhìn đường phong ngôn, nói, nửa giang san, tất cả mọi thứ, đều không bằng một nụ cười của tiểu Tiềm. Đường phong ngôn, con của mày chính là bảo bối, con của tao thì như cỏ rác ha ha ha ha. Liên Tam thiếu cười trầm thấp, cũng đúng không có ba yêu thương, lại bị mày coi như rác rưỡi mà đối xử con tao đúng là như cỏ rác tiếng cười của liên thu cận càng lúc càng lớn dần dần trở nên khàn đến đáng sợ đường phong ngôn cảm thấy trái tim càng lúc càng nặng cuối cùng trong ngực chỉ còn một mảnh trống không mày yên tâm tao không rắn rết như mày sẽ không giận cá chém thớt chút lên con của mày nhưng mà liên thu cận cười đủ làm đường phong ngôn sợ đến mức sắp vỡ mật mới chậm rãi nói nhưng mà nếu như mày dám tự sát tao sẽ khiến nó cha nợ con trả Mày liên thu cận vỗ lên mặt đường phong ngôn, nói, hiểu ý của tao chứ. Lần này, đường phong ngôn thật lâu không trả lời. Đường phong ngôn thở hồn hền ngồi tê liệt trên ghế kinh hoàng thất thố chật vật không chịu nổi. Phòng làm việc lại rơi vào im lặng. Qua một lúc lâu, nhịp thờ của đường phong ngôn dần dần bình thường trở lại, máu ở khóe môi ông ta cũng đã khô khốc. Đường phong ngôn từ từ ngẩn đầu lên nhìn liên thu cận. Có lẽ biết mình trốn không thoát vẻ mặt của ông ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều tao không bằng heo chó. Nhưng mày thì tốt hơn tao bao nhiêu chứ? Ha ha ha, ánh mắt như dao của liên thu cận cắt qua người đường phong ngôn. Nhưng đường phong ngôn không tránh, cười lạnh nói tiếp ít nhất tao viết đường tử thái không phải con tao cho nên tao mới đối xử với cái đứa dã chúng là nó như vậy. Còn mày, mày đối với con ruột của mình tốt bao nhiêu? Sức khỏe của nó không tốt mày lại ép tô ra phá sản ép người phụ nữ mày luôn nói yêu ôm con của mày cực khổ cho đến chết sống cuộc sống khổ cực mệt mỏi mày có biết không khi liên tam thiếu ôm người đẹp lăn lộn ăn chơi tô hải giao và con trai mày đã sống cuộc sống thế nào. Vì muốn chọc giận liên thu cận đường phong ngôn nói một hơi mày có biết không. Khi mày vui vẻ ăn đồ ngon, người phụ nữ cho đến khi chết vẫn còn yêu mày kia cho dù mình bị bệnh cũng không dám uống một miếng canh thịt bởi vì cô ta muốn trừ lại cho con trai bảo bối của mày. Lúc đường phong ngôn nói xong bốn chữ cuối trên khóe môi nở một nụ cười nhạt. Bởi vì ông ta thấy liên tu cận vừa rồi còn cao cao tại thượng bây giờ cả người run rẩy đến hít thở cũng khó khăn. Mày có biết thời điểm tu hải giao chết gầy bao nhiêu? Vốn là cô gái xinh đẹp, nhưng lúc đấy chỉ còn ra bọc xương chật chật đường phong ngôn lắc đầu nói, tao nghĩ nếu lúc đó mày thấy nó, chắc chắn mày sẽ ghét ghét bản thân mình lại từng yêu từng ôm một còn đàn bà xấu xí như vậy. câm miệng, mày câm miệng, liên thu cận sắp mất lý trí, đá một cú thật mạnh vào ngực đường phong ngôn. Bùm, bụp, loàng xoảng đường phong ngôn ngã lật xuống đất. Đường phong ngôn đau khổ che ngực lăn một vòng trên đất nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn liên thu cận tiếp tục nói, năm đó mày đột nhiên trở lại, nó vui đến phát điên rồi. Tao và nó kết hôn nhiều năm như vậy, cho dù khi bế đường bội tao cũng không thấy nó vui tới mức như vậy. Đáng tiếc rất nhanh sau đó, nó lại rơi vào tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng đó, không phải là tao cho nó, kiếp này của nó, không hề để tao trong mắt lúc đó nó tuyệt vọng như đến ngày tận thế, sự tuyệt vọng của nó khiến tao vui vẻ tô hải dao đau khổ như vậy, ha ha ha ha. Sau khi nó đi khỏi nhà tao, vì tao sợ cuộc sống của nó quá khô khan nhàm chán, vì muốn nó tiếp tục đau khổ. Cách một thời gian, tao còn chú tâm chọn một ít tin tức liên tam thiếu đi cùng người đẹp đăng báo lặng lẽ đưa cho nó xem. mày xem tao hiểu tô hải giao hơn mày nhiều, nó bướng bỉnh như vậy, sau khi gả cho tao cũng không cho tao đụng vào. Nó có quật cường đến thế nào đi nữa, khi xem những tin tức đó cho đến khi chết nó cũng không chịu đi gặp mày một lần ha ha ha ha. Tao giết mày, liên tu cận đạp mạnh lên ngực đường phong ngôn. Đường phong ngôn đau đến suýt chút không thể thở. Tao giết mày, tao phải giết mày, đôi mắt liên tu cận đỏ ngầu thằng khốn này, thằng khốn này. Liên tu cận hoàn toàn mất khống chế, nhưng vẫn đạp mạnh lên ngực đường phong ngôn. Cái gì mà bắt đường phong ngôn sống không bằng chết, cái gì mà từ từ trả thù Tất cả đều bị Liên Thu Cận quên mất, bây giờ Liên Thu Cận chỉ muốn đích thân giết tên đàn ông ác độc này. Hắn không yêu giao giao, lại hủy hoại cả cuộc đời cô ấy, thậm chí thậm chí còn. Chú ba, cửa phòng làm việc của đường phong ngôn đột nhiên bị người ta đẩy ra, Liên Thiên Duệ vội vàng vọt vào kéo Liên Thu Cận đang cuồng nộ lại, gấp gáp nói, chú ba chú ba chú bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút nếu chú giết hắn, không phải là tiện nghi cho hắn rồi sao? Buông ra! Liên Thu Cận thoát khỏi Liên Thiên Duệ, đạp thêm một cú lên ngực đường phong ngôn. Đường phong ngôn bị đá lăn, khóe môi, chóp mũi chảy máu, nhưng không nói tiếng nào, chỉ co người lại. Chú Ba, Liên Thiên Duệ quát lên, đường bội tới rồi. Những lời này có hiệu quả. Liên Thu Cận ngẩn ra, đôi mắt dần trở lại bình thường. Chậm rãi nhìn xuống khóe môi đường phong ngôn, sắc mặt của đối phương vô cùng thê thảm, nhưng trên môi là nụ cười chia kịp thu lại. Đường phong ngôn đúng là một lòng muốn chết. Liên Thu cận từ từ bình tĩnh lại, nghiêng đầu, nhìn về hướng cửa, đường bội đang dựa lưng vào cửa. Sắc mặt của cô cũng không tốt lắm, nhưng đôi mắt lại rất tĩnh táo. Nhưng, làm Liên Thu cận run dày, là người thiếu niên đang đứng cạnh đường bội. Đường từ thái ôm lấy bả vai đường bội, tạo nên một vòng tư thế bảo vệ. Ánh mắt của cậu đối diện với đôi mắt Liên Thu cận lạnh như băng, không có tình cảm. Sau đó, cặp mắt kia, dần chuyển đến đường phong ngôn chật vật không chịu nổi. Từ từ Thái Liên Thu Cận run giọng gọi, cổ hỏng khô khốc buộc ông ta phải nuốt nước miếng một cái mới dám hỏi tiếp hai người hai người đến đây lúc nào. Hai người lạnh lùng đứng ở cửa, không trả lời câu hỏi của Liên Thu Cận chỉ có Liên Thiên Duệ chậm rãi vỗ vai chú ba của mình, nhẹ giọng nói chú ba. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không nói được, những lời vừa rồi, đối với chị em đường bội mà nói tất nhiên là một loại hành hạ. Những chuyện xảy ra năm đó, ngay cả hắn cũng có chút thương xót. Năm đó chú ba thật sự còn quá trẻ, nhưng bây giờ, người đã mất đã không thể nào cứu vãn nữa rồi. Ngay cả đứa con trai duy nhất, Liên Thiên Duệ nhìn đường tử thái, người em họ này của hắn không quá xui xéo, may mắn, nó còn có một người chị như đường bội, nếu không, đây tuyệt đối là tiếc núi lớn nhất. Đường phong ngôn nằm trên đất thờ hồn hền, quét mắt qua cửa, khi thấy đường bội thì đôi mắt lập tức sáng lên. Nhưng rất nhanh, nó lại ảm đạm. Đường bội tuyệt đối sẽ không giúp mình. Nó không hận mình thêm, đã coi như là không tê. Nhất là nhất là nếu như những lời mình nói với liên tu cận vừa rồi bị nó nghe thấy, sợ rằng sợ rằng. Nhưng lúc này, đường bội từ từ đi tới chỗ đường phong ngôn. Tất nhiên đường từ thái một tấc không rời đi sát bên cạnh cô cẩn thận che chờ chị gái của mình. Đường bội lạnh lùng nhìn đường phong ngôn một đưa tay từ từ cầm lấy những tấm hình trên bàn. Cô nhớ lúc còn nhỏ thời điểm vui vẻ nhất năm chính là lúc hoàn thành yêu cầu của đường phong ngôn, lúc đó cô sẽ được gặp thử thái. Mặc dù quá trình học tập rất khổ rất mệt mỏi thậm chí còn làm cô đau đến mức nửa đêm lặng lẽ khóc tỷ tê. Nhưng vì muốn em trai được trị liệu một cách tốt nhất sau này có thể khỏe mạnh cô đã chống đỡ kiên cường tiếp tục. Nhưng những tấm hình này, đường bội đột nhiên ném sấp hình vào mặt đường phong ngôn, góc hình sắc bén cắt qua mặt đường phong ngôn, để lại nhiều vệt máu. đồ bã Cho dù người đàn ông cả người bé bết máu đang nằm trước mặt cô này chính là ba ruột của cô, nhưng mà... Trên đời này tại sao lại có một người cặn bã như ông? Hốc mắt đường bội đã đỏ lên. Trước giờ cô chưa từng hận mình như vậy. Rõ ràng, khi mẹ bé em trai, bị đường phong môn đuổi khỏi đường ra cô đã đích thân trải qua. Sao cô còn tin tưởng người đàn ông cặn bà này, tin tưởng ông ta sẽ niệm tình máu mù. Ba là đồ cặn bã. Đường phong môn đột nhiên ngồi dậy. Ông ta ôm lấy hai chân đường bội, đôi mắt tràn ngập khẩu cầu nhìn cô, bi thương nói, bội bội cầu xin con, tiểu tiềm chính là em ruột của con, cầu xin con, kêu liên tam thiếu bỏ qua cho nó đi. Đừng làm hại nó, ông ta buông chân đường bội ra, đưa tay muốn kéo cánh tay cô. Nhưng đường bội hất tay ông ta ra, bội bội cầu xin con, tiểu tiềm nó trên người nó chạy cùng một dòng máu với con, cầu xin con hãy kêu liên tam thiếu bỏ qua cho nó. Đường phong ngôn cầu khẩn nói. Tiếp này của ông ta chưa bao giờ cầu xin người nào như vậy. Nhưng đường bội chỉ rũ mắt lạnh lùng nhìn ông ta, nhàn nhạt, nhạt nói chảy một nửa dòng máu giống tôi, dòng máu mà tôi ghê tởm nhất sao. Cô đá đường phong môn bay ra ngoài, lui về sau một bước rồi sải bước đi ra ngoài trong ánh mắt lo lắng của đường thử thái. Liên thu cận muốn đối phó đường phong môn thế nào, lúc nãy đứng ngoài cửa cô đã nghe rõ. Chuyện đó cũng không liên quan gì tới cô. Mẹ trên trời có linh thiên, nhất định cũng sẽ không trách cô không niệm tình máu mù. Nói gì tới máu mù tình thâm, không phải đường phong ngôn đã cho cô một bài học tốt nhất rồi sao? Đường từ thái nhìn đường phong ngôn nằm trên đất, nhìn những tấm hình kia, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Liên Thu Cận một cái, rồi lập tức đuổi theo đường bội. Bọn họ Liên Thu Cận có chút không biết phải làm sao, ông ta quay đầu nhìn Liên Thiên Duệ, run giọng hỏi, vừa rồi có phải từ thái? Liên Thiên Duệ nhíu mày kêu người của mình vào, kéo đường phong ngôn ra ngoài. Hắn khom lưng nhặt mấy tấm hình, nhìn đường từ thái gầy yếu trong hình cùng với căn phòng đơn sơ, đột nhiên khẽ thở dài nói thím dậy hai đứa con này quá tốt. Liên thiên duệ cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Đó là thứ tình cảm mà hắn chưa từng có, tình cảm chị em, anh em, toàn tâm toàn ý nghĩ về em trai và chị gái của mình, sợ bọn họ lo lắng mà tình nguyện cam chịu. Đường bội hắn đọc lên cái tên này, cảm thấy trái tim mình run lên. Liên Thiên Duệ hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói, vì muốn Từ thái có thể nhận được sự điều trị và chăm sóc tốt nhất, liều mạng hoàn thành những thứ kia cô ấy là một cô gái gầy nhôm, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà Từ thái vì không muốn để chị mình lo lắng, cho nên dù sống không tốt nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, giả vờ như bản thân sống rất tốt. Liên Thiên Duệ quay đầu nhìn Liên Tu Cận, hắn biết mình không nên nói những lời như vậy vào thời điểm này, nhưng hắn không thể khống chế được mình. Chú Ba, nếu như thím đến Liên Gia thì thật tốt biết bao. Chắc chắn Liên Gia sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn tấm hình trong tay mình. Hắn chưa từng nhìn thấy người thím tồn tại trong ký ức của Liên Tu Cận và đường tử thái, nhưng dường như có thể xuyên thấu qua nụ cười của cậu thiếu niên đường tử thái mà nhìn thấy bóng dáng của mẹ. Chắc chắn, bà ấy cũng ấm áp và thiện lương tràn đầy tình yêu giống như hai đứa con của mình vậy. Liên Thu cận kinh ngạc nhìn Liên Thiên Duệ chốc lát đột nhiên đau khổ ôm đầu từ từ ngồi sổm xuống. Thật ra, ông ta chưa từng quên. Mùa xuân năm ấy, ông ta quen biết người con gái đó. Ông ta che giấu thân phận, giả vờ như mình chỉ là một thư sinh nghèo cố gắng học tập. Nhưng Giao Giao Thân là con gái duy nhất của Tô Gia, được yêu thương nâng niu từ nhỏ, từ đầu tới cuối, không hề chê ông ta nghèo. Tại sao ông ta lại tin rằng bà vì cái gọi là tiền quyền mà phản bội mình? À, liên thu cận gào thét như con sói bị thương, cơn đau như thấu tận tim gan. Đường tử thái đã đuổi kịp đường bội, hình như nghe thấy tiếng rên rỉ, đưa tay bắt được cánh tay đường bội, từ từ quay đầu nhìn về hướng vừa rồi. Đường bội đứng tại chỗ không nhúc nhích, một tháng trước đường thị còn sầm ớt bận rộn, được khen là công ty lớn, lúc này lại trống rỗng lạnh tanh. Tài liệu vương vãi trên mặt đất có vài nhân viên thu xếp đồ đạc. Bọn họ vừa nhìn thấy mấy vệ sĩ áo đen cao lớn kéo đường phong ngôn đi, nhưng không ai dám mở miệng. Hốc mắt đường bội vẫn đỏ. Tất nhiên cô sẽ không đau lòng vì đường phong ngôn. Đường từ thái cũng biết điều này, cho nên cậu chỉ liếc nhìn bọn người liên thu cận một cái rồi nhanh chóng nhìn đường bội có chút khẩn cầu gọi chị. Đường bội hất tay, muốn lấy cánh tay đang bị cậu nắm chặt ra. Đường tử thái không muốn làm cô đau, chỉ có thể không cam lòng buông tay cô ra. Nhưng cậu lập tức nhào tới, giống như cậu bé làm nũng với chị mình, cậu ôm lấy đường bội từ sau lưng. Chỉ là lúc nhỏ, cậu chỉ có thể nằm trên người chị. Lúc này, cậu có thể nhét đường bội lùn hơn mình vào trong ngực mình rồi. Chị đường tử thái thấp giọng cầu khẩn nói, em sai rồi, chị đánh em mắng em đi, chị đừng không để ý tới em. Em không sai, đường bội giãy dụa, đường tử thái liền ôm cô chặt hơn. Cậu rất sợ, mình vừa buông tay, thì đường bội sẽ không để ý tới mình nữa. Đường bội khẽ thở dài, không dễ dụa nữa thấp giọng nói, người sai là chị. Chị không nên tin đường phong ngôn, hại em hại em chịu nhiều cực khổ như vậy. Em không khổ, đừng từ thái lại ôm đường bội chặt hơn. Cậu đặt cảm trên vai cô thấp giọng nói, thật đó ít nhất em được ăn no mặc ấm, một chút cũng không khổ. Hơn nữa chỉ cần gặp được chị em hoàn toàn không cảm thấy khổ. Đường bội không nói gì thêm. Cô đưa tay về phía sau, vỗ nhẹ lên mặt đường tử thái, mặc cho cậu ôm mình, đường tử thái cọ một cái trên lưng chị mình thấp giọng nói chị không thức giận sao. Đường bội không nhịn được mà cười khẽ. Đã nhiều năm như vậy, tử thái đã từ một cậu bé trở thành một thiếu niên anh Tuấn, nhưng làm nũng vẫn không thay đổi. Nghe được tiếng cười của cô, đường tử thái yên tâm hơn. Cậu buông lỏng bản thân, hoàn toàn nằm trên lưng đường bội, cánh tay ôm cô lại chặt thêm một chút tất cả đều đã qua rồi. Ừ đường bội gật đầu. Tất cả mọi thứ đều đã qua, tất cả khổ nạn của chị em bọn họ cũng hoàn toàn đi qua. Mẹ trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng rất vui, hai đứa con của mình cuối cùng cũng khỏe mạnh trưởng thành rồi. Cô đặt tay lên tay đường tử thái tay của em trai, nay đã lớn hơn cả tay cô cũng có lực hơn tay cô. Năm tháng sau này, bọn họ phải sống vui vẻ hơn người khác. Mới không phụ lòng mẹ, sở quân Việt vừa đi ra khỏi thang máy thì thấy một màn này. Đường bội và đường tử thái gắn bó bên nhau, hốc mắt hai người đều hơi đỏ lên, nhưng trên môi đều là nụ cười nhạt. Chân mày của sở quân Việt nhíu lại rồi từ từ giãn ra. Mắt anh rũ xuống, từ từ rơi xuống cánh tay bên hông đường bội của đường tử thái. Cảm thấy vô cùng nhức mắt, chương 90 yếu thế trước người yêu không hề mất mặt. Bội bội, sở quân Việt trần chờ mấy giây, vẫn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp làm cho anh cảm thấy nhức mắt này. Anh đến rồi. Đường bội nhìn sang sở quân Việt miễn cưỡng cười với anh một cái. Ừ, sở quân Việt gật đầu từ từ đi tới bên cạnh đường bội, nói anh tới đón em về nhà. Biểu cảm trên mặt đường bội trở nên dễ chịu hơn, cười Trần An nói với đường tử thái đang vùi đầu vào cổ cô, đi thôi, về nghỉ ngơi cho khỏe. Đường tử thái gật đầu, người lại không thấy cử động. Đường bội vỗ nhẹ lên bàn tay cậu đang quấn trên eo cô cuối cùng cậu cũng từ từ buông xuống. Sở quân Việt thu ánh mắt lại. Chị em bọn họ nương tựa vào nhau mà lớn lên, mỗi lần ở cùng nhau, giữa họ đều như có thứ gì đó rất đặc biệt ngăn cách người khác ở bên ngoài, làm cho người ta không thể nào bước vào thế giới của họ. Đi thôi, sở quân Việt không kéo đường bội qua như ngày thường, mà chỉ đứng bên cạnh cô, dịu dàng thúc sục. Sau khi ngồi vào phía sau xe, ba người đều cảm thấy rất thoải mái. Sở quân Việt lấy chai nước nhỏ trong tủ lạnh ra, rót ra ly cho đường bội và đường tử thái. Đường bội cầm ly nước thấp giọng nói cảm ơn, lúc này mới nhớ ra, hỏi, sao anh lại tới đây? Lục tử mặc nói cho anh biết em và từ thái ở đây. Gần đây liên ra chèn ép đường thị rất chặt, cắt tận gốc những cơ hội của đường phong ngôn, anh lo lắng ông ta cho cùng rước sầu. Sở quân Việt nói, đường phong ngôn đôi mắt đường bội trở nên tối đen, nhưng lại nhanh chóng sáng lên, nói với sở quân Việt chỉ là một tên hèn nhát. Thật ra ông ta chỉ biết dùng những âm mưu quỷ kế, một khi phải trực tiếp đối mặt với hậu quả, đường phong ngôn căn bản không dám chống lại liên ra. Bất luận là năm đó hay là bây giờ, gặp phải những chuyện này, ông ta chỉ biết trốn tránh, hoặc dùng âm mưu quỷ kế. Đường bội nhìn ra ngoài xe, nhàn nhạt nói, người kia cũng như vậy. Câu nói của cô không rõ là phiền muộn hay khinh thường, lời vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy có một bàn tay ấm áp đè trên vai mình. Ngón tay thon dài ấm áp để cô cảm nhận được sự an ủi thầm lặng của anh. Đường bội quay đầu cười với sở quân Việt nói yên tâm đi em không sao. Cảnh tượng này đã xuất hiện trong giấc mơ của em vô số lần. Bây giờ chỉ là biến nó thành sự thật mà thôi. Nói xong cô bận tâm ngẩn đầu nhìn đường Tử thái ngồi đối diện. Từ lúc lên xe, sau khi nhận ly nước sở quân Việt đưa và nói cảm ơn thì cậu luôn im lặng nhìn ra ngoài xe. Lúc này cảm thấy đường bội nhìn mình cậu mới quay đầu nhìn cô cười dịu dàng nói chị em không sao Đường bội đặt tay lên tay cậu nói nếu như không thoải mái thì nói ngay với chị Đường tử thái khẽ ừ một tiếng Vừa rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh Từ liên thiên duệ xuất hiện đến đường bội chuẩn bị tới đường thị Rồi đến hai người đứng ngoài cửa nghe được nhiều chuyện năm xưa Những bí mật bị phanh phui cuối cùng là những tấm hình năm đó Cho đến lúc ngồi vào xe, khí mắt thổi ra từ máy điều hòa không khí nhẹ nhàng hôn lên da cậu mới khiến cho tất cả những chuyện xảy ra trong một tiếng đồng hồ vừa rồi, được sắp xếp hoàn chỉnh trong đầu cậu. Chỉ là cảm thấy tạo hóa trêu thật người. Đường tử thái nắm tay đường bội thấp giọng nói, sự nghiệp của đường phong ngôn, phút chốc đã không còn gì cả. Có lẽ nếu như ông ta không xấu xa như thế, mẹ dừng một chút cậu khó khăn nói tiếp mẹ và chúng ta đã không thành ra như vậy. Khi còn bé, cậu hâm mộ nhất chính là những bạn nhỏ được chạy nhảy dưới ánh mặt trời, nhưng cậu mãi mãi cũng không thể tham dự. Mặc dù cậu có một người mẹ tốt nhất, còn có một người chị rất yêu thương cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, mà tiếc nuối này không thể nào bù đắp. Hy sinh một cách vô cớ như vậy, dù sao cũng làm cho người ta cảm thấy không cam lòng. Cậu ngẩng đầu nhìn Đường Bội, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ân cần của cô cười tự giễu nói, có phải suy nghĩ của em quá ngây thơ không? Đường bội rút tay ra, vuốt tóc cậu, nói, sao em biết đổi thành bất kỳ ai cũng sẽ không cam lòng. Cho nên những năm tháng sau này, chúng ta nhất định phải sống tốt và hạnh phúc hơn người khác. giả đường tử thái gật đầu cười khẽ. Sở quân Việt yên lặng nhìn một màn này. Anh biết đường bội và đường tử thái chị em tình thâm, nhưng lại không thể khống chế sự bất an trong lòng. Là một người đàn ông thành thục tất nhiên anh biết mình không thể tranh đoạt tình cảm với em vợ. Cũng biết giữa hai người chỉ là tình chị em, tình cảm ấy hoàn toàn khác tình cảm của anh với đường bội. Nhưng nhìn thấy hai người ăn ý như vậy, anh vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Lúc về tới biệt thự, đường bội và đường tử thái vừa sóng vai đi vào bên trong, vừa quay đầu nói tạm biệt anh. Thái độ này tự nhiên đến mức giống như đó là điều hiển nhiên, làm cho anh cảm thấy mình bị bài xích. Hôm nay, sở quân Việt tan sở trước giờ nghỉ. Khi về đến nhà, đường bội không ngồi một mình chờ anh giống như ngày thường, cũng không ngồi trên ghế salon xem sách hay ôm máy tính ngồi trong thư phòng, mà là đứng trong bếp nấu ăn với đường tử thái, vừa thì thầm nói chuyện vừa cười híp mắt nhìn cái nồi nhỏ trên bếp. Nghe được sau lưng có tiếng động, đường tử thái quay đầu lại trước cười chào anh, anh hai sở. Đường bội cũng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn sơ quân Việt đang đứng ở cửa bếp cười nói, hôm nay anh về sớm vậy. Chị! Không đợi cô nói câu thứ hai, đường tử thái đã hoàn toàn kéo lại sự chú ý của cô, khuấy nhanh lên khuấy nhanh lên, nếu không nó sẽ dính lại đó. Cái gì gọi là dính lại đường bội hơi có vừa gõ nhẹ lên chán đường tử thái, vừa khuấy cháo trong nồi. Hai người đang làm gì thế? Sở quân Việt bước tới, nhìn thứ trong nồi. Tử thái nói đã lâu không được ăn cháo em nấu. Đường bội cười nói, trong nồi là cháo yến mạch đang tỏa hương thơm ngát. Cô vừa kiên nhẫn khuây cháo, vừa nói thật ra thì em cũng không nấu quá ngon, nhưng mà từ thái muốn ăn, nên em đành làm vậy. Vừa nói cô vừa quay đầu cười với sở quân Việt nói tiếp chút nữa anh có muốn ăn một chén không? Sở quân Việt gật đầu. Chị, để em nếm thử một miếng đi. Đường tử thái vừa nói vừa nghiêng đầu qua, người một cái, nói hình như là được rồi đó chị. Coi chừng nóng, đường bội vừa đẩy đầu cậu ra xa, vừa trách. Ừ ừ, đường tử thái rừng rưng đáp nhưng không cử động. Dáng vẻ này làm đường bội không kiềm được mà cười, múc một bỗng nhỏ đưa tới miệng đường tử thái. a cô cười trêu há miệng ra nào, đường tử thái há miệng, yến bạch thơm lừng hoa cùng gạo, để lại mùi hương thơm ngọt thanh trong miệng. Nhưng mà, hình như hơi nóng, đường tử thái vừa lè lưỡi vừa nuốt cháo xuống, đường bội cười híp mắt lếp cậu một cái cười nói, đáng đời. Cô tắt bếp hỏi, như chưa? Dạ. Đường tử thái gật đầu chủ động cầm ba cái chén qua, rửa sạch rồi đưa cho đường bội, nói, rất thơm rất mềm. Cậu dừng một chút trong mắt là hoài niệm phiền muộn, nói, rất có hương vị tuổi thơ. Buổi tối hôm đó, đường bội cũng không có ngồi trong thư phòng chờ sở quân Việt làm việc xong, mà là ngồi trên ghế salon trong phòng khác trụ đầu xem tạp chí với đường tử thái. Sở quân Việt ngẩn đầu mấy lần, đều chỉ thấy ghế salon trống rỗng. Anh luôn cảm thấy có chút không quen. Tất nhiên đường bội không phải luôn luôn ở bên cạnh anh, lúc cô quay phim cũng thường xuyên 10 ngày nửa tháng không về nhà. Nhưng chỉ cần khi hai người cùng ở nhà cô sẽ luôn ngồi ở chỗ mà sở quân Việt có thể nhìn thấy yên tĩnh chờ anh thuận tiện làm chuyện của mình. Hiệu quả cách âm của thư phòng cực kỳ tốt anh không thể nào nghe được tiếng nói chuyện của hai chị em. Nhưng hình như lại có tiếng nói quanh quẩn bên lỗ tay anh làm cho anh ngồi gần nửa tiếng mà tài liệu trong tay lại chưa lật được một trang. Anh im lặng ngồi trước bàn đọc sách hồi lâu, quyết định đóng tài liệu lại, đứng lên, xài bước đi tới cửa thư phòng, kéo cửa ra, đi xuống phòng khách nghe được tiếng mở cửa trên lầu, đường bội và đường tử thái cùng nhau ngẩn đầu lên khỏi tạp chí, nhìn về phía sở quân Việt đang xuống lầu. Đường bội ân cần hỏi, sao vậy? Bây giờ anh phải ra ngoài hả? Sở quân Việt lắc đầu một cái, từ từ đi xuống, hỏi, hai người đang xem gì vậy? Anh liếc thứ trong tay đường tử thái, hai người đang xem tạp chí, là một quyển tạp chí model. Sản nghiệp của sở ra rất nhiều, gần như là liên quan đến tất cả các ngành nghề. Mặc dù không phải là chuyện nào anh cũng đích thân xử lý, nhưng phàm là ngành sở ra nhúng tay vào anh đều hiểu biết đôi chút. Xem tạp chí thôi, đường bội cười nhìn sở quân Việt ngồi xuống đối diện bọn họ cúi đầu xem tạp chí tiếp tục đề tài vừa rồi, cái đầm này không tệ chị thích. Không có nhiều trang sức phiền phức màu sắc nhẹ nhàng, vô cùng thích hợp cho mùa hè, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã liên tưởng tới gió biển. Vậy còn cái này? Đường tử thái chào hỏi sở quân Việt xong cũng đưa tay chỉ một cái khác. Mặc trên người người mẫu cao gầy là một chiếc váy đen trắng phối hợp vô cùng đẹp. Đường bội nhìn qua nói cũng tạm nhưng hợp với những trường hợp thiệt tùng hơn. Nhưng mà trang sức trước ngực, cô chỉ hàng hoa thủy tinh trước ngực áo cười nói rất đẹp vừa nhìn đã làm người ta sáng mắt cũng làm cho chiếc váy này trở nên đặc biệt. À, đường tử thái như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sở quân Việt vốn cũng không phải là người nói nhiều, hai chị em nói chuyện với nhau, ngay cả cơ hội chen vào nói vài câu cũng không có, chỉ có thể nghe hai người bọn họ ngồi đó bình luận về quần áo. Bất trì bất giác thời gian đã trôi qua, đồng hồ trong phòng khách vang lên tiếng canh canh nhắc nhở đã 10 giờ. Lúc này đường bội khép tạp chí lại nói với đường tử thái vẫn chưa thỏa mãn, em nên đi ngủ rồi. Dạ. Trước giờ đường từ Thái luôn khôn khéo nghe lời cậu đứng lên, lễ phép nói, vậy anh sở chị em đi ngủ trước đây, hai người cũng ngủ sớm nhé. Nói xong cậu lập tức đi lên lầu, chờ bóng lưng của cậu hoàn toàn biến mất đường bội mới đưa mắt sang người sở quân Việt cười hỏi, anh có chuyện tìm em. Sở quân Việt cứ im lặng ngồi đó từ chiều đến giờ thật sự không giống anh thường ngày. Cô vừa hỏi, vừa đặt cuốn tạp chí xuống, hỏi tối nay anh không mang việc về nhà cũng không ngồi trong thư phòng làm việc đây thật sự là bất bình thường. Nói xong, đường bội lại cười khẽ. Sở quân Việt đứng lên, bước qua ngồi xuống cạnh cô, nhàn nhạt nói công việc lúc nào cũng làm không xong. Nói đi có chuyện gì? Đường bội quay đầu cười nhìn anh, nửa đùa nửa thật véo nhẹ mặt anh một cái cười nói cứ im lặng ngồi chờ thật sự là làm em thấy mà yêu có hơi không đành lòng rồi. Bội bội lời nói đến miệng, sở quân Việt lại do dự cuối cùng đổi thành từ thái muốn làm nhà thiết kế thời trang. Ừ... Đường bội gật đầu, nói, về mặt hội họa nó rất có năng khiếu, đúng lúc lại có hứng thú với mặt này, em thấy học cũng không tệ. Dừng một chút ánh mắt cô có hơi ảm đạm, hy vọng sẽ không quá trễ. Chỉ cần tích chịu chăm chỉ học thì lúc nào cũng không trễ. Sở quân Việt tựa vào ghế, nhàn nhạt nói, anh sẽ giúp nó. Cảm ơn anh, đường bội quay đầu cười với sở quân Việt, anh cho là, giữa chúng ta đã không cần nói hai chữ cảm ơn này. Sở quân Việt vừa nói, vừa nhìn đường bội. Hai mắt ánh sáng rực có thần nghiêm túc nhìn đường bội. Chuyện đường phong ngôn hình như không tạo ra ảnh hưởng gì đối với đường bội. Phải nói rằng có một người cha như vậy, đường bội đã biết trước kết cục sẽ như vậy. Buổi sáng ở đường thị, hình như còn hơi ảm đạm Nhưng đến buổi tối, hình như cô đã hoàn toàn không sao. Vậy sao? Cô nghiêng đầu cười khẽ nhìn sờ quân Việt nheo mắt lại cười xào quyệt giống như hồ ly. Vốn dĩ em còn muốn tích thủy tri ân, dũng tuyển thương báo đường bội cô ý thở dài, nói có một đứa em trai quan tâm em như vậy, em còn nghĩ có phải nên lấy người cùng. Nụ cười trên mặt cô càng lúc càng sâu, lông mi thật dài làm sơ quân Việt không thể thấy rõ ánh sáng trong mắt cô, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi xinh đẹp tựa như một đóa như nở rộ. Đường bội cố ý kéo dài lời nói, chưa nói hết câu đã bị sơ quân Việt nắm chặt gáy kéo vào ngực anh. Sau đó che lại môi cô, sự nóng bỏng của anh làm cô run lên. Sau đó, cô đưa tay ôm lấy bả vai sở quân Việt chủ động vùi sâu vào ngực anh hơn. Làn sóng nhỏ cứ bị tiêu trừ như vậy. Khi mây mưa qua đi, đường bội nằm sấp trên giường, nhớ tới dáng vẻ của sở quân Việt lúc nãy không nhịn được mà cười ra tiếng. Cười cái gì? Sở quân Việt ôm lấy cô từ phía sau, hài lòng dùng quai hàm cả lên đỉnh đầu cô một cách, hỏi. Sở đại thiếu ra đường bội cười híp mắt hỏi, anh vẫn chưa nói tối nay anh dương mắt ngồi đó để làm gì vậy? Sở quân Việt im lặng mấy giây rồi ôm đường bội chặt hơn nữa. Anh tựa đầu vào vai cô, hơi thở nóng bỏng có quy luật thổi vào hõm cầu cô, làm đường bội không nhịn được mà cười khẽ, hơi nghiêng người, nói, nhột. Bội bội, sở quân Việt ngẩng đầu lên, đặt cằm trên vai đường bội. Tư thế của hai người bây giờ, khi anh mở miệng nói chuyện giống như đang nói nhỏ bên tai đường bội vậy, bội bội. Ừ, sao vậy? Đường bội đưa tay xoa tóc anh, sở quân Việt trẻ con kèm theo chút làm nũng như vậy thật sự thật sự làm cô hơi bất an. Sở quân Việt lại cạ nhẹ lên vai cô một cái, nói anh thật ra thì anh. Anh cảm thấy hơi khó nói, mặc niệm trong lòng mấy lần yếu thế trước người yêu là vũ khí mạnh nhất suốt cuộc anh nói thật ra anh đang ghen. Ghen, đường bội có chút kinh ngạc, ừ, cô cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình càng thêm dùng sức nhịp thở bên cô cũng càng thêm dồn dập càng không cần phải nói, nhịp tim của sở quân Việt. Ha ha ha, đường bội đột nhiên cười ra tiếng. Cô xoay người đè sờ quân Việt dưới người mình, cúi đầu nhìn anh trong chốc lát. Nhìn sự mất tự nhiên hiếm có trên mặt anh, nhìn nó từ từ đỏ lên. Đường bội đưa tay nắm cầm sờ quân Việt chủ động hôn lên môi anh, cười nói, sao anh lại đáng yêu thế cơ chứ? Nói xong cô lại hôn sờ quân Việt một cái, cười nói, nhưng mà em càng ngày càng thích phải làm sao bây giờ? Dừng một chút cô nói tiếp tử thái là em trai em, mà anh với nó không giống nhau. Đường bội vừa nói vừa hôn lên chán sờ quân Việt cười khẽ nói thỉnh thoảng em cũng sẽ hôn chán tử thái. Nhưng mà môi cô dần dần trượt xuống, đi qua chóp mũi, lúc lướt qua môi còn nghịch ngợm lè lưỡi liếm cuối cùng rơi xuống cổ sở quân Việt. Giống như là trừng phạt hoặc là đang trêu chọc đường bội cắn lên cổ anh cười nói em không làm như vậy với tử thái. Cô ngẩn đầu lên nhìn sờ quân Việt dục vọng chiếm hữu của người đàn ông này mạnh mẽ thế nào, không phải cô không biết. Nhưng mà anh chọn tôn trọng cô, không cứng ép kiềm chế, thậm chí chịu buông tay để cô làm rất nhiều chuyện cô muốn làm. Người có thể để em làm như vậy, chỉ có một mà thôi. Cô trồi lên, dịu dàng nói bên tai sờ quân Việt quân Việt. Dường như sờ quân Việt nghe thấy một tiếng phượt trong đầu mình, một chút lý trí cuối cùng cũng bị đứt đoạn. Anh xoay mình đặt đường bội dưới người, đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Đường bội cười nhìn anh, sau đó từ từ chống người lên, chủ động hôn lên môi anh. Đây là nụ hôn giữa người yêu, ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo ngọt nào mà sở quân Việt từng ăn. Ngọt đến mức hốc mắt anh có chút nóng lên. Một đêm này, so với bất kỳ đêm nào trước đây đều điên cuồng hơn. Cho đến khi sắp trời dần sáng, nhịp thờ của sở quân Việt mới bình ổn lại. Anh ôm đường bội mệt đến thở không ra hơi vào lòng, cúi đầu hôn lên vai cô thấp giọng nói, ngủ thôi. Ừ, đường bội đáp lại, hoàn toàn buông lỏng bản thân, ngủ say trong ngực sở quân Việt. Vừa chợp mắt liền ngủ đến tận chiều, cuối cùng là tiếng chuông điện thoại đánh thức Đường Bội. Cô nghe điện thoại, chỉ nghe Sở Dực Thành nói, "Bội Bội, buổi họp báo công bố bấm máy phim đã được định vào 10 giờ sáng mai ở sảnh tiệc của nhà hàng Từ Kinh, nhớ đừng tới trễ nhé." Vâng, Đường Bội ngồi dậy, chẳng biết Sở Quân Việt đã đi từ lúc nào. Đường Bội là một người vô cùng tỉnh táo, nhưng cô cũng phát hiện gần đây khi ở cạnh Sở Quân Việt, phản ứng của cô luôn chậm hơn mấy phần. Cô cười ngọt ngào, lúc này mới nói với Sở Dực Thành, chú chúc mừng chú. Sở Dực Thành dừng một chút, cười nói, chúc mừng cái gì. Bất luận như thế này, bộ phim này, chú cũng sẽ quay thật tốt. Giọng của anh ta mang theo chút phiền muộn, nhưng khi nói chuyện lần nữa thì nó đã biến mất 10 giờ sáng mai, nhớ đừng tới trễ. Sáng hôm sau, đừng bội dậy thật sớm. Thời gian cô và em hẹn nhau là 8 rưỡi sáng, bộ phim này được sở dực thành coi trọng như vậy, tất nhiên đường bội không muốn vì mình mà làm cho anh ta tiếc nuối. Nhà hàng lớn từ kinh thường được chọn làm nơi tổ chức hoạt động thế này, ngay cả phòng hóa trang, phòng nghỉ ngơi cũng có. Lúc đường bội đến đó em cũng đã đến, em đứng quay mặt ra cửa, nói chuyện với một cô gái đưa lưng về phía đường bội. Vóc dáng của em không quá cao ít nhất nếu so với đường bội 1m72 thì em thấp hơn một chút. Cô gái đứng trước mặt En thấp hơn En một tí, vóc người rất đầy đặn. Mặc dù không cao nhưng đôi chân vừa dài vừa trắng. Bóng lưng tuyệt đối dụ người ta phạm tội. Thấy đường bội tới En vội vàng phất tay với cô. Cô gái xa lạ kia cũng quay đầu lại. Đường bội còn chưa kịp nói chuyện với En. Cô gái kia đã hai mắt tỏa sáng, đột nhiên sải bước đi về phía đường bội. Nhưng mà mục tiêu của cô ta không phải là đường bội. Cô ta đi thẳng tới đường từ Thái Đang đi bên cạnh đường bội. Hôm nay đường tử thái không bận việc gì, đường bội chủ động dẫn cậu tới chơi. Từ trước đến giờ đường tử thái là một người trầm tĩnh, đi ở bên cạnh đường bội, mặc dù hai chị em tuấn nam mỹ nữ đi bên nhau, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người, nhưng từ đầu tới cuối cậu chỉ cười ngượng, cũng không nhìn loạn. Đây là cô gái xa lạ khi quan sát đường tử thái từ trên xuống dưới, gương mặt xa lạ, làm cô ta không xác định hỏi đây là người mới đó sao. Hình như chưa từng gặp. Lúc này En cũng đi tới, ngựa ngùng nói với đường bội, bội bội, đây là Veronica, là nhà thiết kế của bộ phim lần này, cô ấy có đẳng cấp luôn được mọi người trong giới hoan nghênh En nói xong, lại chỉ vào đường bội, nói, đây là đường bội, là nữ chính của phim. Xin chào, Veronica đưa tay nắm tay đường bội, thoải mái cười nói, tôi là Trầm Thanh Văn, gọi tôi Thanh Văn là được rồi. Trầm Thanh Văn nói xong, ánh mắt lại chuyển sang người đường tử thái, tò mò hỏi, người này hình như không phải cố diệp. Mặc dù Cố Diệp cũng là người mới, nhưng danh tiếng trong giới không nhỏ. Nhưng Trầm Thanh Văn dám xác định gương mặt trước mắt này chưa từng xuất hiện trên TV, nếu không chắc chắn chỉ cần nhìn một cái thì không thể quên. Đây là em trai tôi, đường từ thái. Đường bội khách sáo giới thiệu hôm nay nó chỉ đi theo tôi chơi thôi. Thì ra là em trai đường. Trầm Thanh Văn nhiệt tình bắt tay cậu cười nói cao như vậy, khí chất tốt lại đẹp trai như thế sao hả? Có hứng thú làm người mẫu không? thanh văn en cảm thấy ngại, nhìn đường bội một cái, mới kéo tay Trầm Thanh Văn, nói cô như vậy, hình như là đang lừa gạt bạn nhỏ mắc câu. Tôi thật lòng mà, Trầm Thanh Văn cười nhìn đường tử thái, vẫn không buông tha cậu đừng nghe en nói bậy, không yên tâm tôi lấy giấy chứng nhận của tôi cho cậu xem. Đường tử thái khẽ mỉm cười, tỉnh bơ rút tay khỏi tay Trầm Thanh Văn, uyển truyền từ chối, cảm ơn cô Trầm đã yêu thương, nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm làm người mẫu, làm trễ nãi chuyện của cô sẽ không tốt. Rất đơn giản. Trầm Thanh Văn tiếp tục kiên nhẫn không bỏ thuyết phục cậu tôi tìm người tới dạy cậu mấy hôm, chắc chắn cậu sẽ biết. Huống chi cô ta quan sát đường từ thái, nói, lấy điều kiện của cậu, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần chụp mấy cái poster là có thể lấy nhiều vai diễn và lòng của khán giả. Thanh Văn En cảm thấy lúng túng. Tôi biết chừng mực, Trầm Thanh Văn quay đầu Trần An En một câu, yên tâm đi. Nói xong, cô ta quay đầu nhìn đường tử thái, năm nay tôi có một buổi trình diễn thời trang đã chuẩn bị rất lâu, bây giờ chỉ thiếu một model phù hợp với ý tưởng của tôi. Nếu cậu đừng không ngại thì cứ cân nhắc chuyện thù lao chúng ta có thể thương lượng. Nói đến thù lao, đường tử thái giao động, Trầm thanh văn lấy danh thiếp ra đưa cho đường tử thái, nói nếu đổi ý thì cứ liên lạc với tôi. Đường tử thái vốn đã muốn từ chối, lại đột nhiên đưa tay lấy tấm danh thiếp. Cậu cúi đầu nhìn số điện thoại trên danh thiếp trong lòng vẫn còn chút trần trừ, nhưng đường bội đứng bên cạnh lại lấy cùi trò đụng nhẹ vào cậu cười nói, có hứng thú thì cứ đi thử đi. Không phải em muốn học thiết kế thời trang sao? Cứ đi thử xem, có thể học hỏi kinh nghiệm từ chỗ cô Trầm. Không tệ, không tệ, Trầm Thanh Văn cười nhìn đường bội, cảm thấy vô cùng thuận mắt, rồi nói với đường tử thái, muốn biết cái gì thì cứ hỏi tôi, chắc chắn tôi biết gì sẽ nói nấy, không giấu bất cứ điều gì. Đường bội vỗ vai đường tử thái một cái, cười nói, muốn làm thì cứ làm đi. Cô nhìn đồng hồ rồi nói với em, chúng ta vào phòng chuẩn bị trước đi. Ở lại nói chuyện hơn 10 phút, chờ đường bội trang điểm và thay quần áo xong đi ra tất cả nhân viên đoàn phim đều đã đến đầy đủ. Đường tử thái ngồi trong phòng nghỉ ngơi chờ cô. Lúc đường bội đi tìm cậu, phát hiện cậu vẫn cầm tấm danh tiếp kia có thể nhìn ra được cậu đang do dự. Nghe thấy tiếng mở cửa, đường tử thái ngẩn đầu lên, thấy đường bội thì đôi mắt lập tức sáng lên. Vài đường bội diễn là một cô gái từ 20 tuổi đến năm 30 tuổi, mặc dù khoảng cách tuổi tác không lớn lắm, nhưng đối với một diễn viên mới, đối với đường bội thì nó vẫn có tính khiêu chiến. Quần áo hôm nay cô mặc đều là quần áo tốt nhất mà Trầm Thanh Văn đưa tới. Bên ngoài là áo khoác mỏng, bên trong là áo sơ mi trắng trung tính. Áo sơ mi được gắn hai chiếc móc đặc biệt là một bộ với đôi bông tai kim cương đen. Cô đã cắt tóc ngắn, lúc này tóc được en dùng kẹp cao su cố định lại, để đường bội càng thêm đẹp trai. Cô cười với đường tử thái, vừa có sự quyến rũ của phụ nữ, vừa có vẻ đẹp trai của đàn ông, làm đường tử thái không kiềm được mà thở dài, nói, chị, hình tượng này rất hợp với chị. Chị phải ra ngoài kia rồi. Đường bội cười với cậu, nói, em ngồi đây chờ chị một chút, có chuyện gì thì có thể tìm en hoặc tử mặc. Được, đường tử thái gật đầu, đưa mắt nhìn đường bội xoay người bước đi. Đường bội mới đi chưa được một phút Trầm Thanh Văn đã xuất hiện ở cửa phòng nghỉ ngơi. Trầm Thanh Văn vô cùng tự tại gõ cửa phòng nghỉ, sau đó bước tới ngồi xuống bên cạnh đường tử thái tựa như vô cùng thân quen, hỏi dáng vẻ của chị cậu như thế nào. Rất đẹp, đường tử thái hơi chần chừ rồi gật đầu. Quần áo vốn đã như vậy, phơi bầy chỗ đẹp nhất trên người mặc bất luận là phong cách nào. Trầm Thanh Văn nói, cô ta mỉm cười nhìn đường tử thái, nói, sao hả? Nghĩ kỹ chưa? Đường từ thái cuối đầu nhìn danh tiếp lại ngẩn đầu nhìn những người lui tới bên ngoài cửa. Đây là thế giới bề ngoài xinh đẹp mang cho người ta vô số mơ mộng và xa hoa, nhưng bên trong khi bạn không kịp đề phòng giấc mơ sẽ bị đánh vỡ một cách tàn nhẫn không để lại cho bạn một chút hy vọng nào. Được, đường từ thái gật đầu. Ok, trầm thanh văn vui mừng đáp móc điện thoại ra nói cho tôi số điện thoại của cậu thời gian cụ thể tôi sẽ liên lạc với cậu. Thái độ tự nhiên hào phóng của Trầm Thanh Văn làm đường tử thái vô cùng thưởng thức. Từ nhỏ cậu đã không có nhiều bạn đồng lứa, những người bạn nhỏ không chịu được buồn tẻ, rất khó có người chịu kết bạn với đường tử thái luôn ở trong nhà. Cho nên, cậu chỉ có một người bạn là chị mà thôi. trao đổi cách thức liên lạc với Trầm Thanh Văn, lại nói thêm vài câu, bên ngoài dần dần yên tĩnh lại, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Sở Dực Thành và Cố Diệp đều đã ngồi xuống vị trí của mình. Hôm nay hai người đều vô cùng đẹp trai, đặc biệt là cố diệp, bên trong Âu phục màu đen là chiếc áo sơ mi cùng màu áo Âu phục chỉ được cài một nút nhìn anh ta trừ đẹp trai còn có chút su côn, bất cần đời. Sở Dực Thành lại ăn mặc rất nghiêm chỉnh, tây trang màu đen áo sơ mi kín đáo, cả vạt chỉnh tề, trông anh ta rất nghiêm túc. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi hợp báo hôm nay. Sở Dực Thành vừa nói chuyện thì sảnh tiệc lập tức yên tĩnh lại. Đường bội ngồi bên cạnh từ góc độ của cô, dù không ngẩng đầu cũng có thể thấy được băng rôn. Tên bộ phim là Phong Hoa. Rõ ràng là phim hiện đại, lại có một cái tên đậm chất khổ điển. Lúc này, Sở Dực Thành đang giải thích với khán giả, bộ phim này chủ yếu muốn miêu tả về một cô gái dám yêu dám hận. Ở trong mắt tôi, mỗi người đều có một câu chuyện riêng của mình, những ký ức được lên men thành dựa qua năm tháng đủ để khiến người ta si mê. Đó chính là chỗ đẹp nhất của người phụ nữ, là sự tao nhã của riêng họ. Khi Sở Dực Thành bước chân vào giới, đã là một soạn già tài hoa, có lẽ các phóng viên cũng đã quen với điệu bộ của anh ta. Dù sao bất luận anh ta làm phim như thế nào thì cuối cùng nó cũng là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất, nhiều người trở thành siêu sao, bọn họ chỉ biết điểm này là đủ rồi. Chờ Sở Dực Thành giới thiệu xong, ánh mắt của các phóng viên đã chuyển sang người đường bội và cố diệp. Đây là hai người mới hot nhất thời gian này, lần này cùng nhau đóng vai chính trong phim của nhà biên kịch Kim Bài, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ để phóng viên viết ra một đề mục dài. Huống chi, hai người này đã từng hợp tác với nhau, còn xuất hiện sự si căng đan tình thứ này nọ trên mặt báo. Đến lúc đặt câu hỏi tự do, sau khi hỏi sở dực thành mấy câu hỏi liên quan đến phim, ánh mắt của mọi người đều chuyển đến đường bội và cố diệp. Một phóng viên nam đứng lên, đặt câu hỏi với đường bội, xin hỏi cô đường, lần trước khi tham gia tiết mục của đài truyền hình Minh Thị Cô và anh Cố đã hợp tác với nhau. Lần trước hai người hợp tác có vẻ rất sảng khoái, những tấm hình trên internet cũng vô cùng tương xứng. Xin hỏi có phải lần đó hai vị đã biết mình sẽ diễn chung với nhau trong bộ phim này, cho nên mới cố ý thu hút cái nhìn của khán giả hay không? Thật ra thì vấn đề này của anh ta không tính là sắc bén, những bài báo viết cho đại chúng nhìn, luôn rất nghiêm túc và cũng không có ai thích. Đường bội khẽ mỉm cười, thoải mái nói, tôi cảm thấy, nếu muốn thu hút sự chú ý, chỉ cần lấy bằng hiệu của Kelvin Chu ra quảng cáo là đủ rồi. Các khán giả sẽ hướng về hình ảnh của anh ấy, không ai chú ý tới si cam đan của hai người mới là tôi và Cố Diệp đâu. Anh cảm thấy chúng tôi có cần thu hút sự chú ý của đại chúng không? Cầu nói mang theo chút tự diễu của cô làm mọi người cười rộ lên, không khí ở hiện trường cũng không còn khẩn trương như lúc nãy. Vậy anh cố cảm thấy thế nào? Anh có mong đợi lần hợp tác này với cô đường không? Rất nhanh sau đó lại có một phóng viên khác hỏi. Tất nhiên là có, cố Diệp cười gật đầu, lúc mắt mọi người sáng lên, mới tiếp tục nói kỹ thuật diễn xuất của cô đường, ngay cả ảnh đế hà cũng khen không dứt miệng. Tất nhiên tôi sẽ mười phần mong đợi vào lần hợp tác này, nhất là lần này còn là đóng phim của Kelvin Chu. Nghe nói kết cục của bộ phim này, hình như không phải là kết thúc đẹp công chúa và hoàng tử hạnh phúc bên nhau, hơn nữa hình như Kelvin Chu có ý định công chiếu bộ phim này vào ngày lễ tình nhân năm sau, xin hỏi cô đường nghĩ như thế nào về chuyện này. Lại có người hỏi, đường bội có chút kinh ngạc tất nhiên cô biết kết cục của bộ phim này, nhưng mà công chiếu vào ngày lễ tình nhân không phải chú khủ khủ. Mặc dù trong lòng có hơi ngạc nhiên nhưng bề ngoài đường bội vẫn tỉnh bơ cười nói tôi nhớ ngày lễ tình nhân là để ca tụng mối tình vĩ đại ngõ Luân Đinh cũng là trước khi chết đã viết thư bày tỏ với một cô gái sau đó chết một cách vinh quang Bọn họ cũng đâu được ở bên nhau như hoàng tử và công chúa Ngày lễ tình nhân vốn chính là ngày kỷ niệm tình yêu trong sáng Còn anh cố thì sao? Có người lại hỏi anh cũng có suy nghĩ như vậy sao? Tình yêu trọn vẹn ai cũng muốn có Nhưng mà nếu như chỉ vì một kết thúc đẹp mà bỏ lỡ nhưng phong cảnh trên đường, có lẽ sẽ càng tiếc nuối hơn. Cố Diệp cười nói kết thúc buồn hay toàn vẹn. Tôi cảm thấy đây là một vấn đề sâu xa. Không tới phút cuối, không ai có thể nói trước được kết quả là tốt hay xấu. Hy vọng đến lúc đó, mọi người có thể đích thân tới dạp phim tìm ra câu trả lời cho mình. Các phóng viên mỉm cười, bàn về bản lĩnh đánh thái cực Cố Diệp xuất thân chính quy, rõ ràng lại càng mạnh mẽ hơn, ngay cả giọt nước cũng không lọt. Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, đến lúc sắp kết thúc buổi họp báo trợ lý của Sở Dực Thành đứng lên tuyên bố, hai vấn đề cuối cùng xin mọi người tranh thủ thời gian. Có một phóng viên lập tức vội vàng hỏi, xin hỏi Kelvin Chu, nghe nói bộ phim này được làm ra là để kỷ niệm cho tình yêu của anh, chuyện này là có thật có đúng không? Sở Dực Thành im lặng một chút trước đôi mắt bận tâm của đường bội cười nói, tôi tin rằng tất cả nghệ thuật đều tới từ cuộc sống. Câu trả lời không rõ ràng, nhưng phóng viên cũng không hỏi tới. Dẫu sao người trong giới này ai cũng biết, sở dực thành không chỉ tài hoa hơn người mà còn có tài sản và gia cảnh không tầm thường. Anh ta không muốn nói chuyện cũng không ai dám ép anh ta ra mặt. Một phóng viên khác cũng vội vàng đứng lên, hỏi vấn đề cuối cùng, thời gian trước cô đường có đăng một tấm hình lúc nửa đêm, lúc ấy, đã gây ra một sự dao động rất lớn. Nhưng sau đó cô đường lại một mực từ chối phỏng vấn của phóng viên. Xin hỏi cô thật sự đính hôn sao? Hay đó chỉ là mẹo nhỏ để thu hút sự chú ý của khán giả? Nếu như thật sự đính hôn, xin hỏi vị hôn phu của cô là ai? Thật sự giống như người ngoài đồn, là đạo diễn tần hoặc ảnh đế hạ sao? Vấn đề này đã nằm trong lòng các phóng viên rất lâu. Nhưng mọi người nghe được tiếng gió rằng người đàn ông sau lưng đường bội có lai lịch không nhỏ. Cho nên lúc ấy lục từ mặc từ chối tất cả các buổi phỏng vấn cho đường bội cũng không có ai dám viết bậy viết bạ lúc này có cơ hội hỏi ngay mặt lỗ tai của tất cả các phóng viên đều dựng lên đôi mắt lấp lánh nhìn đường bội vô cùng chờ mong đáp án của vấn đề này phần 5 tới đây là hếtuyện audio được chia sẻ ở cũ đọc truyện